Đến trời tối thời điểm triệu chuyện hà tổng cộng bán đi 8 cái bình rượu, thu vào 12 nguyên, bảo đi ăn cơm hai khối tiền còn có 10 đồng tiền, hắn vừa lòng đến không được, tìm một cái góc tưởng đối phó rồi cả đêm, ngày hôm sau buổi sáng hắn xem như chân chính cảm nhận được thị trường náo nhiệt, trực tiếp nhất biểu hiện chính là, dư lại 7 cái bình rượu không đến 10 giờ liền bán xong rồi. Triệu chuyện hà ảo não chính mình không nhiều mang chút rượu tới, hắn buổi sáng không ăn cơm, đi tiệm cơm mua bốn cái bánh bao thị tử. Ngấm lại hai cái khuê nữ rất ít có thể ăn đến thịt, lại mua bốn cái, một đường ăn một đường đi, đi theo dòng người đi vào giao thông công cộng trạm, lên xe mua phiếu hoa năm phần tiền, trên xe người rất nhiều, hắn một đường đứng ở bên xe, cũng không chậm trễ hắn ăn xong rồi bốn cái đại bánh bao. Chuyện Hà, ngươi thật tránh hạ tiền. Vương Ngọc Hoa mồm to cắn bánh bao thịt, bán tín bán nghi hỏi. Triệu chuyện Hà bĩu môi, đem thuốc la cuốn đừng đến trên lỗ thai, từ túi áo móc ra tiền giấy trụ bạch bạch vang. Vương Ngọc Hoa kinh ngạc bánh bao đều quên ăn, lập tức vươn tay nói, chuyện hà, này tiền ta lưu lại đi, chúng ta hai cái khuê nữ đều lớn, về sau tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu. Nàng lời này nói không sai, nhưng triệu chuyện hà không tin nàng, vỗ tay lại đoạt lấy tới, âm dương quái khí nói không cần người phóng, vạn nhất lại bị lao thử gặm làm sao bây giờ. Chuyện hà, vậy ngươi tùy thân cầm không sợ ném. Triệu chuyện hà không tin Vương Ngọc Hoa, Vương Ngọc Hoa cũng không tin triệu chuyện hà, sợ hắn lập tức cấp loạn hoa. Triệu truyện hà lấy ra hai chương một nguyên tiền giấy đưa cho thế tử, nói, ngày mai ta đi công xã dự chữ sở làm cái sổ con, đem tiền đều tồn lên. Nhị bảo, ngươi như thế nào khởi sớm như vậy? Chủ nhật sáng sớm, Triệu chân chân ăn mặc áo ngủ chạy đến lầu hai tiểu thư phòng, nàng tính toán đem tuần sau Trần Thị trưởng phải dùng bản thảo trước tiên viết xong, như vậy thứ hai đi làm liền sẽ không như vậy đuổi, buổi sáng ý nghĩ tương đối rõ ràng, hẳn là thực mau liền có thể viết xong. không chậm trễ cơm sáng sau cùng bọn nhỏ cùng đi công viên chơi. Không nghĩ tới nhị bảo đã ngồi ở án thư dụng công. Vương kiến quốc hướng nàng cười cười, nói mụ mụ, ta tối hôm qua 10 giờ liền ngủ, hiện tại đã 6 giờ, ngủ gần 8 giờ, đã vậy là đủ rồi. Hắn gần nhất cũng cảm thấy chính mình có rất lớn biến hóa, loại này biến hóa không phải mặt ngoài, trước kia hắn học tập cũng là thực dụng công, nhưng không bằng hiện tại càng thêm tích cực chủ động, chính yếu chính là, hiện tại hắn học tập, là thật sự nguyện ý học tập. Trước kia nhìn có điểm chán ghét toán học đề vật lý đề hóa học đề, còn có các loại viết văn đề, hiện tại đều cảm thấy đặc biệt có ý tứ, hắn hiện tại bắt đầu lý giải tứ bảo vì sao như vậy nguyện ý làm đề. Trước kia hắn soát đề chỉ nói cứu tốc độ, soát xong liền xong rồi, hiện tại không phải, còn muốn chú ý chất lượng, làm bài không nhanh như vậy, nhưng chuẩn đi xuất đại đại ước cao, tỉ như hiện tại hắn mới vừa làm xong này bộ bài thi, đã đối xong rồi đáp án, toàn bộ đều làm đúng rồi, lúc này nhìn đến bài thi thượng chính mình tinh tế chính mình. Đích sắc rất có cảm giác thành tựu Nhị bảo đem bài thi thu hồi tới, lại lấy ra ngữ văn sách giáo khoa. Triệu chân chân ở hắn đối diện cái bàn bên ngồi xuống, bắt đầu nghiêm túc viết bản thảo. Hai mẹ con ai cũng không quấy nhiều ai, một cái múa bút thành văn, một cái yên lặng ngâm nga. Bất chi bất giác, một giờ đi qua. Dưới lầu đại phòng ngủ trên cái giường nhỏ, đường đường đã tỉnh, nàng mở mắt to nỗ lực thích ứng trong phòng ánh sáng, tiểu thân mình vằn mẹo, nhịn không được vườn tiểu nắm tay múa may thêm hạ. Vương Văn Quảng ăn mặc áo ngủ từ tắm rửa gian đi trở về tới, nhìn đến Nữ Nhi tỉnh thập phần cao hứng, cong lưng nói: "Đường Đường tỉnh. Đường Đường có đói bụng không?" Đường Đường nhìn chằm chằm trước mặt phóng đại mặt nhìn vài giây, đống nhiên cười, huy tiểu nắm tay liền tới rồi một chút. Bất quá nàng chính xác không được, căn bản không đụng tới ba ba mặt. Vương Văn Quảng túi đầu hôn hôn nàng khuôn mặt, đem nàng từ nhỏ trên giường bế lên tới, cười nói: "Đường Đường, chúng ta đi tìm mụ mụ được không?" Đường Đường không rảnh lo trả lời hắn, nàng múa may tiểu nắm tay Thật cao hứng ly ba ba mặt càng ngày càng gần. Nhưng mà nàng cũng không rõ ràng, nàng tiểu cánh tay còn không có sức lực, phương hướng cảm cũng không được, không đến kia không đánh tới ba ba, bị ba ba cản lại, ngược lại nắm tay ngược lại đụng tới chính mình khuôn mặt nhỏ thượng. Miệng nàng một bẹp, ủy khuất rất muốn khóc, nhưng mà dây tiếp theo ba ba liền hôn hôn cái chán của nàng. Nàng lại không nghĩ khóc. Chân chân. Người viết xong không có. Triệu chân chân gật gật đầu, vội vàng đem kết cục chỗ nói mấy câu viết xong. như vậy bản thảo chỉ có thể là bản nháp khẳng định còn muốn sửa chưa không ngừng một lần buổi sáng là không còn kịp rồi chỉ có thể giữa trưa hoặc là buổi tối chịu thời gian nàng cười đứng lên đi qua đi đem nữ nhi tiếp nhận tới hỏi đường đường ngươi có đói bụng không đường đường tựa hồ nghe đã hiểu đầu nhỏ nhắm thẳng mụ mụ trong lòng ngược toàn uy no rồi nữ nhi sau hai vợ chồng cùng nhau xuống lầu thời điểm tần đại tỷ đã làm tốt cơm sáng nàng chu nghệ kỳ thật thực không nhiều lắm sớm một chút làm cũng dị thường phong phú Món chính làm bánh rán hành, còn trưng khoai lang, trưng một chén lớn canh trứng, đơn độc thịnh ra tới một chén nhỏ cấp đường đường, còn xào rau cần đậu hủ khô, rau trộn ma nước đậu que, trên một mâm con cá nhỏ, bạch chém nửa chỉ gà, mặt khác còn có thiết đến tinh tế dưa muối ti, mặt trên giải thật dày một tầng. Mẹ trắng, trả lại có gạo cháo. Không nấu cơm người là không biết chuẩn bị này một bàn yêu cầu bao lâu thời gian, triệu chân chân cười nói, tần đại tỷ vất vả. Tần đại tỷ lắc đầu. xoa xoa tay đem đường đường tiếp nhận tới đem nàng phóng tới đặc chế ghế dựa lấy ra một cái bao khăn lông cho nàng vây thượng cười hỏi đường đường là tưởng uống trước cháo vẫn là ăn trước trứng gà a đường đường mắt to nhìn chằm chằm chính mình trước mặt hai cái chén nhỏ tựa hồ có điểm lưỡng lự tần chiêu đệ cười cười trước uy nàng một ngụm canh trứng lại uy một ngụm gạo cháo Đường đường một ngụm canh trứng một ngụm cháo ăn đến đặc biệt thỏa mãn tứ bảo lại cảm thấy muội muội đặc biệt đáng thương ăn không hết bánh rán cũng ăn không hết đại đùi gà mụ, mụ Muội muội khi nào có thể ăn đùi gà a? Tứ Bảo, phải chờ tới muội muội mọc ra tám viên nha mới có thể ăn, ngươi không cần cho nàng a. Vương Kiến Minh gật gật đầu, đem đùi gà phong tới chính mình trong chén, nói, "Muội mụ, mụ chờ muội muội trưởng thành có thể ăn đùi gà, ta sẽ không ăn, toàn cấp muội muội ăn." Triệu Chân Chân sờ sờ đầu của hắn, nói, "Tứ Bảo giỏi quá, bất quá, ngươi có thể cùng muội muội cùng nhau ăn." Ăn cơm xong, cả nhà cùng nhau đi vào phụ cận công viên. Thời tiết ấm áp, Không ngừng là đủ loại hoa nhi khai, rất nhiều người cũng từ trong nhà ra tới, công viên rất là náo nhiệt, có ca hát, có khiêu vũ, còn có chơi trường kiếm, đông bắc rác trên cỏ, một đám trai trai hải tử đang ở chơi bóng. Đường đường đôi mắt không đủ dùng, nàng tò mò mà nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, còn không có tới kịp nhìn kỹ, ba ba ôm nàng đã muốn chạy tới phía trước đi. Nàng rất muốn làm ba ba đi được chậm một chút, nhưng nàng phát không ra thanh âm, chỉ có thể vặn vặn tiểu thân mình, gót chân nhỏ cũng lung tung đặng vài cái. Cũng may Vương Văn Quảng rốt cuộc rừng, đường đường chính rất có hưng thú nhìn ven đường vàng nhạt sắc hoa tươi, đột nhiên thân mình bị phóng đổ, không lớn tầm nhìn đột nhiên bị xoay một cái con nhi, giờ phút này nàng nhìn hoa nên xuân cũng là nằm. Tã không ước. Vương Văn Quảng hoành ôm nữ nhi, triệu chân chân túi đầu cẩn thận xem xét một phen. Đi vào công viên sau, Tam Bảo cùng Tứ Bảo hưng thú đều thực hảo, nhưng biểu hiện hoàn toàn không giống nhau, Tam Bảo ở hồ nhân tạo bên cạnh ngồi xuống, chi khởi bàn vẽ bắt đầu vẽ tranh. Tứ bảo nhìn một hồi Nhi cảm thấy thực nhằm chán, một người chạy đến đằng trước, nhặt rơi xuống trên mặt đất hoa Nhi cấp muội muội xem. Mỗi lần đều có thể làm đường đường mừng rỡ nết miệng cười, tứ bảo cũng đi theo cười, tuy rằng cũng không cảm thấy có cái gì buồn cười. Hai người bọn họ cười, ba ba mụ mụ cũng sẽ đi theo cười rộ lên. Chỉ có đại bảo Nhị bảo có vẻ có điểm thất thần. Nơi này công viên từ nhỏ liền tới quá, tới số lần đã nói không rõ, đại bảo cảm thấy không có gì thú vị, lập tức nghỉ hè. Nghỉ hẹ qua đi lại khai giảng hắn chính là cao tam sinh, không cần cha mẹ cùng ra trường đốc xúc, chính hắn thực tự giác, hiện tại mỗi ngày buổi sáng nhị bảo đều thức dậy rất sớm, nhưng đại bảo so với hắn còn muốn sớm một chút, lên sau thực ăn tĩnh, liền ngồi ở phòng ngủ cửa sổ phía dưới án thư bên học tập. Với hắn mà nói, dạo công viên đã nhàm chán, lại lãng phí quý giá thời gian. Nhị bảo hiện tại cũng là như vậy tưởng. ca nếu không cùng ba ba mụ mụ nói một tiếng nhi, chúng ta đi về trước đi. Đại bảo gật gật đầu, nói, hảo, cả hai nhi về đến nhà, tần Chiêu đệ đã đem lầu trên lầu dưới vệ sinh quét tước sạch sẽ, nhìn đến đại bảo nhị bảo trước tiên đã trở lại, hơn nữa đều chui vào thư phòng chuyên tâm học tập đi, nàng sợ hãi quấy giày đến bọn họ, ở dưới lầu giặt quần áo đều đặc biệt cẩn thận, tận lực không phát ra bất luận cái gì động tích nhi. Thứ hai buổi chiều, triệu chân chân thập phần hiếm thấy trước tiên nửa giờ hạ ban, nàng cưới xe đạp về đến nhà, đại bảo nhị bảo cùng tứ bảo cũng là con cặp sách mới vừa vào cửa. Đại bảo nhị bảo, các ngươi trước đừng làm bài tập, hướng đại học đi một chuyến, tiêu các ngươi ba bà, bà trở về. Không trong chốc lát vương văn quảng cùng hai đứa nhỏ đều bước đi vội vàng đã trở lại. Chân chân, xảy ra chuyện gì nhi? Trong ấn tượng này vẫn là lần đầu tiên thê tử làm hài tử đi trường học tiêu hắn đâu, còn tưởng rằng trong nhà đã xảy ra chuyện, nhưng đại bảo cùng nhị bảo đều nói không có, hỏi lại cũng không hỏi ra cái gì. Triệu chân chân hướng hắn cười cười, đem nữ nhi đưa cho tần Chiêu đệ, cười nói văn quảng, chúng ta đi trên lầu nói. Văn Quảng, hôm nay ta từ Trần Thị Trưởng nơi đó được đến một tin tức, ngươi đoán xem là cái gì. Thi đại học chế độ muốn khôi phục. Sớm tại hai năm trước, Vương Văn Quảng liền có này suy đoán, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Thật sự, kia khi nào sẽ có chính thức văn kiện phát xuống dưới. Vương Văn Quảng đặc biệt kích động, thanh âm đều có chút thay đổi. Triệu chân Trân cười nói, hẳn là sẽ không kéo quá dài thời gian. Hiện tại cuối tháng 5, dĩ vãng thi đại học thời gian là 7 tháng sơ, năm nay chiêu sinh hẳn là tới kịp. ngươi không cần lo lắng tân nhập giáo học sinh trình độ vương văn quảng gật gật đầu lại lần nữa kích động mà nói này thật đúng là thật tốt quá nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ vẫn là cao hưng quá sớm vẫn luôn chờ đến tháng 7 cũng không chờ đến chính thức văn kiện tới rồi này một năm cuối năm thông chi bỗng nhiên tới lúc này cao giáo chiêu sinh đã sớm kết thúc nhưng này vẫn cứ là cái lệnh người cao hứng tin tức tốt đặc biệt là đối với đại bảo vương kiến dân tới nói hắn hiện tại là cái cao tam sinh lý tưởng là đọc bắc kinh đại học toán học hệ Nếu muốn dựa theo trước kia đề cử chiêu sinh, dựa theo hắn điều kiện, hẳn là cũng không sai biệt lắm, nhưng như vậy đi đọc đại học, làm hắn trong lòng không quá thoải mái. Hiện tại Hảo, đổi thành thống nhất khảo thí, đại bảo rất có tin tưởng, hắn nhất định có thể thi đậu Bắc Kinh đại học, hơn nữa, còn muốn lấy tuyệt đối cao phân thi đậu. chương một 150 năm chương 150 Nhị bảo Vương Kiến Quốc biết được tin tức này về sau, cũng nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch của chính mình. Đại ca khẳng định có thể thi đậu Bắc Kinh đại học. Tam đệ cũng nói về sau muốn đi Bắc Kinh Mỹ thuật học viện, đến nỗi tứ đệ sao, nhân ra là thiên tài, về sau khẳng định là thanh hoa Bắc Đại tùy tiện thượng. Tam huynh đệ đều đi Bắc Kinh vào đại học, tổng không thể tới rồi hắn nơi này, ầm một chút, giáng cấp tới rồi bình thành đại học, như vậy liền quá thật mất mặt. Huống chi, chủ nhiệm lớp nói, chỉ cần hắn có thể bảo trì hiện tại thành tích, Bắc Đại cũng không phải vấn đề, cho nên, nhị bảo tân mục tiêu là Bắc Kinh Đại học Kinh Tế hệ. Năm kia đi Bắc Kinh chơi thời điểm. Ba ba mụ mụ mang theo bọn họ đi bắc đại vườn trường, khi đó nhị bảo cảm thấy cùng chính mình không có gì quan hệ, toàn bộ hành trình đều thất thần, hiện tại hắn có điểm hối hận, không cẩn thận quan sát một chút đại học phụ cận nào con phố càng phồn hoa một ít. Sớm tại mùa xuân thời điểm, thành phố Bình Thành chính phủ liền chuyên môn hạ phát quá văn kiện, vì sống động kinh tế, đề xướng cùng cổ vũ thân thể kinh thương, cho phép một bộ phận sắt đường phòng ở sửa vì nhà mặt tiền, nhưng không thể vô chiếu kinh doanh, cần thiết xử lý chính quy công thương cho phép giấy phép Hơn nữa một năm nội miễn thuế, nhưng dù vậy, cũng không có bao nhiêu người có gan nếm thử. Hiện tại hơn nửa năm đi qua, mắt thấy những cái đó lớn mật người đã phát tải, rất nhiều. Người lập tức liền theo vào. Bởi vậy, hiện tại mua đồ vật so với phía trước càng phương tiện, trừ bỏ quốc doanh thịt cửa hàng mễ cửa hàng thực phẩm phụ cửa hàng, còn có không ít tư nhân khai cửa hàng, đồ vật đều kém không quá nhiều, giá cũng không sai biệt lắm, có chút hoa còn không bằng quốc doanh đầy đủ hết, nhưng duy nhất khác nhau là người bán hàng phục vụ thái độ thực hảo Mọi người đều ăn đủ rồi quốc doanh người bán hàng xem thường, bởi vì điểm này, tư nhân cửa hàng vô luận bán cái gì, chỉ cần chất lượng quá quan. Sinh y đều cũng không tệ lắm. Sáng sớm lên mua sớm một chút cũng không cần đi tiệm cơm quốc doanh xếp hàng, ven đường liền có chi lên sớm một chút sạp, mỡ lợn trong nồi hiện tạc ra tới bánh quẻ còn mạo nhiệt khí, tân ra lò bánh nướng nóng bỏng, tràn đầy một tiêm chén tảo phớ mới 5 phần tiền, so tiệm cơm quốc doanh tiện nghi một phần tiền, còn có thể ăn đến miễn phí hàm củ thi. Nhị Bảo đã sớm cân nhắc thượng, tuy rằng Tây Giao thị trường vẫn là thực náo nhiệt, người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng bình thành có mấy trăm vạn người đâu, rất nhiều người sẽ không mỗi ngày chạy đến Tây Giao mua đồ vật, đặc biệt là thời tiết quá nhiệt hoặc là thiên lanh thời điểm, liền ở cửa nhà mua là nhất phương tiện. Nhà bọn họ bên ngoài một cái trên đường, quốc doanh thịt cửa hàng, mẹ cửa hàng, thực phẩm phụ cửa hàng, tiệm cơm một chữ bài khai, hiện tại lại tân thêm không ít tư nhân khai cửa hàng, có chuyên môn mua rau dưa đồ ăn cửa hàng. có hoa hoẹ loẹt loẹt tiệm tạp hóa, còn có tiệm cơm, bên trong xào rau so tiệm cơm quốc doanh ngon ngon, đa dạng cũng nhiều, hơn nơi chỉ dùng tiền là được, không cần phiếu cơm, còn có một nhà bố cửa hàng, một nhà nho nhỏ văn phòng phẩm cửa hàng. Vương Kiến Quốc cảm thấy còn thiếu một nhà tiệm điểm tâm. Quốc Doanh Mễ cửa hàng là cái bốn gian đại môn đầu, ở hắn Tây Sườn, tuy rằng cũng là một loạt phòng ở, nhưng này một nhà là nhà riêng, tuy rằng sát đường lại chỉ có cửa sổ không có môn. Nhị Bảo tuy rằng cảm thấy đặc biệt đáng tiếc. nhưng nhân gia chính mình phòng ở, nhân gia chính mình muốn trụ, kia cũng là không có biện pháp sự tình. Cũng may tám tháng phân thời điểm, gia nhân này rốt cuộc tường khai, đem cửa sổ mở ra làm thành ngôn, bốn gian phòng ở trung gian ngăn cách, cách thành hai cái thực rộng mở cửa hàng, một tháng tiền thuê 20 khối, nhị bảo vốn dĩ liền nhìn chằm chằm cái này địa phương, cùng mụ mụ thương lượng qua, trước tiên liền đem hai cái cửa hàng đều thuê xuống dưới. Hắn đem trong đó một gian cửa hàng dùng để bán điểm tâm, Một khắc gian cửa hàng hắn còn không có tưởng hảo muốn làm gì, bị đường bà ngoại trong nhà linh tuệ tiểu gì cấp phải đi. Năm trước nàng ở tham gia cả nước thi đấu thời điểm, không cẩn thận bị thương chân bộ gãy xương. Tuy rằng khôi phục cũng không tệ lắm, nhưng nàng đánh bóng chuyển trình độ lại khôi phục không đến trước kia trình độ. Thân thể sức bật so trước kia kém xa, không có biện pháp chỉ có thể lựa chọn xuất ngũ, bọn họ vận động. Viên cũng là có quốc gia biên chế, chính phủ gần đây an bài, làm nàng đi phụ cận tiểu học đương một người thể dục lao sư. Triệu Linh Tuệ là cái cấp tính tình, tính toán đâu ra đấy đương 3 tháng lao sư, sau đó không mà người trong nhà mãnh liệt phản đối từ trước, từ trước sau cũng không tìm công tác, mỗi ngày giúp đỡ Chu Lệ Bình làm điểm tâm bán điểm tâm, bởi vì nàng hỗ trợ, Chu Lệ Bình ở Tây Giao thị trường tiệm điểm tâm sinh ý cũng hảo không ít. Nhưng Triệu Linh Tuệ vẫn là cái hai mươi mấy tuổi đại cô nương, như vậy đi xuống không phải biện pháp A. Sau lại nhị bảo ở trong thành khai điểm tâm cửa hàng, bởi vì điểm tâm chủng loại quá ít, hắn làm Triệu Linh Tuệ hỗ trợ. Ở Tây Giao thị trường mua sắm không ít kẹo mạch nha, đâu phòng đường, còn có các màu quả khô, đương triệu linh tuệ biết được trong tay hắn còn có cái không cửa hàng, lập tức liền phải đi qua, bất quá nàng không bán điểm tâm, mà là tính toán bán trang phục. Bình Thành hiện tại tân khai rất nhiều tư nhân cửa hàng, nhưng bán trang phục cửa hàng thật đúng là không nhiều lắm, nơi này nguyên nhân rất nhiều, nhưng chính yếu nguyên nhân chính là nguồn cung cấp vấn đề, xưởng quần áo không giống mặt khác ngành sản xuất, ngạch cửa là phi thường cao. trước kia bình thành cửa hàng bách hóa bán trang phục đều là từ thượng hải chợ mà nhập hàng hiện tại chủ yếu bán bình thành xưởng quần áo trang phục kiểu dáng hảo giá cả cũng không được tốt lắm bởi vậy nguồn tiêu thụ thực hảo dưới tình huống như vậy tư nhân trang phục cửa hàng không hảo khai khai phòng chừng sinh ý cũng không thể hảo nhị bảo biết được nàng quyết định này lúc sau nghi hoặc nói tiểu gì ngươi cũng sẽ không làm quần áo không có hóa ngươi bán cái gì tam bảo suy tư một trận kiến nghị nói tiểu gì cửa hàng bách hóa quần áo đẹp không nhiều lắm ngươi có thể chính mình thiết kế quần áo tới bán tư thượng một trung mỹ thuật ban kỳ nghỉ lại có la tây thành chỉ điểm tam bảo hội họa trình độ đề cao không ít hơn nữa có chính mình độc đáo thẩm mỹ cụ thể đến mặc quần áo mặt trên chính là muốn chú ý cá tính hóa hắn hiện tại xuyên y hề phục chính là hắn họa ra bộ dáng làm mụ mụ triệu chân chân làm được triệu linh tuệ liếc liếc mắt một cái tam bảo trên người vải nỉ kẹp miên áo khoác quần áo bộ dáng cùng giống nhau áo khoác không có gì khác nhau nhưng y thân dùng chính là màu xám mềm đâu liêu Tay áo thượng lại nạm liều mạng vàng nhạt sắc cùng tính chất mặt liêu, cứ như vậy sau một chút bất đồng, làm chỉnh kiện quần áo khí chất đều thay đổi, có vẻ đặc biệt phong cách tây thời thượng. Triệu Linh Tuệ tiến lên nhìn kỹ xem hắn quần áo, bên trong quải mặt áo trong là sống, chờ đầu xuân thời tiết ấm áp, còn có thể quang xuyên bên ngoài áo khoác. Tam bảo chủ ý thực hảo, đáng tiếc Triệu Linh Tuệ là làm không được, đệ nhất nàng không có Tam bảo thiết kế thiên phú, đệ nhị nàng may kỹ năng bằng không. Nhưng Triệu Linh Tuệ kỳ thật đã tính toán hảo. nàng đi qua đường tỷ triệu chân chân giới thiệu nhận thức xưởng quần áo phó xưởng trưởng quách đại tỷ thập phần thuận lợi đi vào xưởng quần áo trang phục cửa hàng của mình phí dụng thấp định giá so cửa hàng bách hóa hơi chút tiện nghi một ít cũng không cần trang phục phiếu khai trương về sau sinh ý cư nhiên cũng không tệ lắm triệu linh tuệ sẽ không thiết kế quần áo cũng sẽ không làm quần áo nhưng nàng thẩm mỹ năng lực vẫn phải có trước kia ở bóng chuyển đội thời điểm mỗi tháng phát trợ cấp không nhiều lắm trong đội ăn cơm rừng chân đều không tiêu tiền phần lớn hoa ở mua quần áo thượng Nàng vóc dáng rất cao, ước chừng có một M75 tả hữu, tuy rằng sức lực rất lớn, nhưng kỳ thật thực gầy, trời sinh là cái giá áo tử. Nàng ăn mặc một kiện hắc màu xám vải nỉ áo khoác, cách văn quần dài, cắt lưu loát giả tiểu từ đầu, bản thân chính là một cái sống chiêu bài. Chân chân, đường đường đại danh nổi lên không có. Ngày nay là chủ nhật, quách đại Tỷ mang theo con riêng cùng chính mình nhi tử tiểu phúc tới cửa tới làm khách. Triệu chân chân một bên bao hành thánh, một bên cười nói, nổi lên. Văn Quảng vì cấp đường đường đặt tên, tra xét thật nhiều thư, lấy rất nhiều đều không hài lòng, cuối cùng vẫn là nghe ta, đại danh đã tiêu vương Nana. na. Quách đại Tỷ cười nói, tên này hảo, dễ nghe hảo nhớ cũng đọc thuộc lòng. Triệu chân chân cười cười, hỏi, tiểu phúc hắn ba ba công tác còn thuận lợi đi. Quách đại Tỷ gật gật đầu, nói, hắn người kia lười nhắc quán, hiện tại đã ở văn hóa cục thích hướng lại đây, kỳ thật so với trong xưởng, văn hóa cục một chút đều không đội. vốn dĩ quách đại tỷ cùng trượng phu khổng vân đảo ở huệ dương sinh hoạt thực hảo huệ dương tuy rằng là cái huệ thành nhưng sinh hoạt còn tính tiện lợi phu thê hai người công tác đều không mệt áp lực cũng không lớn thu vào không tính thấp bọn họ tiểu nhật tử quá thật sự dễ chịu nhưng năm trước mây trắng khải phụ thân đột nhiên chung gió tê liệt trên giường sinh hoạt không thể tự gánh vác khổng vân đảo là con trai độc nhất mặt trên có hai cái tỷ tỷ, một cái xa gả đến tỉnh ngoài một cái khác cũng còn không có về hưu ngày thường công tác cũng rất bận dưới tình huống như vậy quách đại tỷ hai vợ chồng chỉ có thể lựa chọn triệu hồi bình thành từ bình thành điều đến huyện thành dễ dàng nhưng từ huyện thành vương thượng điệu là phi thường khó thích hợp cương vị càng là khả ngộ bất khả cầu thậm chí có đôi khi muốn rửa vật khí triệu chân chân vì bọn họ phu thê sự tình cũng pha phí một phen công phu quách đại tỷ cương vị còn hảo thuyết vào không được tòa thị chính nhà máy hầm mỏ xí nghiệp tương đối dễ dàng chút xưởng quần áo chỉ có một phó xưởng trưởng quách đại tỷ liền đi xưởng quần áo đương phó xưởng trưởng chủ tiêu thụ Không vân đào ở huệ dương chỉ là quảng bá trạm khoa viên luận cấp bậc còn không bằng quách đại tỷ nhưng hắn người này thập phần tự do tàn mạn nhiếp ảnh vốn dĩ chỉ là hắn nghiệp dư yêu thích nhưng bởi vì ở báo chí tập san thượng phát biểu không ít tác phẩm thường xuyên không xin nghỉ vừa ra đi chính là bốn năm ngày hắn thường xuyên người như vậy đi không được nhà máy hầm mỏ xí nghiệp giống nhau cơ quan đơn vị cũng không được triệu chân chân nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chỉ có văn hóa cục tương đối thích hợp liền thác quan hệ đem hắn điều đi vào truy truy tiểu phúc các ngươi có đói bụng không? có muốn ăn hay không bánh quý a? ba tuổi tiểu phúc đang ở chơi tứ bảo khối ruby hắn lắc đầu chỉ vào ca ca nói ta không đói bụng ca ca đói bụng ca ca trưởng cao cao ca ca muốn ăn rất nhiều quách đại tỷ con riêng truy truy hiện tại đã mười mấy tuổi vóc dáng trưởng cao không ít nhưng tính cách vẫn là có điểm thèm thùng có thể nhìn ra tới hắn cùng tiểu phúc cảm tình thực hảo truy truy nhìn đệ đệ liếc mắt một cái có chút ngượng ngùng nói triệu a ta không đói bụng triệu chân chân cười cười lau khô tay từ trong ngăn tủ lấy ra một bao bánh quy, đưa cho tứ bảo, ngươi cho đại gia đều phần một phân. Tứ bảo gật gật đầu, xé mở bánh quy hỏi, mụ mụ, đại ca nhị ca tam, ca ăn không ăn a Đại bảo cùng nhị bảo đều ở trên lầu học tập, tam bảo cũng ở thư phòng viết văn hóa khóa tác nghiệp. Triệu chân chân lắc đầu, nói, không cần phân cho bọn họ, hoành thánh đã bao hảo, lập tức muốn ăn cơm, các ngươi cũng ít ăn chút ta Tứ bảo vừa rồi nhìn lướt qua, một bao bánh quy có 30 phiến. hắn vốn di tính toán một người phân mười phiên phiến thiến. nếu mụ mụ nói muốn ăn ít vậy đổi thành năm phiến hảo dư lại hắn thu hồi tới ngày mai lại ăn tiểu phúc tuy rằng nói không nói bụng vẫn là thực vui sướng tiếp nhận năm phiến bánh quy tay nhỏ bắt lấy thực mau ăn xong rồi truy truy đem chính mình dư lại một khối lại đưa cho hắn tần chiêu đệ hầm một nồi vịt xào vài món thức ăn lại đem tôm bóc vỏ hành thánh nấu hảo tràn đầy bãi đầy một bàn. ăn cơm xong sau đại bảo nhị bảo tiếp tục lên lầu dụng công tam bảo cùng tứ bảo ngủ trưa Truy truy cũng đi theo đi, quách đại Tỷ đem tiểu phúc hống ngủ sau, cùng triệu chân chân ngồi ở phòng khách trên sofa nói chuyện phiếm. Chân chân, ngươi nói, hiện tại chính sách hẳn là sẽ không lại thay đổi đi. Triệu chân chân sửng sốt một chút, vung chén trà nói, ngươi chỉ chính là phương diện kia. Quách đại Tỷ cười cười, nói, tháng trước ta đi Thượng Hải đi công tác, đặc biệt lưu ý một chút, bên kia thương nghiệp tổng thể phát triển so chúng ta bên này cường, nhưng mặt đường thượng cửa hàng đều là quốc doanh, tư nhân còn không cho phép khai cửa hàng. So sánh với chúng ta bên này liền linh hoạt nhiều. Triệu chân chân cười hỏi, người tưởng khai cửa hàng. Quách đại tỷ lắc đầu, nói, không phải là vân đào ý tưởng, hắn người này ở Huệ Dương Hoa nhiều năm như vậy cũng không xuất ruột, trở lại bình thành sau ngược lại xuất ruột, nói là thằng quan vô vọng, liền tưởng nhiều tránh điểm tiền, văn hóa cục là nước trong nha môn, hắn những cái đó tác phẩm khan ra tới tiền nhuận bút cũng rất có hạn, liền tưởng khai một cái chụp ảnh quán, vừa lúc nhà hắn nhà cũ sát đường, đổi thành nhà mặt tiền là được. Triệu chân chân trả lời nói: Ngươi yên tâm, chính sách là không thành vấn đề. Bất quá, có văn kiện quy định, quốc gia nhân viên chính phủ là không cho phép kiêm chức làm thân thể. Hắn tưởng khai chủ ảnh quán, phải đem công tác tử. Không vân đảo cấp bậc thật sự là quá thấp. Ở huyện Huệ Dương quảng bá trạm là cái bình thường khoa viên, điều đến bình thành văn hóa cục ngang nhau chức vị chính là văn phòng can sự. Văn hóa cục can sự trên cơ bản đều là ba mươi tuổi dưới trẻ trung người, hắn đều bốn mươi. Hơn nữa công tác không yêu biểu hiện, thăng chức khả năng tính đích xác không lớn. quách đại tỷ một phương diện cảm thấy từ rất công tác đáng tiếc văn hóa cục công tác lại thể diện lại thanh nhàn từ rất lại tưởng đi vào không dễ dàng như vậy nhưng khai chụp ảnh quán cũng không tồi kiếm tiền là một phương diện khổng vân đào thực thích nhiếp ảnh cho nàng chụp không ít ảnh chụp nhi tử tiểu phúc sau khi sinh chụp ảnh chụp càng là thật dày một đại chồng nàng tuy rằng không hiểu nhiếp ảnh nhưng cũng có thể cảm giác được đến ở trượng phu màn ảnh hạ nàng cùng nhi tử đều đặc biệt đẹp nay hẳn là chính là quay chụp kỹ thuật tương đối cao triệu chân chân xem nàng trầm mặc không nói tiếp tục nói quách đại tỷ kỳ thật nhà ngươi vân đảo chủ ý này không tồi ngươi xem mặt đường thượng hoa huệ loẹt loẹt cửa hàng rất nhiều nhưng tư nhân chụp ảnh quán thật đúng là không có đường đường trăm thiên thời điểm văn quảng cố ý đi đi tìm thật sự chỉ có quốc doanh chụp ảnh quán bọn họ chụp ảnh trình độ thật sự chẳng ra gì tẩy ra tới ảnh chụp thực bình thường ta đem nói ở phía trước mặc kệ nhà ngươi khai không khai chụp ảnh quán chờ đường đường một tuổi thời điểm Vân Đào cần thiết lại đây giúp chúng ta chụp ảnh A. Quách đại Tỷ cười cười, nói, kia khẳng định không thành vấn đề. Chân chân, kỳ thật ta hiện tại nhất sầu nàng lời nói còn không có nói xong, liền truyền đến một trận tiểu hài tử tiếng khóc, sau đó chính là tiểu phúc chạy như bay lại đây. Mụ mụ. đương đương mội muội tỉnh, ta cho nàng lấy bút bê vài chơi, không biết vì cái gì nàng liền khóc. Triệu chân chân một bên hướng phòng ngủ phương hướng đi, một bên cười nói, tiểu phúc, cùng ngươi không quan hệ, muội muội có thể là đói bụng. Đường đường ngủ chưa rất có quy luật, giống nhau 12 giờ dưới tả hữu đi vào giấc ngủ, buổi chiều 2 điểm tả hữu tỉnh lại, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng tỉnh lại sau nàng không thấy được mũ mụ, cũng không thấy được ba ba, cũng không có tần a gì, nàng trong lòng thực không cao hứng, còn có điểm ủy khuất, cố tình lúc này còn có cái xa lạ tiểu ca ca, không thể hiểu được hướng nàng cười, còn đem bút bê vải ngạnh đưa cho nàng. Thật là quá làm giận. Nàng căn bản không thích bút bê vải. Thích nhất chính là có thể trên mặt đất nhanh như chớp chạy hảo xa tiểu ngựa gỗ cùng tiểu ô tô. Đường đường càng nghĩ càng bị khuất, miệng một bẹp khóc lớn lên. Nàng sẽ không nói, chỉ có như vậy mụ mụ mới có thể thực mau tới đây. Đường đường khóc đến đặc biệt chân tình thật cảm, trong khoảnh khắc khuôn mặt nhỏ thượng liền treo đầy nước mắt. Triệu chân chân dùng sạch sẽ khăn lông cho nàng xoa xoa nước mắt, bế lên tới hông nói, đường đường không khóc à, mụ mụ tới. Đường đường thật sự lập tức không khóc, chẳng những không khóc, còn hướng mụ mụ cười cười. Quách đại tỷ Lãnh Tiểu Phúc cũng đi vào tới, Đường Đường giúp vào mụ mụ trong lòng lực, thập phần hữu hảo hướng Tiểu Phúc cười cười. Triệu Chân Chân thân uy Đường Đường, đem nàng phóng tới phòng khách thảm thượng, mặt trên có nàng thích xếp gỗ, tiểu ô tô, tiểu ngựa gỗ, còn có tứ bảo khối Rubik, tiểu cô nương thực thích chính mình chơi, một người có thể chơi tốt nhất trong chốc lát. Tiểu Phúc đối khối Rubik sinh ra nồng hậu hứng thú, hai cái tiểu hài nhi từng người chiếm cứ thảm một góc, các chơi các. Triệu Chân Chân lại ngồi vào trên sofa, tiếp tục đề tài vừa rồi. quách đại tỷ ngươi phát sầu cái gì quách đại tỷ ngắm liếc mắt một cái trên lầu thấp giọng nói chân chân ta thật hâm mộ ngươi, bốn cái bảo học tập đều như vậy hảo truy truy đứa nhỏ này từ nhỏ phản ứng liền chậm tiểu học chương trình học còn miễn cưỡng có thể đổi kịp sơ chung căn bản không được vân đảo mỗi ngày đều cho hắn phụ đạo bởi vì giáo sẽ không hắn, rất nhiều thời điểm đều sẽ hướng hắn phát giận truy truy vốn dĩ liền nội hướng bị hắn huấn đến một câu cũng không dám nói ta nhìn thật là khó chịu Khi thật triệu chân chân cũng có phương diện này thể hội, trước kia cấp tam bảo phụ đạo công khóa nhất định phải có cũng đủ kiên nhẫn, nói cách khác một đạo đề lặp lại giảng giải hai lần, tam bảo vẫn là một bộ không nghe hiểu bộ dáng. hắn lớn lên lại đáng yêu, nàng khi đó cũng có đánh người xúc động, đương nhiên, mỗi lần nàng đều nhìn xuống. Loại chuyện này bản thân liền không có giải, một cái lớp học có thông minh hài tử, khẳng định cũng có buồn hài tử, truy truy đại khái liền thuộc về người sau. Triệu chân chân trầm mặc mấy giây, gia chủ ý nói. Truy Truy trừ bỏ học tập, còn có hay không khác phương diện yêu thích hoặc là sở trường đặc biệt? Nếu có, các ngươi có thể thử bồi dưỡng một chút. Quách Đại tỷ gật gật đầu đang muốn nói chuyện, Truy Truy từ trên lầu đi xuống tới, thực hiển nhiên hắn nghe được hai người đối thoại, mang theo vài phần thẹn thùng, lại rất kiên định nói, mụ mụ, ta thích đàn dương cầm, ta có thể đi học sao? Quách Thải hồng sửng sốt, nói, có thể à? Ngươi thích đàn dương cầm, vậy ngươi như thế nào trước nay đều không nói a Truy Truy túi đầu lại không nói. Khi thật hắn cũng là không lâu trước đây mới nhìn thấy dương cầm trước kia ở huyện huệ dương trường học mỗi năm cũng sẽ có văn nghệ hội diễn truy truy khiêu vũ không tồi động tác nhớ rõ thực mau trên cơ bản vừa học liền biết nhưng dương cầm tiết mục là không có nhiều nhất cũng chính là đàn điện tử năm nay chuyển tới bình thành đi học trong trường học văn nghệ hội diễn tiết mục liền có dương cầm biểu diễn truy truy lúc ấy đã bị tiếng đàn sợ ngây người lúc sau hắn chạy đến hậu trường đi xem đánh bạo sốc lên dương cầm cái nắp bắn vài cái buổi chiều bốn giờ đại tỷ cáo từ đi rồi, đại bảo nhị bảo còn có tam bảo đều viết xong tác nghiệp, triệu chân chân làm tần đại tỷ lại nấu một nồi hoành thánh, bọn nhỏ một người một chén, nàng cũng ăn nửa chén, còn uy đường đường ăn hai cái. Vương văn quảng đỉnh một thân đông tuyết từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm một đại vại sữa chua. Cuối tuần trường học nghỉ, nhưng sữa chua sưởng không có khả năng đình công, cuối tuần doanh số một chút không thể so ngày thường thiếu. Tần đại tỷ, phiền thoái ngươi lại nấu một chén hoành thánh đi. Vương văn quảng giữa chưa cơm ở nhà máy ăn, cùng trong nhà đồ ăn chất lượng là vô pháp so, người được hoành thánh mùi hương nhi đã sớm thèm ăn, chờ không kịp tân nấu ra tới hoành thánh, trước đem thê tử dư lại nửa chén ăn, một bên ăn một bên nói, chân chân, ngươi đoán chúng ta ngày hôm qua doanh số bán hàng là nhiều ít, triệu chân chân cười mà không nói. Tam bảo cùng tứ bảo đối cái này để tài hoàn toàn không có hứng thú, túi đầu chuyên tâm ăn hoành thánh. Đại bảo nhưng thật ra có điểm hứng thú, bất quá hắn cũng lấy không chuẩn đại khái số lượng. chỉ có nhị bảo buông chết đũa thập phần chắc chắn nói, ba ba, các ngươi có phải hay không đạt tới một ngày mười vạn. Cái này con số ở sữa chua xưởng còn không có tổ chức thời điểm, Vương Văn Quảng Liền đã từng nói qua, cái này con số đem lúc ấy ở đây đường bà ngoại, lập trí cứu cứu, còn có linh tuệ tiểu gì đều cấp chấn trụ. Bất quá, Vương Kiến Quốc nói ra cái này con số căn cứ cũng không phải ba ba đã từng nói qua, cũng không phải lung tung đoán, hắn hiện tại trừ bỏ dụng tâm học tập, cuối tuần thời điểm học tập học mệt mỏi. còn sẽ ngồi trên xe điện nơi nơi dạo, bình thành không tính quá lớn, chủ thành khu liền như vậy mấy cái phố, hắn đã sớm chú ý tới, mặt đường thượng mãi chế phẩm cửa hàng càng ngày càng nhiều, sữa chua xưởng hiện tại không riêng gì sinh sản sữa chua, còn có thuần sữa bò, còn có sữa bột, còn có. ngại bối đường, mùa hè còn sẽ cung ứng sữa bò cùng sữa chua kem, hắn đã từng dụng tâm quan sát quá, một cái không lớn mãi phẩm cửa hàng, sáng sớm thượng buôn bán ngạch liền vài trăm. Vương Văn Quảng sẽ không nghĩ đến nhị bảo sẽ chú ý tới những chi tiết này, hắn còn tưởng rằng là nhi tử lung tung đoán, cười nói, nhị bảo nói không sai, là đạt tới 10 văn nguyên. Triệu chân chân có chút kinh ngạc, nói động A, Văn Quảng, nếu là như vậy tính nói, các ngươi một năm giá trị sản lượng quá kinh người. Vương Văn Quảng vùng chiếc đũa, thập phần kích động mà nói, đúng vậy, cái này trường học kinh phí dư giả, ngươi không biết, trường học phòng thí nghiệm rất nhiều thiết bị đã nghiêm trọng lạc hậu, nếu một lần nữa mua sắm nói. Các hệ thêm lên là rất lớn rất lớn một số tiền, trước kia hà hiệu trưởng tại vị thời điểm, đã cùng thượng cấp xin rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ tài chính cũng không có phê chuẩn, hiện tại không cần xin, liền dùng trong xưởng này số tiền là được. Triệu chân chân cười nói, kia thật đúng là thật tốt quá. Đại bảo lúc này lại nhìn kỹ xem nhị đệ, muốn nói cái gì, do dự một chút vẫn là lựa chọn trầm mặc. Nói như vậy, tỉnh cấp lãnh đạo gánh hát là 5 năm một nhiệm kỳ mới, đương nhiên chân chính bị thay thế người không nhiều lắm. Giống nhau có hai loại tình huống, đệ nhất loại tình huống là thăng chức hoặc điều nhiệm, đệ nhị loại tình huống chính là tuổi tới rồi, đến chạm liền phải xuống xe, đem vị trí đẳng ra tới cấp kế nhiệm giả. Này đó chỉ chiếm số ít, đại đa số người vẫn là sẽ bị được tuyển kế nhiệm. Sớm tại năm trước liền có người suy đoán trần thị trưởng khẳng định sẽ hướng lên trên đi, trên thực tế cũng đích xác như thế, bình thành mấy năm nay biến hóa rõ như ban ngày, đừng nói như vậy nhiều hạng, viết ra từng điều ra một cái tu lộ công trình. chính là thập phần lấy ra tay chiến tích, cho nên ở tỉnh ủy nhiệm kỳ mới hội nghị thượng, Trần Hữu Tùng lấy toàn phiếu thông qua, bị tuyển cử vì tân phó tỉnh trưởng. Trần thị trưởng thăng chức sau, thành phố Bình Thành chính phủ lãnh đạo gánh hát tự nhiên cũng co biến hóa, Lý thị trưởng đến chạm xuống xe về hưu, la thị trưởng chuyển vì chức vị chính, trợ lý trương cùng thái trợ lý đều được tuyển vì phó thị trưởng, triệu chân chân chức vị cũng biến động, lại thăng một bậc, trở thành trương thị trưởng thị trưởng trợ lý chương chương 151, 151, Triệu chân chân vốn dĩ cho rằng, thang vị thị trưởng trợ lý sau, chức vị cao nhưng đồng thời trên vai trách nhiệm cũng nhiều, khẳng định sẽ so với phía trước càng thêm bận rộn, áp lực cũng sẽ lớn hơn nữa. Đích xác xem như tương đối bận rộn, Trương Thanh Tùng theo Trần thị trưởng như vậy nhiều năm, công tác phong cách cũng cùng hắn rất giống, làm việc chẳng những không thích kéo, còn thích làm ở người khác phía trước. Trương thị trưởng chủ yếu phụ trách chính là tài chính, hành chính, nông nghiệp cùng thương nghiệp này mấy cái phương diện, tài chính cùng hành chính làm từng bước. sẽ không ra cái gì vấn đề. Hiện tại chính yếu chính là nông nghiệp cùng thương nghiệp hai bên mặt. Thành phố Bình Thành hưởng ứng thượng cấp lãnh đạo kêu gọi, đem sống động kinh tế cái này chính sách quán triệt thực hảo. Hiện tại Bình Thành vô luận là lớn đến nhà máy hầm mỏ xí nghiệp, vẫn là nhỏ đến đầu đường sớm một chút quán. Sinh ý làm đều thập phần rực rỡ. Nông thôn các đội sản xuất cũng đều đạt được được mùa. Trần Thị trưởng Lưu lại đấy thật sự là thật tốt quá. Hiện giờ tình thế một mảnh rất tốt, nhưng hắn cũng không thỏa mãn với hiện trạng. Triệu chân chân làm trợ lý, yêu cầu toàn diện hiệp trợ Trương thị trưởng công tác, Trương thị trưởng thường xuyên đi công tác, nàng giống nhau cũng muốn đi theo cùng đi, so với phía trước đích sát vội rất nhiều, trước kia ở bí thư bộ nhiều nhất là thêm tăng ca vãn về nhà trong chốc lát. hiện tại nếu đi công tác, hai ba thiên không trở về nhà cũng là thường xuyên. Nhưng áp lực thật không có như vậy lại Trương thị trưởng không giống Trần Hữu Tùng như vậy không câu nệ nói cười, hắn tính cách thực rộng rãi, trong lén lút một chút cái giá cũng không có, huống chi. cùng Triệu Chân Chân đã nhận thức nhiều năm, cũng là nhiều năm trên dưới cấp quan hệ, cùng nhau công tác phi thường có ăn ý. Gần nhất Trương thị trưởng ở cân nhắc đội sản xuất sự tình, cho nên mang theo Triệu Chân Chân lao hướng ở nông thôn chạy, không riêng gì bình thành các huyện thành, liền tỉnh bên công xã đều khảo sát một phen. Bình thành nhất giàu có huyện thành là huyện Huệ Dương, nhất giàu có công xã là Mây Đỏ công xã, vừa qua khỏi đi này một năm, bọn họ nộp lên thuế lương là sở hữu công xã người đều nhiều nhất. Trương thị trưởng cùng triệu chân chân đám người đi khảo sát một tuần, mây đỏ công xã sở dĩ giàu có như vậy, cái thứ nhất nguyên nhân đương nhiên là thổ địa tương đối nhiều, bọn họ công xã các đội sản xuất phổ biến dân cư thiếu chiếm địa quảng, người đều trồng trọt thổ địa đều ở tam mẫu đất tả hữu. Cái thứ hai nguyên nhân cũng rất quan trọng, bọn họ có cái đặc biệt có khả năng lại khôn khéo công xã thư ký, trừ bỏ tập thể thổ địa, bọn họ mỗi nhà mỗi hộ còn có người đều nửa mẫu tả hữu đất phần. Tram, cái này số lượng thực kinh người thí dụ như một cái sáu khẩu nhà chỉ là đất phần trăm liền có tám mẫu mặt khác công xã xã viên đất phần trăm một hộ nhiều nhất chỉ có nửa mẫu giống nhau là chỉ có hai ba phân tả hữu còn phần lớn là cái loại này thổ chất cẳng tối biên rất mà xã viên cũng là có thể loại điểm rau dưa nhưng nhân ra mây đỏ công xã liền không giống nhau tăng mẫu đất có thể loại rất nhiều đồ vật giống nhau xã viên sẽ loại một vụ tiểu mạch lại loại một vụ cây trồng thu hoạch vào mùa thu này đó thu vào không dùng tới giao đều là chính mình Chỉ là này một bút thu vào một năm liền Không ít đâu Lại còn có có một cái rất thú vị Cũng là người suy nghĩ sâu xa vấn đề Rõ ràng hai khối rửa gần không sai biệt lắm mà Nếu là đều loại tiểu mạch Nếu một cái là tập thể Một cái là cá nhân kia thu hoạch sẽ kém hơn rất nhiều Tập thể chính là ăn chung nổi Suốt công thời điểm đội trưởng cũng không có khả năng Thời thời khắp khắp nhìn Hoàn thành chính mình nhiệm vụ là được Sẽ không nhiều là một chút Nhưng đất phần trăm liền không giống nhau Bởi vì thu vào lương thực tất cả đều là chính Mình, làm việc đặc biệt cẩn thận, giấy cỏ thời điểm một cây cỏ dại đều không lưu. Trên thực tế cũng không riêng gì bình thành, tỉnh bên nhân sinh sản đội cũng tồn tại loại này hiện tượng. Kia chúng ta chính mình mà, có thể cùng tập thể giống nhau sao? Khẳng định phải hảo hảo chăm sóc, nói câu không qua trường, so đàn bà thê hoa còn cẩn thận đâu. Trương thị trưởng sáng sớm ở công xã ăn cơm xong, liền mang theo triệu chân chân cùng tài xế xuất phát, bọn họ không có minh xác mục đích, nhìn đến khá lớn thôn xóm liền dừng lại. hiện tại là vào đông nông nhàn mặt đường thượng nhân không nhiều lắm nhưng luôn có phơi nắng lao đầu nhi cùng nhàn hán tài xế chỉ cần phát thượng mấy chỉ yên những người đó liền thao thao bất tuyệt trả lời vấn đề mấy cái huyện thị đều khảo sát kết thúc dùng hơn một tháng thời gian không cần trương thị trưởng phân phó triệu chân chân đã đem sở hữu số liệu cùng tư liệu đều tập hợp xuống dưới viết một cái phi thường kỹ càng tỉ mỉ hạng mục báo cáo nhưng này cũng không chỉ là một cái cứng nhắc báo cáo nàng ở cái này văn chương cũng là rất có tính khuyên hướng Bởi vì xã viên các gia các hộ tình huống không giống nhau, trước mắt tập thể đội sản xuất chế độ đã không thể thích ứng hiện tại yêu cầu, nếu không sẽ tạo thành đại lượng thổ địa tài nguyên lãng phí, một cái vốn dĩ hẳn là mẫu sản 600 thổ địa mẫu sản chỉ có 400, chính là một loại thật lớn lãng phí, nhưng như thế nào thay đổi loại tình huống này, nàng chỉ ở văn chương kết cục đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi, cũng không có trực tiếp viết ra tới. Trước kia đó là phi thường thời kỳ, nàng không thể không biểu hiện ra chính mình ở chính trị thượng vượt mức quy định ánh mắt. nhưng hiện tại thế cục đã ổn định xuống dưới hiện tại nàng cũng coi như là lăn lộn không ít năm quan trường người ngươi nếu là nơi trốn biểu hiện so ngươi thượng cấp còn thông minh như vậy có lẽ ngươi ly điều trước nhật tử không xa triệu chân chân cảm thấy thị trưởng trợ lý cái này trước vị thực thích hợp nàng chẳng những mở rộng nàng tầm mắt còn làm nàng bắt đầu tự hỏi trước kia chưa từng có suy xét quá vấn đề dựa theo mới vừa kết thúc thị ủy hội nghị thượng la thị trưởng yêu cầu tới nói đó chính là bọn họ này đó làm thị cấp lãnh đạo ánh mắt nhất định phải lâu dài Phải có cái nhìn đại cục, không cần câu nệ với hiện tại một được một mất. Trước kia nàng đương bí thư trưởng thời điểm, đi theo Trần Thị trưởng đi công tác, đó là nàng đã chịu xúc động là, Trần Thị trưởng làm đảng cùng nhân dân cán bộ, thật là dùng chính mình cố gắng lớn nhất làm tốt bản chức công tác, vì bình thành nhân dân có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt, hoàn toàn hy sinh cá nhân sinh hoạt. Trần Thị trưởng người này không có gì nghiệp dư yêu thích, duy nhất yêu thích chính là công tác. Lúc ấy nàng trước nay không nghĩ tới, có một ngày cũng muốn làm như vậy một cái đảng cùng nhân dân khen ngợi hảo cán bộ, nhưng từ đương thị trưởng trợ lý lúc sau, cái này mục tiêu lập tức liền từ trong đầu xuất hiện ra tới, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Tiểu triệu, ngươi cái này báo cáo viết thật sự không tồi, vậy ngươi có hay không suy xét quá, như thế nào để cao xã viên nhóm tính tích cực đi? Triệu chân chân gật gật đầu trả lời, Trương thị trưởng, ta đích xác có một ít ý tưởng, bất quá khả năng còn không quá thành thủ, cho nên không có viết đến báo cáo đi. Trương thị trưởng vây vây tay, đứng ở phía sau cửa căn sự tiến lên cấp triệu chân chân đổ một chén trà nóng, mang lên môn đi ra ngoài. Triệu chân chân nâng chung trà lên uống một ngụm, nói, trương thị trưởng, ta là như thế này tưởng, trước kia cũ xã hội, hoàn quyền không giới huyện, thổ địa cũng là chế độ tư hiếu, giống nhau dân chúng đều không có mà, muốn điền địa chủ ra mà tới loại, khi còn nhỏ nghe ta nãi nãi nói, tá điền loại tuy rằng không phải chính mình mà, nhưng cũng thực bỏ được hạ sức lực đâu, gặp được tốt mùa màng. trừ bỏ giao địa tô cũng có thể rơi xuống không ít lương thực, lấp đầy bụng là không thành vấn đề. Đương nhiên, đại đa số địa chủ tương đối hạ khắc, gặp được thu hoạch hảo, địa tô cũng sẽ tương ứng đề cao, này không phải ta muốn giảng trọng điểm. ta ý tứ là, hiện tại thổ địa đều là quốc gia, tập thể loại cũng thuộc về quốc gia, cá nhân loại cũng thuộc về quốc gia, hơn nữa chúng ta chính phủ cũng không phải là cũ xã hội, cho dù mùa màng hảo, giao đi lên thuế lương tỷ lệ cũng là giống nhau, đem sở hữu thổ địa phân cho cá nhân. Đích xác sẽ đại đại điều cao xã viên tính tích cực, mây đỏ công xã đất phần trăm tiểu mạch mẫu sản lượng phổ biến ở 600 trở lên, bắp phổ biến ở 800 trở lên, này liền đầy đủ thuyết minh, đem thổ địa bao sản đến hộ, là có thể thực hành. Trương thị trưởng cười cười, triệu chân chân ý tưởng cùng hắn không như mà hợp. Tiểu triệu, cái này báo cáo ngươi một lần nữa viết một phần, đem mặt sau giải quyết phương án cũng viết đi vào, bất quá ngươi phải chú ý dùng từ, nhất định phải ghi nhớ, sở hữu thổ địa đều là quốc gia. bao sản đến hộ cái này từ liền rất không tồi triệu chân chân gật gật đầu cười nói trương thị trường có thể hay không để một cái tiểu nhân yêu cầu trương thanh tùng sửng sốt hắn trước kia ở trần thị trưởng thủ hạ làm chuyện gì đều thói quen cò kẻ mà cả đặc biệt là tương đối khó làm sự tình triệu chân chân tốt không học này nhất chiêu nhưng thật ra nhanh như vậy liền học được hắn hơi nhíu giữa mày hỏi cái gì yêu cầu triệu chân chân cười nói trương thị trường ngươi nơi này còn có hảo lá trà đi Trương Thị trưởng không nghĩ tới nàng đề ra một cái bé nhỏ không đáng kể yêu cầu, chỉ chỉ dựa tường ngăn tủ, nói, chính ngươi đi chọn đi. Trương Thanh Tùng cùng Trần Thị trưởng không giống nhau, hắn làm công tác rất có sức mạnh nhi, nhưng nghiệp dư yêu thích cũng rất nhiều, thích nhất chính là phòng trà, bình thường thích nhất vơ vét các nơi hảo trà, dựa tường một người cao trong ngăn tủ đều phóng đầy. Trước kia triệu chân chân uống trà là không chú ý, từ vào bí thư bộ, viết bản thảo thành chuyện thường ngày, loại này hao phí trí nhớ công tác, nếu là không uống điểm nước trà. Có đôi khi quả thực viết không đi xuống, bí thư bộ mỗi người đều lái uống trà, hiện tại bí thư trưởng Ninh bí thư đi làm trong lúc trước nay đều là một ly tiếp một ly uống, phó bí thư trưởng Lâm lão Sư cũng là như thế, ngay cả giang đại tỷ có việc không việc cũng thích phao ly trà. Ngay từ đầu nàng lá trà là từ thực phẩm phụ cửa hàng mua tới túi trang trà hoa, bị giang đại tỷ phun tào hai lần, hơn nữa trà hoa lại uống nhiều quá cũng cảm thấy không như vậy hảo, từ trong nhà lấy tới hai bao, sau lại trợ lý trương đưa quá nàng một vại trà xanh. Nàng lúc này lập tức liền rác ra tới không giống nhau, uống quán tốt, lại uống trước kia những cái đó lá trà, như thế nào đều cảm thấy không hợp khẩu vị. Triệu chân chân cầm lấy một vại bạch trà, lại cầm một vại trà xanh, người trước là bạch mẫu đơn, người sau là long tỉnh. Trương thị trưởng ngắm liếc mắt một cái, nhìn đến nàng còn ở lòng tham hướng trong ngăn tủ xem, tức khắc cảm thấy có chút ghê răng. Hắn không phải cái keo kiệt người, nhưng ai lá trà người, tự nhiên đem hảo trà xem đến thực trọng, hắn ngày thường chủ động tặng người lá trà. kia đều là nhặt một ít trần trà hoặc là chính mình đã uống đủ rồi cái này triệu chân chân khét ngược vừa lên tới liền cầm hai bình đặc biệt tốt này một thời gian hắn uống chính là bạch mẫu đơn đâu này trà tuy rằng không tính đặc biệt quý báu nhưng phẩm tướng thực hảo phao ra tới có một cổ tử thực đặc biệt thanh hương triệu chân chân quay đầu cười nhấc tay hai vại lá trà thật cao hưng nói cảm ơn lãnh đạo a này đủ ta uống vài tháng chờ uống xong rồi ta lại lấy nhìn chăm chăm nàng quên tú bóng dáng biến mất ở cửa trương thị trưởng có chút bất đắc dĩ cười cười chân chính cuối năm tới rồi triệu chân chân trở nên dị thường công việc lưu đủ lên yêu cầu trương thị trưởng tham gia hội nghị so ngày thường nhiều rất nhiều nàng không hề là bí thư trưởng không cần lại cấp lãnh đạo nhóm viết lên tiếng bản thảo trong tình huống bình thường các đại hội nghị cũng không cần nàng tổ chức rất nhiều thời điểm nàng cùng trương thị trưởng cùng nhau tham gia hội nghị nhưng cũng có không ít hội nghị cấp bậc hạn chế nàng là không có tư cách tham gia nhưng lúc này cũng hoàn toàn không thanh nhàn trương thị trưởng đi tham gia hội nghị nàng làm thị trưởng trợ lý cần thiết xử lý một ít thông thường sự vụ lần đầu tiên thay thế trương thị trưởng hành xử thị trưởng chức trách cùng quyền lực triệu chân chân trong lòng nhiều ít còn sẽ có chút thấp hỏng, nhưng nàng thực mau liền thích ứng triệu thị trưởng đây là tuần sau trương thị trưởng phải dùng bản thảo ngươi chưa xem một chút có hay không yêu cầu sửa chữa địa phương linh bí thư trưởng thập phần cung kính nói triệu chân chân gật gật đầu nói hảo trước phóng tới nơi này đi buổi sáng tan tầm phía trước ngươi lại qua đây một chuyến đi linh bí thư trưởng gật gật đầu đi rồi Thăng thị trưởng trợ lý lúc sau triệu chân chân có tân văn phòng chẳng những diện tích so bí thư bộ tiểu văn phòng lớn hơn lấy ánh sáng cũng đặc biệt hảo mặc dù hiện tại là mùa đông nàng mỗi ngày buổi sáng tới đi làm chuyện thứ nhất chính là chạy nhanh khai mở cửa sổ hít thở không khí giờ phút này nàng mới vừa viết xong về bao sản đến hộ báo cáo tuy rằng trương thị trưởng chỉ là làm nàng đem giải quyết phương án hơn nữa đi nhưng vì cẩn thận khởi kiến nàng rót tự trước câu đem toàn bộ bản thảo đều hoàn toàn sửa chữa một lần như vậy thông tin đọc xuống dưới biểu đạt vẫn là nguyên lai like chủ đề nhưng ngữ khí huyển chuyển không ít rất nhiều địa phương càng là chỉ có số liệu không có minh xác kết luận có thể nghe thế phân báo cáo người đều là người thông minh căn bản không cần có sẵn kết luận nàng đứng ở phía trước cửa sổ nhìn trong chốc lát bên ngoài phong cảnh chuẩn bị phao ly trà tỉnh tỉnh thần lại tiếp tục công tác tổng hợp làm chủ nhiệm đột nhiên gõ cửa vào được triệu chân chân sửng sốt nàng công tác cơ bản đều là quay chung quanh chương thị trường tiến hành mà bọn họ tổng hợp làm về một cái khác phó thị trưởng tôn thị trưởng quan hạn ngày thường công tác chung cũng rất ít giao tiếp bởi vì có phía trước không thoải mái nàng việc công xử theo phép công hỏi tôn chủ nhiệm có chuyện gì nếu không phải sự tính cấp tôn chủ nhiệm cũng không nghĩ tìm nàng nhưng hôm nay chính là xảo, la thị trưởng cùng trợ lý không ở trương thị trưởng cùng tôn thị trưởng cũng đều không ở hiện tại tòa thị chính chức vị tối cao cũng chính là triệu chân chân hắn lau một phen mồ hôi lạnh nói triệu thị trưởng Trương Gia Câu Công xã núi hoang chuyện này ngài biết không? Triệu chân chân gật gật đầu. Trương Gia Câu Công xã liền ở ngoại ô thành phố. Cái này Công xã tuy rằng không giống mây đỏ Công xã thổ địa nhiều như vậy, nhưng bọn hắn cũng có chính mình ưu thế. Đó chính là thổ địa đặc biệt phi nhiều, nước ngầm cũng thực phong phú. Bởi vậy vẫn luôn lấy giàu có và đông đúc nổi tiếng. Trước kia nàng vì mua lương thực còn đi qua một lần, cùng trong thôn phụ nữ nói chuyện phiếm. Kia đại nương ngôn ngữ gian thực tự hào, nói bọn họ thôn nhật tử thực hảo quá. Hảo Khuê nữ gả chồng không ra thôn. Ngoại thôn cô nương tế phá đầu đều muốn gả tiến vào. Nhưng như vậy địa phương, mấy năm gần đây ở đi xuống sườn núi lộ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Nhật tử còn tính không có trở ngại, từng nhà đều liều mạng sinh hài tử, người một nhiều bình quân xuống dưới mà liền ít đi, mặc dù trong đội hàng năm được mùa, cũng không chịu nổi dân cư số đếm quá nhiều. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải hàng năm được mùa, ít nhất, cùng các công xã không có gì đại khác nhau. Có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất trương gia câu thổ địa tuy rằng đều là ruộng tốt, nhưng mấy năm nay không có làm bất luận cái gì khoa học bảo dưỡng. Điểm thứ hai cũng là quan trọng nhất, có lẽ là trước kia dùng nước ngầm quá nhiều, bọn họ thôn hiện tại giếng 10 khẩu có 6-7 khẩu đều làm, rốt cuộc đánh không tiếp nước tới. Cứ việc mấy năm trước tòa thị chính đã phái công tác tổ một lần nữa đánh giếng, ra thủy lượng cũng không tồi, nhưng có chút xã viên thực mê tín, cho rằng công xã nguồn nước khô khốc, ngày lành lập tức đến cùng, một truyền 10-10 truyền trăm, nghiêm trọng ảnh hưởng trong thôn sĩ khí khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng tập thể lao động tính tích cực. Tình huống bản thân đã không lạc quan, còn xuất hiện một kiện làm Trương Gia Câu công xã thư ký đặc biệt tức giận một sự kiện nhi. Trương Gia Câu công xã bên cạnh là Lý Gia Mương công xã, tuy rằng tên chỉ có một chữ chi kém, nhưng Lý Gia Mương Nhật Tử so Trương Gia Câu kém nhiều, người nhiều ít đất không nói, thổ địa một nửa trở lên đều là đất mặt kiểm. Mấy năm gần đây Nhật Tử mới hơi chút hảo quá chút, tại đây hai cái công xã chi gian có một mảnh núi hoang, trên núi có lâm dưới chân núi có hồ. Sản vật tuy rằng không tính phong phú, nhưng dựa núi ăn núi, cung cấp công xã mang đến không ít tiện lợi, cũng không biết từ khi. Nào bắt đầu, này núi hoang quyền sở hữu về trương gia câu công xã sở hữu, công xã lãnh đạo cũng rất coi trọng, một năm bốn mùa đều có xã viên thay phiên lên núi tuần tra, vì chính là không cho Lý Gia Mương công xã dính vào một chút tiện nghi. Trước kia Lý Gia Mương tương đối nghèo, tự giác trời sinh lùn một đầu, tuy rằng cảm thấy trương gia câu làm như vậy không hợp lý, nhưng cũng không dám có bất luận cái gì ý kiến. Hiện tại Lý Gia Mương giàu có, tân đổi công xã thư ký đặc biệt hiếu thắng, cảm thấy núi hoang nếu ở hai cái công xã chi gian, nghiêm khắc tới nói, cách bọn họ công xã còn muốn càng gần một chút, nếu sở hữu thổ địa đều là quốc gia, núi hoang cũng là giống nhau, kia trương gia câu làm như vậy liền phi thường không phù hợp. Chính sách là điển hình tư chiếm hành vi. Bởi vì chuyện này, Lý Gia Mương công xã thư ký nhiều lần cùng thượng cấp lãnh đạo phản ánh qua. Chuyện này tuy rằng không tính quá lớn, nhưng chân chính xử lý lên cũng thực phiền thoái. khu lãnh đạo có lệ hắn rất nhiều lần, đều không có bên dưới. Lý gia mương công xã thư ký phi thường tuổi trẻ, còn không đến 30 tuổi, vì thế đặc biệt tức giận, dứt khoát vòng qua thượng cấp trực tiếp bẩm báo trương thị trưởng nơi này, trương thị trưởng rất bận, không có khả năng tự mình xử lý loại sự tình này, làm triệu chân chân cùng phía dưới người ta nói một tiếng, cần phải phải nhanh một chút xử lý. Nhưng không nghĩ tới sự tình vẫn là một kéo lại kéo, công xã thư ký không thể nhịn được nữa, đầu góc nóng lên. tổ chức rất nhiều xã viên tới tòa thị chính Đài hoan, bởi vì nhân số đông đảo, bảo vệ khoa cũng không dám ngăn trở, đã vọt tới tòa thị chính trong viện. Triệu Chân Chân trong lòng cả kinh, hỏi: "Tôn chủ nhiệm, bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người?" Tôn chủ nhiệm trả lời: "Ít nhất 100 nhiều người." Thường một lần tòa thị chính đại môn bị vây đổ, vẫn là bình thành đại học những cái đó không đủ tiêu chuẩn sinh viên tốt nghiệp, nhưng xã viên có thể so học sinh lực sát thương lớn hơn, cần thiết kịp thời trấn an bọn họ cảm xúc. Triệu Chân Chân nhìn nhìn biểu Bay nhanh mà nói, tôn chủ nhiệm, người đi liên hệ nhà ăn, làm cho bọn họ làm tốt chiêu đái 100 người ăn cơm chuẩn bị, liền thông thường đồ ăn là được. Tôn chủ nhiệm gật gật đầu, cảm thấy chủ ý này không tồi, hắn đang muốn xoay người đi ra ngoài, triệu chân chân lại hỏi, lý gia mương công xã thư ký tới sao? Tôn chủ nhiệm gật gật đầu, ngươi làm hắn tới gặp ta. Nếu thắng liên tiếp nhìn đến tổng hợp làm tôn chủ nhiệm vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, trong lòng thập phần đắc ý, đừng nhìn hắn chỉ là một cái nho nhỏ công xã thư ký. nhưng tại đây tòa thị chính cũng có người cho hắn báo tin nhi đâu hắn biểu đệ ở tổng hợp làm công tác tuy rằng chỉ là một cái bình thường khoa viên nhưng rốt cuộc tiếp cận quyền lực trung tâm thị lãnh đạo ngày nào đó ở đâu thiên không ở đại khái đều biết hắn sở dĩ lựa chọn hôm nay cũng là vì khó làm thị lãnh đạo đều không ở triệu chân chân cái này thị trưởng trợ lý mới nhậm chức hơn nữa vẫn là cái nữ đồng chí nói không chừng tâm mềm nhũn liền giúp hắn đem chuyện này như làm nhân ra tuy rằng là nữ đồng chí nhưng rốt cuộc quan chức ở chỗ này phía dưới người không dám không nghe ngưu thắng liên tiếp vừa đi tiến triệu chân chân văn phòng liền tìm phích nước nóng chuẩn bị pha trà cười nói lãnh đạo vất vả uống ly trà giải khát đi triệu chân chân không khách khí nói ngưu thắng liên tiếp ngươi mang nhiều người như vậy tới là có ý tứ gì chính phủ bản thân chính là vì đảng cùng nhân dân phục vụ nhưng tuyệt đối sẽ không tiếp thu bất luận kẻ nào uy hiếp ngươi làm như vậy thuộc về tụ chúng náo sự nếu là dựa theo chính sách tất cả đều muốn bắt lên cái thứ nhất muốn bắt lên chính là ngươi ngưu thắng liên tiếp tới thời điểm không tưởng nhiều như vậy hắn chính trị kinh nghiệm không phong phú trong lòng khiếp sợ hắn bị trảo đi vào cũng không cái gọi là nếu là liên lụy các hương thân liền không tốt lắm bởi vậy lập tức liền làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng nói triệu thị trưởng ngươi hiểu lầm chúng ta công xã này đó xã viên tuyệt đối không có nháo sự nhi ý tứ đối chúng ta chính phủ không có bất luận cái gì ý kiến chỉ là ngươi xem hiện tại trời lạnh xã viên trong nhà nhưng không giống tòa thị chính có tốt như vậy máy sưởi Bọn họ cũng chính là mới vừa giải quyết đói bụng vấn đề, liền mua than đá tiền đều không có. Kia núi hoang thượng khác không có, nơi nơi đều là rừng cây tử, chúng ta chặt bỏ tới một ít nhánh cây tử thiêu thiêu than tuổi, lại kinh tế lại lợi ích thực tế. Trương gia câu những người đó cả ngày cùng để phòng cướp giống nhau để phòng chúng ta, mùa xuân không cho chúng ta lên núi thải nấm, mùa hè không cho thu thập quả dại tử, này đó cũng đều tính, thiêu điểm than tuổi cũng không cho phép, này cũng quá không nói lý đi, cùng cũ xã hội ác bá có cái gì khác nhau. Nói nữa, bọn họ nói kia núi hoang là của bọn họ, liền vẫn luôn là của bọn họ. Hiện tại là thiên hạ, cũng là chúng ta dân chúng thiên hạ, nếu sở hữu tài nguyên đều là quốc gia, vì cái gì chúng ta lý ra mương không thể được hưởng loại này tài nguyên. Lời hắn nói không phải không có lý, nhưng mà nếu muốn chân chính xử lý vấn đề, liền không thể chỉ nghe ngôn luận của một nhà. Triệu chân chân hỏi, nếu các ngươi công xã đã sớm cảm thấy như vậy không công bằng, vì cái gì hiện tại mới nói ra. có phải hay không gần nhất các người hai cái công xã ở những mặt khác đã xảy ra cọ sát? Lưu Thắng liên tiếp sử sốt, thề thốt phủ nhận, nói tuyệt đối không có. Chúng ta công xã xã viên đều thực thủ quy củ, xưa nay cùng bọn họ trường ra câu nước giếng không phạm nước sông, trước kia cũng không phải không có nói ra tới quá, chúng ta công xã đời trước thư ký, sớm tại 5 năm trước liền nhắc tới vấn đề này, nhưng lúc ấy khu lãnh đạo cũng là các loại có lệ, trực tiếp nhất nguyên nhân, chính là tháng trước chúng ta công xã mấy cái xã viên đi núi hoang thượng tiêu than Bị bọn họ tuần tra người phát hiện, những người đó chẳng những đem mau thiêu tốt tháng tuổi Cấp phá hủy, còn ỉ vào người nhiều, đem chúng ta xã viên cấp đánh một đốn. Triệu chân chân trầm ngâm mấy giây, nói, lập tức giữa trưa, ta liền không lưu ngươi, ngươi có thể đi trước nhà ăn ăn cái cơm soảng, sau đó đem các ngươi xã viên mang đi. Trở về thuận tiện đi một chuyến trương gia câu, làm cho bọn họ công xã thư ký cũng lại đây một chuyến, buổi chiều 3 giờ phía trước cần thiết đến, tam điểm lúc sau ta còn có khác sự tình yêu cầu xử lý. Nhiêu thắng liên tiếp không nghĩ tới sự tình thực mau liền có chuyện cơ, hắn liên tục gật đầu, kích động mà có chút nói không ra lời. Buổi chiều hai điểm mới vừa đi làm, Nhiêu thắng liên tiếp cùng trương gia câu công xã thư ký liền cùng nhau tới, người trước vẻ mặt không khí vui mừng, người sau lại là đầy mặt tức giận, không đợi triệu chân chân nói chuyện. Trương gia câu thư ký liền nói nói, triệu thị trưởng, ngài đại khái không hiểu biết, kia núi hoang có tên, têu tiểu thanh sơn, phạm vi bảy dặm, chiếm địa ước chừng 140 mẫu. Đã từng là chúng ta công xã họ trần sản nghiệp tổ tiên, nhà bọn họ ở phía trước thanh thời điểm liền. Mua ngọn núi này, đương nhiên, hiện tại không phải cũ xã hội, nhưng này Sơn thật sự từ lớp người già nhi khởi chính là chúng ta công xã, trước kia tề thị trưởng còn có trần thị trưởng đều biết chuyện này, không tin ngươi xem. Triệu chân chân tiếp nhận một trương phát hoàng văn khế, bởi vì niên đại 9 tháng, thoạt nhìn đặc biệt yêu đất, tựa hồ một lấy liền ác, nàng nhìn, kỹ hai mắt, trả lại cấp chương ra câu công xã thư ký. Nàng nói, mặc kệ trước kia này núi hoang thuộc về ai hiện tại đều không thuộc về bất luận kẻ nào mà là quốc gia tài sản như vậy đi ta tìm người một lần nữa đo đạc một chút này sơn rốt cuộc chiếm địa nhiều ít như thế nào phân phối tương đối thích hợp nếu thật là chiếm địa 140 mẫu vậy các ngươi có thể một nửa phân cũng có thể một cái nhiều một chút một cái thiếu một chút nhưng mặc kệ như vậy phân này sơn là quốc gia các ngươi cần thiết có thủ lao sử dụng ngưu thắng liên tiếp đừng nhìn tính tình hướng hắn phản ứng thực mau lập tức hỏi Triệu thị trưởng, cái gì kêu có thủ lao sử dụng? Triệu chân chân cười nói, trông trọn muốn hiến lương, các ngươi từ trên núi thu hoạch vật tư, chẳng lẽ không nên nộp lên một bộ phận cấp chính phủ sao? Trương gia câu thư ký lập tức liền nói nói, Triệu thị trưởng, ngay không tới kia địa phương đi qua, đó chính là một cái núi hoang. Chứ bỏ rừng cây tử gì cũng không có. Cũng liền ngày thường lên núi chém điểm xài, ngày mưa sau đi thải cái nấm, trừ cái này ra, cơ bản không có tác dụng gì. Triệu chân chân nói. Ngươi ý tứ núi hoang một chút giá trị cũng không có. Trương gia câu thư ký chạy nhanh gật gật đầu. Triệu chân chân quay đầu nhìn về phía mã thắng liên tiếp, nói, Này Sơn ở trương gia câu vô dụng, kia không bằng cho các ngươi lý ra mương công xa đi. 140 mẫu núi rừng, ta mặc kệ các ngươi có chỗ lợi gì, một mẫu đất nộp lên 100 cân thuế lương, mã thắng liên tiếp, ngươi xem thế nào. Mã thắng liên tiếp không dám gật đầu, 140 mẫu núi hoang một năm muốn nộp lên một vạn nhiều cân lương thực, này số lượng nhưng quá nhiều. Bọn họ công xã cũng liền mấy năm nay nhật tử hào quá, nếu là thêm vào giao nhiều như vậy, đệ nhất xã viên sẽ coi ý kiến, đệ nhị cũng không cái kia tất yếu. Nhưng hắn cũng không nghĩ lắc đầu, vậy tương đương với hắn chủ động từ bỏ. Trương gia câu thư ký lại sốt ruột, hắn nói, triệu thị trưởng ta nhưng chưa nói chúng ta không cần này núi hoang, bất quá, núi rừng hiến lương, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói đâu, này phù hợp chính sách sao. Triệu chân chân cười cười, nói, dựa theo có quan hệ quy định. Các ngươi hẳn là trực tiếp giao tiền, không nghĩ giao lương thực, giao tiền cũng là có thể. Trương gia câu thư ký vẫn là có ý kiến, hắn bất mãn nói, triệu thị trường. Ngài làm như vậy có không công bình, kia núi hoang cũng là yêu cầu giữ gìn, mỗi năm chúng ta công xã đều sẽ trả giá đại lượng sức người sức của, trên núi mấy cái nói, còn có cung người đi đường nghỉ chân nhà gỗ, đều là chúng ta công xã làm, này đó cũng đều muốn tính ở bên trong, bọn họ lý ra mương người cái gì cũng chưa làm, không cho bọn họ lên núi. Bọn họ cũng không ít đi, chẳng những trộm thải nấm, trộm chích trái cây, còn thường xuyên lên núi lốn tuổi, bọn họ công xã nhà ai khởi phòng ở. Không phải từ trên núi làm đầu gỗ. Thiêu than cũng là, bắt một đám người còn có một đám, mấy ngày hôm trước còn đem chúng ta tuần tra người cấp đả thương. Nhắc tới tới chuyện này mã thắng liên tiếp liền rất sinh khí, nói, kia còn không phải bởi vì các ngươi người trước động tay. Triệu chân chân nhữ như mày, nói, nếu các ngươi cũng không chịu ra thuế lương, hơn nữa lẫn nhau tranh chấp không ngừng. Nếu không như vậy đi, này núi hoang chính phủ thu hồi tới, cùng các ngươi đều không có quan hệ, chính phủ sẽ tổ chức người lên núi tuần tra, không cần các ngươi tham dự. Trương gia câu thư ký cái này mới luôn cuống, hắn đã làm 10 năm sau công xã thư ký, đã đoán được triệu chân chân mục đích, lập tức nói triệu thị trưởng, kia núi hoang thật sự không có như vậy đại giá trị, liền không cần lãng phí lãnh đạo tinh lực, như vậy đi, chúng ta lui một bước, kia núi hoang vẫn là chúng ta trương gia câu, nhưng về sau cho phép bọn họ lý ra mương người lên núi. Nhưng chỉ có thể lên núi lớn tuổi, thải nấm, trích trái cây, thiêu than, không thể ở trên núi quá lâu rừng. Lại. Ngưu Thắng liên tiếp thực vừa lòng, kia phá núi hoang hắn đi qua hai lần, mặt trên thật không có gì đồ vật. Xã viên nhóm lên núi chính là này đó mục đích, trừ cái này ra cũng không có khác. Triệu chân chân lại nghe ra lời nói lỗ hổng, nhữ nhữ mày nói, như vậy đi, ta viết một cái hiệp nghị, các ngươi ở mặt trên thiêm thượng tự, về sau không cần lại vì cái này sự tình phát sinh tranh luận. như Thắng liên tiếp. Đặc biệt là ngươi, nếu là lại có lần sau, dám can đảm mang theo xã viên tới nháo sự nhi trước triệt ngươi trước. lưu thắng liên tiếp tổng cảm thấy triệu thị trưởng là hướng về hắn, đầy mặt tươi cười túi đầu không lưng. Hắn dáng vẻ kia triệu chân chân không mắt thấy, sụ mặt nói, ngươi làm công xã thư ký, xử lý sự tình không đủ bình tĩnh, ở trong xã hội tạo thành không cần thiết ảnh hưởng, từ tháng này bắt đầu, ngươi tiền lương liền không có, làm xử phát kim, đến sang năm tháng 11 lại lanh tiền lương đi. nghe được bị xử phạt một năm tiền lương ngưu thắng liên tiếp lập tức nóng nảy nhưng hắn nhìn đến triệu chân chân mặt lạnh cũng không dám lại rong dài túi đầu cùng trương ra câu công xã thư ký cùng nhau đi rồi buổi chiều 6 giờ triệu chân chân về đến nhà có chút mệt mỏi nàng đem túi sách theo sau quải đến phía sau cửa đang chuẩn bị đi rửa mặt gian tẩy một chút mặt tần chiêu để nghe được động tĩnh từ trong phòng ngủ ôm đường đường ra tới thập phần cao hưng nói triệu thị trưởng đường đường sẽ têu mụ mụ tiểu đương đường nhìn đến mụ mụ cười cười Tiểu thân mình xoắn, tiểu cánh tay múa may, y đổ tránh thoát từ bảo mẫu trong lòng ngực tránh thoát hai, tần chiêu đệ đem nàng buông xuống, nàng bước chân ngắn nhỏ đi được siêu xiêu vẹo vẹo, thoạt nhìn có điểm giống một con linh hoạt chim cánh cụt. Triệu Chân Chân hướng nữ nhi cười cười, mở ra hai tay dùng sức đem nàng bế lên tới. Đường đương dùng tay nhỏ nhẹ nhàng sờ sờ mụ mũ mặt, thập phần rõ ràng hô: "Mama." Ma. Chương 152 chương 152. Đường Đường thanh âm lại ngọt lại mềm, Triệu Chân Chân nghe cảm thấy cả trái tim đều hóa. nàng hôn hôn nữ nhi khuôn mặt nhỏ hỏi bảo bối giỏi quá bảo bối có đói bụng không a đường đường mắt to chớp chớp lại đặc biệt rõ ràng trả lời đói triệu chân chân cười cười nói mụ mụ cấp đường đường phao sữa bột uống được không đường đường đầu nhỏ nhắm thẳng nàng trong lòng ngực đỉnh qua mấy giây mới ngẩng đầu lên có điểm không tình nguyện gật gật đầu gần nhất này hai ba tháng nàng thường xuyên đi công tác có thể thân uy hải tử số lần càng ngày càng ít tuy rằng nàng không có có thể cai sữa nhưng hiện tại sữa lượng đặc biệt thiếu đường đường lập tức muốn mãn một tuổi hiện tại cai sữa cũng là có thể nàng gần nhất hai ngày cố ý uống lên điểm mạch nha thủy bận rộn một ngày không có bất luận cái gì không khỏe cảm giác tần chiêu đệ thực mau vọt một lọ nãi lấy lại đây đường đường nhìn đến lập tức muốn uống thực ngoan ngoan đi theo bảo mẫu đi phòng ngủ triệu chân chân rửa mặt lại uống lên một chén nước chạy đến phòng bếp vừa thấy gạo kê cháo đã ngao hảo lò than thượng hầm một con vịt chuẩn bị xào rau cần cùng lát thịt cũng đều thiết hảo nàng đang chuẩn bị xào rau Vương kiến dân cùng vương kiến quốc tử trên lầu chạy xuống tới. Mẹ, ngươi có phải hay không mệt mỏi a? chúng ta giúp ngươi tới nấu cơm đi. Triệu chân chân nhìn thoáng qua đại bảo cùng nhị bảo, tổng cảm thấy này hai hải tử gần nhất gầy, nàng cười cười nói, hảo a, chúng ta liền dùng nồi to tới xào rau, đại bảo, ngươi đi đem nồi xoát một xoát, nhị bảo, ngươi tới nhóm lửa được không. Ca hai nhi gật gật đầu, lập tức liền bắt đầu làm việc. Triệu chân chân nhìn so với chính mình cao một cái đầu hai cái nhi tử. Rất có một loại nhà ta thiếu niên sơ trưởng thành tự hào cảm. Đại bảo nhị bảo, hai người gần nhất buổi tối có phải hay không thường xuyên thức đêm A? Triệu chân chân cùng Vương Văn Quảng bởi vì tắt đèn thời gian chuyên môn thảo luận quá, đã sớm cấp bọn nhỏ định ra tới chậm thượng 10 giờ cần thiết tắt đèn quy định, chủ nhà trệp thời điểm nếu là đến thời gian không tắt đèn là thực dễ dàng bị phát hiện, nhưng hiện tại chủ nhà lầu liền không giống nhau, đặc biệt là đại bảo nhị bảo phòng ở bên trong vị trí, nếu kéo lên bức màn hơn nữa chỉ mở màn đèn nói là không dễ dàng bị phát hiện nhị bảo có chút chột dạ cúi đầu hắn trước kia cùng hiện tại so sánh học tập phương thức có chút cơ giới hóa một ngày lưu trình trên cơ bản chính là đi học nghe giảng bài làm bài tập soát để chuẩn bị bài công khóa hiện tại cũng ở làm đồng dạng sự tình nhưng bởi vì dụng tâm học tập mà không phải chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ có một cái nguy cơ cảm là hắn chưa từng có quá bởi vì vương kiến quốc phát hiện càng là nghiêm túc học tập càng là nắm giữ càng nhiều chi thức điểm càng là có thể cảm giác được chính mình trên nhiều khía cạnh còn tồn tại nghiêm trọng không đủ. Tỷ như hắn chưa từng có coi trọng quá viết văn hóa, trước kia đều là dựa theo lão sư giảng một ít, thường dùng kỹ xảo cùng phương pháp, nhồi cho vị tan tử giống nhau hoàn thành. Như vậy viết ra tới văn chương chưa nói tới nhiều kém, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hảo, cho nên mỗi lần thi cử hắn viết văn đều đạt được không cao. Nhưng trên thực tế nhị bảo đối viết văn chương vẫn là có nhất định hứng thú. Đại bảo có nhớ nhật ký thói quen, nhị bảo không có, nhưng hắn cũng có một cái thật xinh đẹp nổ tẹp u. Là giá cao từ cửa hàng bách hóa mua, Ngẫu nhiên có cảm mà phát, liền sẽ ở ký lục đến mặt trên. Trước kia hắn đi thị trường bán điểm tâm, một bên bán điểm tâm một bên quan sát nhân sinh trăm thái, vì thế viết vài biến tiểu văn. Gần nhất hắn đem cái này vợ cấp đại bảo nhìn nhìn, làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là ca ca thế nhưng khen hắn viết hảo, còn nói nếu hắn ngày thường viết văn cũng có thể bảo trì cái này trình độ nói, khẳng định có thể được cao phân. Nhị bảo bán tín bán nghi. Đem trong đó một thiên soạn sao ra tới cấp chủ nhiệm lớp nhìn, không nghĩ tới luôn luôn lấy nghiêm khắc xưng ngữ văn lão sư cũng khen ngợi hắn, còn đương trưởng ra mấy cái đề mục, làm hắn trở về hảo hảo cân nhắc một chút, viết hảo sau lại đưa cho hắn nhìn xem. Nếu là đổi ở trước kia, nhị bảo hơi thêm suy tư là có thể hạ bút xoát xoát viết xong, viết ra tới cũng sẽ không quá khó coi, nhưng hiện tại hắn yêu cầu là càng tốt, này liền có chút khó làm, đêm qua hắn làm xong tác nghiệp xoát xong để liền bắt đầu viết làm văn, nhưng bắt hết ốc nỗ lực hơn một giờ Viết ra tới đều không cho hắn vừa lòng. 10 giờ đúng giờ tắt đèn về sau, Vương Kiến Quốc nằm ở trên giường lần qua lộn lại ngủ không được, chẳng phải sẽ biết vì sao linh cảm ở kia trong nháy mắt liền ra tới. Hắn bay nhanh mà nhảy xuống giường, vặn mở màn đèn liền bắt đầu viết, viết xong sau hắn nhìn một lần, quay đầu nhìn đến cầm đèn tin trong ổ chăn đọc sách đại ca, ca hai nhi hiểu ý cười cười, khi đó đã hơn 11 giờ. Chứ bỏ viết văn, Vương Kiến Quốc còn phát hiện chính mình học tập thượng càng nhiều không đủ. cho nên thức đêm với hắn mà nói càng ngày càng thường thấy hơn nữa không riêng gì chính hắn ca, ca từ nhỏ so với hắn thông minh so với hắn học tập hảo các môn công khóa trình độ đã đều rất cao hắn này đó không đủ ca, ca toàn bộ đều không có nhưng vương kiến dân cũng là thường xuyên thức đêm đại bảo thực nhanh nhẹn đem đại nồi sát soát sạch sẽ nói mụ mụ ngươi yên tâm đi chúng ta sẽ chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp cái này chủ nhật ta cùng nhị bảo đi ra ngoài chơi bóng triệu chân chân gật gật đầu cười nói Đại bảo nhị bảo, các ngươi áp lực không cần quá lớn, mụ mụ đã cùng các ngươi chủ nhiệm lớp câu thông qua, lấy hai ngươi hiện tại thành tích, nếu không có ngoài ý muốn nói, đi thượng Bắc Đại là không thành vấn đề. Mấy ngày trước nàng làm việc đi ngang qua đại học trường trung học phụ thuộc, lúc ấy về đơn vị cũng không có việc gấp nhi, hơn nữa bởi vì công tác nguyên nhân, nàng bỏ lỡ hai lần họp phụ huynh, liền đi qua giải một chút hai đứa nhỏ tình huống, không nghĩ tới đại bảo nhị bảo biểu hiện, đặc biệt là nhị bảo, so nàng mong muốn còn muốn hảo. Vương kiến dân cùng vương kiến quốc đều nghe lời gật gật đầu. Nhưng cái này tuổi tác hải tử, đã sớm học xong âm Phụng Dương Vi, triệu chân chân cảm thấy chỉ là gật đầu còn chưa đủ, nàng cười nói, đại bảo, nếu là mụ mụ phát hiện ngươi buổi tối thức đêm, ngươi thức đêm bao lâu thời gian, liền phạt ngươi đi chơi bóng bao lâu thời gian, nhị bảo ngươi nếu là thức đêm, mỗi một giờ, mụ mụ từ ngươi mỗi ngày thu vào khấu 30 đồng tiền. Đại bảo sau khi nghe được chỉ là hơi hơi như như mày, hán đảo không phải không thích chơi bóng rổ. Tuy rằng chơi bóng trình độ không tính cao, nhưng yêu cầu không nghe chạy tới chạy lui thực mau liền sẽ ra một thân hãn. Cái loại này tư vị cũng rất sảng, trước kia hắn không thế nào thích vận động, nhưng hiện tại càng ngày càng cảm nhận được trong đó là thú. Dù sao hắn hiện tại, các khoa thành tích đã tới rồi trần nhà, xa xa đem các bạn học ném đến mặt sau, nhưng đồng thời tăng lên không gian cũng đã rất có hạn. Nhị bảo nghe xong lại có chút nóng nảy, một phương diện hắn yêu cầu học đồ vật quá nhiều, thời gian đích sắc không đủ dùng. Về phương diện khác, Hắn hiện tại bán điểm tâm một ngày thu vào, bán sỉ hơn nữa bán lẻ cửa hàng, thuần lợi nhuận tổng cộng mới hơn 30 khối, mụ mụ lập tức mau khấu hết, hắn khi nào mới có thể tích cóp đủ mua xe dịp tiền A. Mụ mụ, ta cảm thấy nhà chúng ta tắt đèn thời gian hẳn là sửa một chút, đại ca cùng tứ đệ cùng ta tình huống không giống nhau, có câu nói nói rất đúng buồn điểu liền phải trước phi, ta không có đại ca như vậy thông minh, càng không giống tứ đệ là thiên tài, ta nếu là không cần công, liền sẽ bị người khác đuổi theo. Triệu chân chân sửng sốt, không nghĩ tới luôn luôn không phục nhị bảo đối chính mình có như vậy rõ ràng nhận chi, nàng chụp sợ hài tử bà vai, nói, nhị bảo ngươi nói rất đúng, mụ mụ cũng là một con buồn điểu, mụ mụ khi còn nhỏ tiểu học tốt nghiệp liền bỏ học, giống các ngươi lớn như vậy thời điểm căn bản không biết đọc sách ý nghĩa, cũng liền mấy năm gần đây mới bắt đầu học tập, nhưng các ngươi xem, mụ mụ đọc đến lớp học ban đêm thực mau liền phải tốt nghiệp, có thể bắt được đại học chuyên khoa, bằng tốt nghiệp, cho nên các ngươi xem, buồn điểu sau phi cũng là có thể. Không đợi vương kiến quốc phản bác, nàng lại hỏi, nhị bảo, ngươi cùng mụ mụ nói thật, nếu là ngày hôm trước buổi tối thức đêm, ngày hôm sau ở trường học đi học thời điểm ngươi có thể hay không mệt rã rời. Nhị bảo do dự một chút, gật gật đầu. Ngay từ đầu hắn ngẫu nhiên thức đêm ban ngày không có gì cảm giác, nhưng gần nhất mấy ngày thiên thức đêm, ngày hôm sau buổi sáng liền cảm thấy đặc biệt không tinh thần, thậm chí có một hai lần thiếu chút nữa ở lớp học thượng ngủ rồi. Triệu chân chân nói, đại bảo nhị bảo, mụ mụ công tác nhiều năm như vậy. có một cái bí quyết một cái không cùng người ta nói quá, hiện tại nói cho các ngươi được không? Vương kiến dân cùng vương kiến quốc đôi mắt đều sáng một chút, đặc biệt là nhị bảo, hắn tò mò hỏi, mụ mụ ngươi mau nói đi. Triệu chân chân cười cười, nói, người tinh lực cùng thời gian đều là rất có hạn, hơn nữa cần thiết đầy đủ nghỉ ngơi tốt, đại não mới có thể càng tốt mà vận hành, này liền giống vậy máy móc, nếu luôn là 24 giờ không ngừng chuyển, thực mau động cơ liền sẽ ra vấn đề, người cũng là giống nhau, cho nên... muốn có nhiều hơn thu hoạch không nên ở thời gian thượng tìm cân đối nên làm chính là đề cao chính mình học tập hiệu suất tỉ như nhị bảo ngươi thức đêm viết làm văn cũng không phải linh cảm chỉ có buổi tối mới có mà là ngươi bắt đầu suy tư thời gian quá ngắn chờ ngươi tưởng hảo đã đêm khuya nếu ngươi từ giữa chưa ăn cơm thời điểm liền bắt đầu thầm đề cẩn thận cân nhắc nội dung có lẽ làm xong tác nghiệp về sau thực thuận lợi liền viết ra tới căn bản không cần thức đêm nhị bảo gật gật đầu vương kiến dân kỳ thật cũng có cùng loại cảm giác Hán tuy rằng không đến mức ở lớp học thượng ngủ, nhưng có đôi khi buổi sáng cùng buổi chiều so sánh với, đầu hóc đích sát sẽ chuyển chậm một chút. Các ngươi mụ mụ nói rất đúng. Một ngày chi kế ở chỗ thần, cùng với thức đêm không bằng dậy sớm. Đại bảo nhị bảo, về sau 10 giờ cần thiết đúng giờ ngủ, buổi sáng cũng cần thiết ở 6 giờ tả hữu rời giường. Các ngươi trường học yêu cầu là 7 giờ rơi đến lên giáo, trừ bỏ rửa mặt ăn cơm thời gian, các ngươi còn có thể học tập một giờ. Vương Văn Quảng dẫn theo hành lý từ bên ngoài đi vào tới. nghe được thê tử cùng hai cái nhi tử nói chuyện triệu chân chân cười khanh khách nhìn hắn có chút kinh hỉ nói văn quảng ngươi không phải nói ít nhất đến một tuần sau trước tiên đã trở lại hôn sau vương văn quảng liền không quá thích đi công tác gần nhất hai năm càng là như thế có thể đẩy tất cả đều đẩy rớt có chút thật sự đẩy không xong xong xuôi chuyện này lập tức liền hướng ra đuổi căn bản không có hứng thu ở bên ngoài đi dạo bên ngoài thế giới lại xuất sắc lại náo nhiệt cùng hắn đều không có trực tiếp quan hệ chỉ có trong nhà làm hắn không yên lòng Đương nhiên, làm một cái ba ba, hắn cũng vướng bận hài tử, đặc biệt là tiểu nữ nhi, nhưng nhất tưởng niệm vẫn là chính. Mình Thế Tử. Vương Văn Quảng cười cười, nói, chân chân, không ra đi không biết, Phượng Thành lẽ ra lên cùng chúng ta bình thành cấp bậc không sai biệt lắm, nhưng các phương diện phát triển kém xa, thành thị thiết bị phương tiện cũng không được, cơ bản nhất con đường vấn đề đều không có giải quyết, nơi nơi đều là gồ ghề lồi lõm, bình thường thời điểm còn có thể chắc vá, vừa đến trời mưa quả thực vô pháp ra cửa. Triệu chân chân cũng có phương diện này thể hội, nàng nói, đúng vậy, vẫn là trần thị trưởng nhìn xa trông rộng, lúc trước hắn tu lộ thời điểm là lực bài chúng nghị quyết định, nghe nói vì thế thiếu chút nữa cùng tài chính cục cục trưởng xảo đi lên, ngay cả la thị trưởng, bởi vì tài chính chỗ hổng quá lớn, lúc ấy cũng là không quá duy trì. Vương Văn Quảng gật gật đầu, nói, thật là như vậy, đối với một cái thành thị tới nói, tu lộ thật là quan trọng nhất đã đuổi Chân chân, ngươi lại đây một chút. Lúc này nhị bảo ở nhóm lửa. đại bảo ở sao rau triệu chân chân nhìn một chút bếp lò thượng hầm vị canh cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm đem lẩu niêu đoan xuống dưới phóng tới trên bệ bếp lau lau tay rời đi phòng bếp chân chân ngươi xem này vòng tay đẹp hay không đẹp vương văn quảng hiến vật quý dường như từ dương hành lý lấy ra một cái nho nhỏ hộp phượng thành tuy rằng các phương diện đều so ra kém bình thành nhưng bọn hắn nơi đó mỏ vàng đặc biệt nhiều vàng chất lượng thực hảo tiệm vàng tự nhiên cũng so nơi khác muốn nhiều vương văn quảng ánh mắt rất cao cơ hồ dạo biến hơn phân nửa cái thành thị tiệm vàng rốt cuộc chọn lựa ra một đôi hẹp biên nhi vòng tay một cái tinh tế vòng cổ mặt trên treo mặt dây là đơn giản tâm hình đơn giản lại hào phóng triệu chân chân đương nhiên cũng thích này đó vật phẩm trang sức vương văn quảng cho nàng mang lên vòng cổ nàng ở gương to phía trước nhìn nhìn hoàng kim vốn dĩ tự mang tục khí nhưng vòng cổ làm thập phần tinh xảo chẳng những không có một chút tục khí còn thêm một chút vũ mị cùng quý khí nàng cười nói văn quảng mấy thứ này về sau không cần mua a Tuy rằng rất đẹp, nhưng ta không có phương tiện mang, bạch bạch đặt không phải lãng phí sao. Vương văn quảng ánh mắt ở thê tử trên người rời không ra, hắn tiến lên ôm chặt lấy thê tử, thấp giọng nói như thế nào là lãng phí đâu, hơn nữa ngươi đi làm xuyên cao cổ áo lông, mang ở bên trong không phải được rồi. Mệnh hắn có thể nghĩ ra như vậy chủ ý, triệu chân chân nháy mắt bật cười, nhưng vẫn là gật gật đầu, nàng vươn tay sờ sờ trượng phu cảm, đại khái là đi công tác sơ với quản lý, dâu cha sờ lên có chút thô lệ, Nhưng cũng có một loại nói không nên lời cảm giác, nàng hỏi, Văn Quảng, ngươi có mệnh hay không? Muốn hay không nghỉ một lát nhi? Vương Văn Quảng ngồi một ngày xe lửa đương nhiên mệt mỏi, bất quá hắn có thói ở sạch, lập tức nói, ta trước tắm rửa một cái đi. Triệu chân chân gật gật đầu, nói hảo A, ta đi xem phòng bếp có hay không nước cấm A. Nàng một bên nói, một bên muốn đẩy ra trượng phu chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng Vương Văn Quảng lại không bỏ được bùng ra, ngược lại ôm càng khẩn. liên tiếp ở nàng trên chán hôn vài hạ mới bung ra đường đường uống xong mãi bị tần chiêu đệ đưa tới lầu hai tứ bảo trong phòng chơi hiện tại tam bảo không ở nhà một vòng mới trở về một lần toàn bộ phòng chỉ có tứ bảo một người trụ đặc biệt rộng mở ở tứ bảo yêu cầu hạ triệu chân chân đi cửa hàng bách hóa mua một trương rất lớn thảm vương kiến minh mỗi ngày làm xong tác nghiệp lúc sau thích ngồi ở thảm thượng chơi hiện tại hắn đã đối khối du bị mất đi hứng thú gần nhất tương đối trầm mê với chính mình làm món đồ chơi vì thế cùng mụ Triệu chân chân xin một bút tư kim, vương văn quảng cho hắn làm tới một cái loại nhỏ chạy bằng điện động cơ, hắn cả ngày cân nhắc như thế nào lợi dụng cái này máy móc chế tạo ra càng có ý tứ đồ vật. Đường đường thực thích đến cùng tứ ca cùng nhau chơi, bởi vì nơi này có rất nhiều mới lạ món đồ chơi. Vương kiến minh to mày, trong tay cầm một cái dùng đầu gỗ cùng thiết phiến tạo thành tiểu nhân, như thế nào làm cái này tiểu nhân ở điện cơ kéo hạ đi đường, là hắn gần nhất vẫn luôn tự hỏi vấn đề, có thể đã hai ngày đi qua. Hắn tạm thời còn không có tìm được đáp án. Đường đường bò trên mặt đất thảm thượng đang ở chơi một cái khối du bịt nàng còn quá tiểu không hiểu đến như thế nào chơi, chính là dùng tay nhỏ loạn ninh cùng nhau, nàng ninh một chút, khối du thượng sắp khối liền sẽ chuyển một chút, cái này làm cho nàng phi thường hưng phấn, mỗi chuyển một chút liền sẽ cao hứng la lên một tiếng nhi. Tứ bảo ngày thường thực thích muội muội nhưng hiện tại hắn có điểm phiền, nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói đường đường. ca ca đang suy nghĩ rất quan trọng vấn đề. Ngươi có thể hay không an tĩnh điểm. Đường đường chính chơi cao hứng, lại còn có trước nay chưa thấy qua tứ ca như vậy hung bộ dáng, Nàng an tĩnh không được, miệng một bẹp lớn tiếng khóc lên. Tần Chiêu đệ chạy nhanh đem nàng bế lên tới, nói đường đường, chúng ta đi dưới lầu được không, nhìn xem mụ mụ ngươi cho ngươi làm cái gì ăn ngon. Đường đường hiện tại có thể nói nói không nhiều lắm, nhưng nàng có thể nghe hiểu rất nhiều lời nói, vừa nghe đã coi ăn ngon, nàng chấp chớp treo đầy nước mắt hàng mi dài, lập tức không khóc. lúc này vương văn quảng đã tắm rửa xong lúc này rốt cuộc nhớ tới tiểu nữ nhi hỏi chân chân đường đường đâu triệu chân chân còn không có trả lời tần chiêu đệ đã ôm đường đường xuống lầu đường đường nhìn đến ba ba lập tức mở ra hai chỉ tiểu cánh tay hô ba ba vương văn quảng tiến lên ôm quá nữ nhi hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nói ai ba ba mấy ngày không gặp đường đường lợi hại sẽ kêu ba ba đường đường nghe ra tới là khen nàng đầu nhỏ đắc ý quơ quơ ngọc hoa Người đi mua điểm thịt, lại chỉnh điểm tàu hủ kia cùng đậu phộng, hôm nay thiên không hảo ta không ra khỏi cửa, thiên quát lạnh hai chén nhựa rượu. Nói, từ trong túi móc ra năm nguyên tiền giấy đưa cho vương ngọc hoa. Vương ngọc hoa cao hứng tiếp nhận tiền, lãnh hải tử đi ra ngoài. Triệu chuyện hà bản thân là cái làm gì đều không có trưởng tính người, trước kia triệu chân chân thật vất vả làm hắn vào quốc miên xưởng, trong xưởng so trong nhà mạnh hơn nhiều, chủ đến ăn ngon đến hảo, chính là dọn tá tổ việc có điểm mệnh, hắn thực mau thấy chán. Hơn nữa bị người xối rủ, thấu điểm đồ vật liền trốn chạy. Sau khi trở về làm việc nhà nông càng là như thế, ba ngày cũng không nhất định ra một ngày công, tới rồi thu hoạch vụ thu tránh đến công điểm còn chưa đủ phân đồ ăn, nhưng bán rượu không giống nhau, đầu tiên không tính mệnh, tiếp theo tới tiền đặc biệt mau. điểm này là chính yếu, mỗi ngày không đến giữa chưa liền tiến trướng hai ba mươi khối, thật là quá mức nghiện. Hơn nữa có tiền lúc sau, rất nhiều người xem hắn ánh mắt đều không giống nhau, tỉ như này vương ngọc hoa, người lớn lên không ra sao. còn chết béo chết béo, trước kia liền ỉ vào nhà mẹ để giàu có điểm, cả ngày đối hắn thái độ thật không tốt, hơn nữa lười đến muốn mệnh, cùng hắn giống nhau không ra công, trong nhà việc cũng không làm. Nhưng hiện tại hoàn toàn không giống nhau, một chút không dám cho hắn vẻ mặt lạnh lùng không nói, trên cơ bản làm nàng làm gì liền làm gì. Triệu chuyện hà mở ra một vò tử rượu, thừ cười nhỏ năng rượu, trong lòng thập phần thoải mái. Tam thúc, ra ra làm ngươi qua đi một chuyến. Hậu tân tử trong viện tiếp đón một tiếng, chưa đi đến nhà ở liền đi rồi. triệu chuyện hà thập phần không vui như như mày lại cũng không thể không buông xuống chiếc đũa ngay từ đầu hắn bán rượu bán chính là cha mẹ hầm chữ hàng hơn 40 vỏ rượu đều bị hắn bán quang về sau hắn đi tìm đại ca cùng nhị ca yêu cầu lấy một khối tiền giá cả mua bọn họ rượu triệu chuyện sơn cùng triệu chuyện hải ngay từ đầu đều đáp ứng rồi sau lại cảm thấy một khối tiền không đủ phí tổn bọn họ này lương thực rượu tam cân lương thực ra một cân rượu cao lương bắp không đáng giá tiền nhưng ủ rượu chẳng những yêu cầu kỹ thuật vẫn là thân thể lực việc Triệu ra rượu, triệu. Lao hán cùng triệu truyện hà trước nay cũng không chịu xuất lực, đều là triệu truyện sơn cùng triệu truyện hải kết nhóm nhượng ra tới. Như vậy tính toán trướng, một khối tiền quá ít, húng chi còn có cái bình tiền vốn, Giá cả từ một khối tiền tăng tới một khối nhị, năm nay thu hoạch vụ thu qua đi, lại đem giá cả nhắc tới một khối năm. Lúc ấy triệu truyện hà thực tức giận, phải biết rằng hắn ở thị trường thượng bán giới chính là một khối năm. Nếu như vậy hắn còn tránh gì, chẳng những một phân tiền không tránh, còn muốn đáp thượng qua lại lộ phí. Đương trưởng liền nói khí lời nói, nói không mua bọn họ rượu, trong thôn từng nhà đều ủ rượu, nhà ai không có hai ba mươi cái bình chữ hàng. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, người khác cũng đều chào giá một khối năm. Triệu chuyện Hà Nguyên Bản cho rằng, đây là bởi vì hắn đại ca triệu chuyện Sơn hiện tại là đội sản xuất đại đội trưởng, người trong thôn cũng không dám đắc tội hắn, cho nên mới muốn giá cao, không nghĩ tới hắn đi thôn bên thu rượu, chào giá cũng đều là một khối năm tả hữu, thậm chí còn có muốn hai ba khối. Đương hắn nhắc tới cung tiêu xã tán rượu tam mao tiền một cân, có cái thực ngay thẳng đại ca đem hắn mắng một đốn, nói kia pha chế rượu, có thể cùng chính tông lương thực rượu một cái giới. Sao? Lúc này hắn mới ý thức được, khả năng hắn định giá có vấn đề, vì làm chính mình có cái số nhi, hắn cố ý đi huyện thượng mua tam mao tiền một cân tán rượu, trong nhà luôn có uống không xong rượu, hắn này vẫn là lần đầu tiên uống loại rượu này, không nghĩ tới lại là như vậy khó uống. Như vậy rượu cũng xứng tam mao tiền một cân. Tưởng tượng đến bị chính mình giá rẻ bán đi những cái đó rượu ngon, Triệu chuyện Hà liền thập phần tức đau, không có biện pháp, cuối cùng hắn vẫn là hoa một khối năm từ ca ca mua rượu. Triệu Truyện Sơn hiện tại cách thượng hai tháng liền làm một lần rượu, chính là vì cung cấp hắn bán rượu. Chẳng lẽ đây là lại tưởng trường giới? Chuyện Hà tới, mau ngồi đi. Triệu Truyện Sơn vừa thấy đến đệ đệ tiến vào, thái độ thập phần nhiệt tình, Triệu Truyện Hải tuy rằng không nói gì, lại cho hắn kéo ra ghế giữa. Triệu Truyện Hà một mông ngồi xuống, có điểm không kiên nhẫn hỏi: ba tìm ta chuyện gì nhi a triệu lao hắn trước kia thích nhất chính là tiểu nhi tử nhưng tiểu nhi tử mắt thấy hơn 30 còn không có sau hắn một lòng liền thiên hướng hậu lễ cùng hậu tân hậu lễ không ở nhà hậu tân chính là hắn trong lòng đệ nhất nhân hắn gõ gõ tàu hút thuốc nói lao tam ngươi một người đi bình thành bán rượu liền cái chiều ứng người đều không có về sau làm hậu tân đi theo ngươi đi đi dù sao hiện tại nông nhàn ở nhà cũng không có gì chuyện này triệu chuyện hà không quá nguyện ý mang cháu trai Người trong thôn ngay từ đầu đối hắn bán rượu thực không cho là đúng, nhưng mắt thấy hắn bán mau nửa năm, thật sự tránh đến tiền, cũng có kia tâm tư linh hoạt lại đây hỏi thăm, vô luận nhân ra như thế nào hỏi thăm, hắn một chữ cũng không chịu lộ ra. Tục ngữ nói rất đúng, giáo hội đồ đệ đói chết sư phó, húng chi hắn bán rượu một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có, dựa đến chính là rượu chất lượng tương đối hảo. Triệu truyện Sơn nhìn ra tới hắn không vui, cười nói, lao tam, người khác không biết, ta có biết ta, Bình Thành có hai cái đặc biệt đại thị trường. Phía tây chính là chợ nông sản, ngươi chính là đi nơi đó bán rượu đúng hay không? Triệu chuyện hà ngắm đại ca liếc mắt một cái, nếu là hắn không đáp ứng, phòng trừng triệu chuyện sơn cũng sẽ cùng triệu hậu tân tìm được tây giao thị trường, kia còn không bằng làm hắn cho chính mình đánh cái xuống tay đâu. Hắn cười nói, đại ca, hành a, khiến cho hậu tân cùng ta đi thôi, ngày mai sáng sớm lên a, 6 giờ liền đến ta chỗ đó. Không chuyện gì ta đi trước. Triệu ra chân từng nhà đều ủ rượu, có người nhìn đến triệu chuyện hà bán rượu kiếm tiền. Cũng học bắt đầu bán rượu, bình thành quá xa đi không được, liền nhảy đến công xã đi bán, không nghĩ tới nguồn tiêu thủ cũng còn tính không tồi, đặc biệt là có chút nhà nước người, thực ai uống bọn họ rượu đâu. Nông trường tiểu học dương hiệu trưởng liền rất thích uống loại này lương thực rượu, hiện tại trường học tình huống đã cơ bản ổn định xuống dưới, tuy rằng phía trước một đám lao sư đều đi hết, nhưng huyện chính phủ rất coi trọng bọn họ trường học, nghĩ cách điều tới không ít lao sư, tuy rằng trình độ cùng phía trước lao sư không thể so, nhưng trải qua một đoạn thời gian điều trị. Cũng có thể nói quá khứ, đến nỗi sinh nguyên phương diện nhưng thật ra không có một chút vấn đề, hiện tại thanh hòa. Nông trường rời tới thật nhiều huyện Huệ An xã Viên, dựa theo quy định, bọn họ hài tử chỉ có thể thượng nông trường tiểu học, hơn nữa bởi vì bọn họ không phải tội phạm lao động cải tạo, còn cần giao nộp học phí. Hiện tại ở giáo sinh số lượng thậm chí so trước kia còn càng nhiều. Lấy miêu lan lan điều kiện, trước kia ở nông trường tiểu học căn bản đều bài không thượng hào, nhưng hiện tại hoàn toàn không giống nhau. Toàn giáo liền nàng một người là chính quy đại học khoa chính quy tốt nghiệp, hơn nữa dạy học kinh nghiệm phong phú, liền cao trung đều đã dạy. Bởi vậy, tuy rằng nàng một điều lại đây liền thế thân người khác thành sơ trung ban niên cấp chủ nhiệm, lại còn có như vậy tuổi trẻ, nhưng không có một cái lao sư có ý kiến. Miêu Lan Lan ở chỗ này tìm được rồi đã lâu tự tin cùng tôn trọng. Ở chỗ này, không ai biết quá khứ của nàng, có lẽ cũng biết, tỉ như Dương Hiệu trưởng, nhưng chưa bao giờ sẽ bởi vì điểm này đối nàng khác mắt thấy đãi, cho nên. Tuy rằng trường học điều kiện thực gian khổ, đặc biệt là tới rồi mùa đông, không có tập trung cung ấm, trong phòng có thể sinh cái than đá bếp lò liền tính tốt, nhưng nàng mỗi ngày vẫn là rất vui sướng. Quý Đông thường xuyên cho nàng viết thư, ngay từ đầu là hai tuần một phong, sau lại là một tuần một phong, lại sau lại hai ba thiên liền tới một phong thơ. Miêu Lan Lan cho hắn viết hồi âm không nhiều lắm, nhưng sẽ cẩn thận đọc hắn mỗi một phong gửi thư. Quý Đông không chỉ là cho nàng biết tin, còn thường thường cho nàng biêu đồ vật. Giống nhau không phải cái gì quá đáng giá đồ vật, tỉ như mùa đông lạnh, hắn lần này cho nàng bưu cái bao tay, lần sau cho nàng bưu cái mũ. Phiêu tuyết nhật tử, nàng mang quý đông bưu tới bao tay cùng mũ, đỉnh đông tuyết đi đi học, cảm giác dị thường ấm áp. Chương 153 chương 153 12 tháng 20 ngày, là nhập 9 ngày hôm sau, thời tiết dị thường lãnh, thiên không lượng bên ngoài liền phiêu nổi lên bông tuyết, ngày này trùng hợp là chủ nhật, nhưng vương văn quảng cùng triệu chân chân hai vợ chồng rất sớm liền liền dậy. Đầu tiên là lầu trên lầu dưới đều cẩn thận quét tước một lần, sau đó đem trước tiên mua trở về giải lùa rực rỡ đều cài hảo. Triệu Chân Chân còn cố ý đem hai buồn tịch mai hoa đặt ở cửa một bên. Vương Văn Quảng mua rất nhiều khí cầu, đang ở cố sức một. Đám thổi bay tới. Nhìn đến trượng phu phòng lên quay hàm dùng sức bộ dáng, Triệu Chân Chân cảm thấy thực buồn cười. "Văn Quảng, ngươi có thể được không?" Vương Văn Quảng không vui phiết nàng liếc mắt một cái, dùng sức đem khí cầu thổi đến lão đại, dùng ra gân chát trụ sau mới lo lắng phản bác. Chân chân, chúng ta trường học trước một trận kiểm tra sức khỏe, đến phiên ta thời điểm, ngươi đoán đại phu nói cái gì? Hắn nói à, ta tuy rằng hơn 40, này lượng hô hấp, này trái tim, giống nhau 30 tuổi người đều so ra kém. Triệu chân chân lại cười cười, nói, vậy ngươi thật lợi hại, bất quá này khí cầu cũng quá nhiều, ta đi kêu đại bảo nhị bảo tới hỗ trợ. Vương kiến dân cùng vương kiến quốc kỳ thật đã đi lên, không biết từ khi nào bắt đầu, này hai anh em có điểm phân cao thấp nhi. Từ mụ mụ triệu chân chân sau khi nói qua, tuy rằng đều không thức đêm, nhưng buổi sáng thức dậy càng ngày càng sớm, ngay từ đầu là 6 giờ, sau lại là 5 giờ rưỡi, hiện tại 5 giờ một khắc tả hữu liền rời giường, rửa mặt xong cũng còn không đến 5 giờ rưỡi, rời giường sau hai người từng người chiếm cứ một chương án thư vùi đầu dụng công, không đến 6 giờ 40 là sẽ không xuống. Lầu. Đại bảo nhị bảo, hôm nay là người mội mội một tuổi sinh nhật, trước đường học, mau đi xuống giúp đỡ đi. Vương kiến dân cùng vương kiến quốc gật gật đầu. vương bút đi theo mụ mụ xuống lầu kỳ thật bọn họ đã sớm biết chuyện này vì thế còn cố ý chuẩn bị lễ vật có đại bảo cùng nhị bảo gia nhập tốc độ lập tức nhanh lên thực mau phòng khách trên không liền treo đầy đủ mọi màu sắc khí cầu ở giải lùa rực rỡ cùng ánh đèn làm nổi bật hạ phi thường xinh đẹp triệu chân chân nhìn nhìn đặc biệt vừa lòng nàng thính lực đặc biệt hảo tựa hồ mơ hồ nghe được nữ nhi thanh âm chạy đến phòng ngủ vừa thấy quả nhiên là đường đường đã tỉnh trong phòng máy sưởi thiêu đến đủ Nàng đã sớm đạp rất trên người chữ trắng, lộ ra trắng như tuyết gót chân nhỏ, khuôn mặt nhỏ cũng đỏ bừng. Vốn dĩ nàng hai chỉ tay nhỏ đang ở nỗ lực bắt lấy lan can, muốn chính mình ngồi dậy, nhìn đến mụ mụ vào được, nàng lập tức từ bỏ nỗ lực, ngược lại vươn tay cánh tay, ngại thanh ngại khi nói, mama ma, ôm một cái. Triệu chân chân cười tiến lên đem nữ nhi bế lên tới, ấm áp tiểu thân mình làm nàng trong lòng cảm giác ấm áp, nàng túi đầu hôn hôn nữ nhi, hỏi, đường đường có phải hay không đói bụng? đương Đường ở mụ mụ trong lòng ngực nỗ lực điểm điểm tiểu cảm, nói, "Đói." Triệu Chân Chân ôm nữ nhi xuống lầu, Đường Đường nhìn đến trong phòng khách như vậy nhiều khí cầu vừa mừng vừa sợ, nàng mắt to đổi tới đổi lui, nhìn chằm chằm trên tường mấy cái chữ to nhìn lại xem. Triệu Chân Chân đem nàng đưa xuống, nắm nàng tay nhỏ đi qua đi, chỉ vào dùng giấy màu đua thành tự thể, nói, "Đường Đường sinh ngày mau nhạc." Đường Đường mở to đen lung liếng trong mắt, tựa hồ nghe đã hiểu. Hết thảy đều bố trí hảo lúc sau, đã 7 giờ rưỡi. Triệu thị trường, cơm sáng đã làm tốt, hiện tại liền ăn cơm đi. Triệu chân chân hướng nàng cười cười, nói, hảo, ta đi xem tam bảo tứ bảo đã tỉnh không có. Tam bảo vương kiến sương ngày thường trọ ở trường, cuối tuần mới về nhà, thứ bảy giữa trưa một hồi về đến nhà, hắn ăn một bữa no nê lúc sau liền chạy đến trên lầu ngủ trưa, giống nhau ngủ đến 3 giờ mới lên, lên sau đem trường học văn hóa khóa tác nghiệp làm xong, giống nhau liền năm 6 giờ, ăn qua cơm chiều sau. hắn cùng tứ bảo còn có tiểu muội muội đường đường chơi thượng trong chốc lát sau đó không nhanh không chậm lên lầu đi tiểu thư phòng luyện tập bài chuyên ảnh nhưng vẽ tranh thời gian cũng sẽ không quá dài giống nhau tám chín giờ liền kết thúc đại bảo nhị bảo là không đến mười giờ cuối cùng một khắc sẽ không lên giường tam bảo cùng tứ bảo hoàn toàn tương phản này tiểu ca hai nhi giống nhau chín giờ liền rửa mặt xong lên giường hai người bọn họ giường là song song phóng có đôi khi sẽ nói chuyện phiếm vài câu nhưng lẫn nhau để tải cũng không nhiều trong tình huống bình thường Tứ bảo là lặng lặng nằm trong ổ chăn tự hỏi vấn đề, Tam bảo tắc cầm tranh liên hoàn mùi ngon nhìn, nửa ngày mới lật qua đi một trường. Tam bảo Tứ bảo buổi tối ngủ đến sớm, buổi sáng lại thức dậy đã khuya, Tam bảo không ở thời điểm, Tứ bảo giống nhau 6 giờ 50 rời giường, Tam bảo ở thời điểm, cả hai nhi thi đấu ai ngủ đến thời gian trường, thường thường qua 7 giờ còn không chịu lên, có đôi khi Tứ bảo thật sự ngủ không được, liền nhảy xuống giường mở ra chính mình ngăn tủ, đem rất nhiều món đồ chơi bắt được trên giường. Như vậy thời gian liền quá đến mau nhiều. Hôm nay cũng là như thế này, đêm qua tứ bảo 8 giờ rưỡi liền ngủ rồi, buổi sáng 6 giờ rưỡi liền tỉnh, nhưng hắn nhìn đến bên cạnh trên giường tam ca đang ngủ ngon lành, lại nghĩ đến mụ mụ đã từng nói qua, bọn họ hiện tại là chính trường vóc dáng thời điểm, nếu là giấc ngủ không đủ, sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng đến thân cao. Đổi mà nói chi, chính là ngủ đến thời gian càng dài, vóc dáng liền sẽ lớn lên càng cao. Đối với thân cao vấn đề này, tứ bảo đặc biệt có nguy cơ cảm. Đại ca nhị ca hắn là đuổi không kịp, tam ca mấy năm trước so với hắn cao không bao nhiêu, nhưng này một hai năm, xác thực nói, là gần nhất một năm, tam ca đột nhiên thoáng cao rất nhiều, tam ca năm nay 12 tuổi, hắn 9 tuổi, thân cao thế nhưng suốt kém một cái đầu còn nhiều. Tứ bảo nằm ở trên giường lăn qua lộn lại lạc bánh nướng, thật sự nằm không nổi nữa, hắn ngắm liếc mắt một cái đang ngủ ngon lành tam ca, gión ra gión ren xuống giường, rửa mặt xong lúc sau, từ án thư lấy ra một quyển luyện tập sách. mặt trên có lý lao sư ngày hôm qua bố trí tác nghiệp triệu chân chân gõ cửa tiến vào thời điểm tứ bảo chỉ còn lại có cuối cùng một đạo đề tam bảo cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại tứ bảo mụ mụ cùng ngươi đã nói rất nhiều lần không cần ở trên giường làm bài tập như vậy đôi mắt không tốt ngươi hoặc là lên ở trên bàn viết hoặc là khởi không tới liền ngủ nhiều trong chốc lát tứ bảo bay nhanh thẩm một lần để mục xoát xoát vài nét bút đem để mục giải đáp xong sau đó mới cười nói mụ mụ ta đã biết Ta bảo đảm đây là cuối cùng một lần. Hắn trong lòng tính toán là, cùng lắm thì về sau lên ngủ không được, bối một bối ngữ văn hoặc lịch sử yêu cầu nhớ đồ vật, không làm bài là được. Tam bảo dối người, ở nhà quá thoải mái, nhà ở ấm áp như xuân, hắn hận không thể ở trên giường nằm thượng cả ngày. Tam bảo ngươi nhanh lên A, ngươi tần a di hôm nay cơm sáng làm nhưng phong phú, có ngươi thích ăn bánh rán hành cùng cháo bác bảo, còn có một đại mầm gà luộc đâu, ngươi nếu là đi chậm, phòng trừng liền ăn không đến. Vương Kiến Sương thực thích gan gà luộc, tươi mới thịt gà dính lên sa tế, một chút đều không nhị. Buổi sáng ăn cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hắn ở trường học nhưng ăn không được ăn ngon như vậy cơm sáng. nghĩ đến sáng mai lại muốn phản giáo. Tam Bảo đột nhiên một chút từ trên giường ngồi dậy, ăn mặc áo ngủ lê dép lê liền chạy ra đi rửa mặt. Triệu chân chân cười cười, cùng tứ bảo trước đi xuống lầu. Trên thực tế Tần Chiêu đệ không riêng làm bánh rán hành, cháo bắt bảo, gà luộc, còn làm một đại mâm bánh trên dầu. Nàng Nguyên quán đông bắc. này bánh chiên dầu là bọn họ nơi đó nhất tầm thường sớm một chút là dùng gạo nếp cùng mặt bên trong bao thượng bánh đậu hạ chảo dầu tạc chế mà thành mới ra nồi sớm nhiệt ăn cắn một ngụm lại hương lại nhu lại ngọt lại có điểm dính nha so với bên ngoài sạp thượng dùng bột mì cùng đường trắng làm được muốn ăn ngon đến nhiều không riêng gì thực chịu bọn nhỏ hoang nên vương văn quảng cùng triệu chân chân cũng đều thực thích ăn mới vừa dọn xong đồ ăn đại gia sau khi ngồi xuống còn không có cầm lấy chiếc búa Tam Bảo đã đỉnh một đầu rối bời đầu tóc từ lầu 2 lao xuống tới, nhìn đến đều còn không coi ăn, hắn thở phào nhẹ nhõm biết lòng. Đường Đường thực thích Tam Ca, nàng ngồi ngay ngắn ở chính mình cao ghế trên, hướng Tam Bảo cười cười, dùng tay nhỏ chỉ chỉ chính mình bên cạnh vị trí. Vương Văn Quảng nhíu nhíu mày đang muốn nói chuyện, Triệu Chân Chân đã cười mở miệng, đại bảo nhị bảo Tam Bảo tứ bảo, mụ mụ cho các ngươi chuẩn bị quần áo mới, liền ở các ngươi tủ quần áo, chờ một lát cơm nước xong đi thay được không? Bốn cái bảo trăm miệng một lời đáp ứng rồi. ăn cơm xong sau, Vương Văn Quảng mang theo đại bảo nhị bảo từ chữ vật gian nâng ra tới một trương bàn ăn cùng mấy cái ghế dựa, cùng nguyên lai like bàn ăn song song phóng, đều trải lên sạch sẽ khăn trải bàn. Kỳ thật lần này đường đường quá một tuổi, thỉnh khách nhân cũng không nhiều, Triệu Chân Chân vì tránh cho sinh ra không cần thiết ảnh hưởng, tòa thị chính đồng sự một cái cũng không thỉnh, nhưng trương thị trưởng không biết nghe ai nói, tỏ vẻ nhất định phải tới. Triệu Chân Chân chỉ thỉnh người, Lưu Đức Minh, Quách Đại tỷ, Nô Thanh Vương cùng Thẩm Lệ Lệ, bất quá trừ bỏ Lưu Đức Minh phỏng trừng mặt sau ba người đều là dịu da dắt trẻ cả nhà tới làm khách vương văn quảng Thỉnh người cũng không nhiều lắm lương hiệu trưởng hà hiệu trưởng nô hiệu trưởng còn có một cái hồ lợi nông trừ cái này ra chính là hài tử ra ra nãi mãi còn có cô cô vương văn mỹ một nhà triệu chân chân chính mang theo bọn nhỏ hướng trên bàn cơm bày biện bộ đồ ăn cùng trái cây vương giá hiên cùng tào lệ Quyền đã ngồi xe điện chạy tới hai vợ chồng già ăn mặc thập phần long trọng vương giá hiên bên trong ăn mặc một thân nhi ngay ngắn tiểu áo tôn trung sơn bên ngoài khoác màu đen vải nỉ áo khoác tàu lệ quên bên trong ăn mặc màu đen thê hoa lông dê xanh, bên ngoài là đỏ thấm vải nỉ áo khoác tóc sơ đến văn ti không loạn vành hai thượng còn mang theo phỉ thúy khuyên hai nàng tươi cười đầy mặt đi vào tới chung quanh nhìn xung quanh một chút cười nói ai u, chân chân các ngươi bố trí cũng thật xinh đẹp đường đường này tiểu nha đầu là thực sự có phúc nàng mặt trên bốn cái ca ca đã lớn như vậy rồi an sinh nhật còn chưa từng có như vậy long trọng quá đâu triệu chân chân hướng nàng cười cười xem như trả lời Tào lệ quên đi lên trước, tiếp nhận nàng trong tay trái cây soạn, thấp giọng nói chân chân. Ta nghe Văn Quảng nói, có phải hay không trương thị trưởng cũng muốn tới à, nơi này có ta, ngươi mau đi thu thập một chút, đổi một thay quần áo đi. Triệu chân chân ngày thường đi làm quần áo một mạc, ở nhà liền càng thêm tùy tiện, giống nhau chính là xuyên trước kia quần áo cũ, Vương Văn Quảng thật sự nhìn không được, hơn nữa hiện tại cùng trước kia không giống nhau, hắn thừa dịp đi Thượng Hải đi công tác cơ hội, cấp triệu chân chân mua hai bộ đẹp quần áo ở nhà. nhưng hôm nay sáng sớm quét tước vệ sinh nàng sợ làm dơ không gì xuyên tìm một kiện thanh bố áo ngắn mặc vào triệu chân chân lại là cười nói hảo kỳ thật nàng đã sớm chuẩn bị tốt hôm nay muốn xuyên y giải phục vẫn là lưu đức minh trước đó không lâu đưa tới hàng mẫu theo hắn nói là trong xưởng sang năm muốn đưa ra thị trường thời trang mùa xuân là một bộ màu tím quần áo áo trên là cải tiến kiểu áo lẻn nhìn quần cũng dùng đồng dạng tinh chất vải nỉ liêu ống quần có điểm phì nhưng mặc vào về sau có vẻ thực tinh thần lũ loát lại còn có đặc biệt có nữ nhân mùi vị nàng lần đầu tiên thí xuyên thời điểm vương văn quảng liền nhìn chằm chằm vào nàng xem triệu chân chân đổi hảo quần áo lại sửa sang lại một chút tóc một lần nữa đi đến phòng khách văn quảng lúc này tuyết ngừng ngươi mang theo đại bảo nhị bảo đem trong viện cùng ngõ nhỏ tuyết quét một chút đi bằng không đi đường dễ dàng trượt chân bình thành đại học người nhà viện lúc trước kiến tạo thời điểm địa phương tiểu nhưng yêu cầu kiến tạo phòng ở lại quá nhiều trừ bỏ cần thiết lưu ra tới tiểu quảng trường cùng đường đi Hai bài phòng ở chi gian khoảng cách thường thường rất nhỏ, bọn họ này ngõi nhỏ liền rất hẹp, xe dịp căn bản khai không tiến vào. Lúc này Vương Văn Quảng đang cùng phụ thân Vương Giá Hiên ngồi ở ghế trên nói chuyện, vội vàng đáp ứng rồi, nói, đúng đúng, ta đây liền đi a, đại bảo nhị bảo mau tới đây. Nàng xoay người phải đi, Vương Giá Hiên hướng con dâu cười cười, chỉ vào bên cạnh ghế giữa nói, chân chân ngươi ngồi xuống, ta đang muốn cùng ngươi tâm sự. Triệu chân chân ngồi xuống hỏi, có chuyện gì nhi a? Vương giá Hiên cười ha hả nói, chân chân, lần trước ta mang tới thư ngươi đều nhìn đi. Triệu chân chân sửng sốt, nói, này một thời gian bận quá, chỉ nhìn một quyển. Vương giá Hiên chính mình tuy rằng chỉ làm được đại học phó hiệu trưởng, nhưng vương gia tổ tiên rốt cuộc không phải người bình thường ra, tuy rằng tổ tông truyền xuống tới tài vật đã sớm hao hết, nhưng còn lưu lại không ít tàng thư, có rất nhiều đều là trên thị trường rất ít phiên bản, trong đó lịch sử loại thư tịch rất nhiều. Tuy rằng nghe nhi tử nói qua, triệu chân chân đã tự học xong rồi sở hữu cao trung chương trình học hơn nữa còn đi thượng đêm đại, nhưng vương giá hiên tổng lo lắng nàng tri thức dự trữ không đủ dùng cách thượng một đoạn thời gian liền đưa lại đây mấy quyển thư vương giá hiên gật gật đầu nói công tác của ngươi khẳng định rất bận bất quá lại vội cũng chớ quên đề cao chính mình như vậy lộ mới có thể càng đi càng khoan triệu chân chân lung tung gật gật đầu có lẽ nói ta đi xem văn quảng bọn họ quét tức đến thế nào triệu chân chân ở bên ngoài chồng lên một kiện hậu quần áo đi ra khỏi phòng Phụ tử ba người động tác thực mau, trong viện đã quét tước sạch sẽ, Ngõ nhỏ tuyết động cũng hoàn thành một nửa, ở ngõ nhỏ một chỗ khác, lâm lão sư cầm đại sẻng sạn tuyết sạn đến bay nhanh. Vương văn quảng sợ thê tử đông lạnh chứ, hắn vây vây tay nói, chân chân ngươi mau trở về đi thôi, một lát liền hảo. Triệu chân chân cười cười. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, cái thứ nhất khách nhân trình diện, ai cũng không nghĩ tới thế nhưng là trường thị trường, hắn không phải một người tới, phía sau còn mang theo một cái tiểu can sự. can sự trong tay dẫn theo một cái đại lễ hộp Trương Thị Trường mau ngồi đi, ta cho ngươi đảo ly trà, bất quá, nhà của chúng ta nhưng không có gì hảo trả. Triệu chân chân cùng Trương Thanh Tùng tuy rằng không có gì quan hệ cá nhân, nhưng nhiều năm như vậy trên giới cấp quan hệ, đã sớm thập phần quen thuộc, lẫn nhau chi rằng sẽ không quá mức khách sáo. Trương Thanh Tùng ha ha cười, cũng không để ý. Đường đường đã sớm thay một kiện hồng nhạt vải nỉ tiểu váy, trang bị cùng sắc tiểu giày da, tóc khó khăn lắm có thể trải lên tới. Chắc xinh đẹp tơ lụa nơ con bướm, thoạt nhìn chính là một cái tiểu công chúa. Nhìn đến người khác đều rất bận, nàng cũng không chịu làm tần chiêu để ôm, chính mình đứng ở phòng khách trên mặt đất, đầu nhỏ dùng sức hướng lên trên ngưỡng, thực nghiêm túc số khí cầu, bởi vì nàng chỉ có thể đếm tới 20, cho nên mỗi lần đều số không xong, không có biện pháp chỉ có thể một lần nữa ở số. Nàng ngưỡng đầu nhỏ, ở trong phòng khách không ngừng lúc gần lúc hiện, thoạt nhìn cũng thập phần bận rộn bộ dáng. Nhưng lúc này nàng cũng chú ý tới. Trong nhà tới một cái xa lạ thúc thúc, này thúc thúc thoạt nhìn còn rất thuấn mắt, đặc biệt là cười rộ lên còn có điểm đẹp. Đường đường lại đây, thúc thúc có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Xa lạ thúc thúc đột nhiên hướng làm nàng vậy vây tay. Đường đường thần sắc khẩn trương nhìn nhìn mụ mụ, nhìn đến triệu chân chân cười gật gật đầu, nàng mới vô cùng cao hứng đi qua đi. Thúc thúc hảo. Trương Thanh Tùng vỗ vỗ nàng đầu nhỏ, đem hộp quà đưa cho nàng. Trương thị trưởng không lưu lại ăn cơm trưa, đãi hơn một giờ liền đi rồi. Khách nhân tất cả đều đi rồi, đã là buổi chiều 3 giờ nhiều chung, bởi vì có Lâm lao sư, Hồ Lợi nông còn có Quách đại tỷ hỗ trợ, phòng khách thực mau khôi phục nguyên trạng. Thứ hai đi làm, Triệu Chân mang theo bánh sinh nhật đi đơn vị, còn cố ý cấp Trương thị trưởng cũng đưa đi một hối. "Tiểu Triệu, hôm nay tan tầm sau ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai xuất phát đi Bắc Kinh mở họp." Chương 154, chương 154. Triệu Chân chân phía trước viết quá về nông thôn bao sản đến hộ báo cáo. Trương thị trưởng đã ở trước tiên hội báo tới rồi tỉnh, Trần Hữu Tùng lên làm phó tỉnh trưởng yêu cầu nhọc lòng sự tình càng nhiều, hắn so với phía trước ở Bình Thành thời điểm còn muốn bận rộn, nhưng cũng rất coi trọng này một phần báo cáo, ở tỉnh cấp có quan hệ hội nghị thượng đã thông báo qua. Phản đối người không ít, nhưng duy trì người càng nhiều. Hiện tại tập thể đội sản xuất chế độ, cũng không phải ngay từ đầu liền có, là trước từ Hà Nam một cái thôn hứng khởi, sau đó ở các nơi nhanh chóng mở rộng, loại này lao động phương thức cố nhiên có nhất định ưu điểm. Nhưng từ mấy năm gần đây tình huống tới xem, xã viên nhóm lao động tính tích cực cũng không cao, hoa màu mẫu sản lượng cũng rất thấp rất nhiều địa phương vẫn như cũ không có giải quyết cơ bản nhất ấm no vấn đề. Mấy năm gần đây bình thành hàng năm lương thực được mua, nhưng này thuộc về trường hợp đặc biệt, cả nước trong phạm vi cũng tìm không thấy mấy cái. Bởi vậy, ấm no vấn đề vẫn như cũ là nhất bước thiết yêu cầu giải quyết vấn đề. Trương thị trưởng vé xe lửa đã đính hảo đi. Trương Thanh Tùng gật gật đầu, còn nói thêm, ngày mai buổi chiều xe lửa Hậu thiên buổi sáng liền đến, tới rồi lúc sau cùng ngày là có thể bắt được hội nghị lưu trình. Bất quá đại khái đề tài thảo luận chính là phía trước chúng ta thảo luận quá, bí thư bộ ra tới bản thảo không có. Người xem qua sao? Triệu chân chân trả lời, đã xem qua, không có gì để sót, số liệu cũng đều làm thực kỹ càng tỉ mỉ. Trương Thanh Tùng vừa lòng gật gật đầu. Hắn cùng Trần Hữu Tùng không giống nhau, Trần Hữu Tùng nếu có thời gian, chính mình viết ra tới bản thảo trình độ tuyệt đối không thua gì bí thư bộ. hơn nữa rất nhiều thời điểm hắn đều có thể làm đến viết xong lên tiếng trương thị trưởng làm việc năng lực rất mạnh lời cửa miệng nói nên lời đạt năng lực cũng có thể nhưng nếu là đại hình hội nghị lên tiếng bản thảo hắn đã không thể chính mình viết càng cũng làm không đến viết xong lên tiếng trạng vạng triệu chân chân tan tầm về đến nhà vương văn quảng đã sớm đã trở lại đang cùng đường đường ở trên thảm tiến hành bò sát thi đấu tần chiêu đệ ở bên cạnh đường trọng tài một tiếng bắt đầu lúc sau cha con hai đều bay nhanh mà đi phía trước bò vương văn quảng tần suất kỳ thật không bằng đường đường Nhưng tiểu đường đường thân mình thật sự là quá ngắn nàng bò sát tốc độ lại mau nhưng vài bước khoảng cách cũng không đuổi kịp ba ba đi phía trước một bước, bởi vậy, liên tiếp ba lần, nàng đều thua. Tiểu cô nương có điểm không cao hứng, nhìn đến mụ mụ đã trở lại, lập tức liền từ trên mặt đất đứng lên, không chịu nhi lại cùng ba ba chơi. Nàng một bên kêu ma ma, một bên dương tay nhỏ cánh tay chạy tới. Một sàn nhà mấy ngày hôm trước mới đánh sát, triệu chân chân sợ nàng chạy trốn quá nhanh té ngã, chạy nhanh đi lên trước đem nàng bế lên tới. hỏi đường đường giữa trưa đều ăn cái gì đường đường ngoai đầu nhỏ hồi ức một chút nói cơm trứng gà tần chiêu đệ ở một bên bổ sung nói triệu thị trường giữa trưa ta cấp đường đường trưng canh trứng cà rốt bùn ngao đến gạo cháo triệu chân chân gật gật đầu vương văn quảng giờ phút này còn ngồi ở thảm thượng hắn hướng nữ nhi vây tay đường đường ngươi có nghị tháng ba ba a đường đường thập phần dứt khoát lắc đầu lại giơ lên khuôn mặt nhỏ đối triệu chân chân nói mụ mụ đói Vương Văn Quảng còn có điểm ý vị vưu tẫn, gần nhất hắn thực thích tan tầm sau bồi tiểu nữ nhi chơi, không biết vì cái gì, hắn tổng cảm thấy đường đường so bốn cái nhi tử khi còn nhỏ đáng yêu nhiều, tiểu nha đầu giống nhau không nháo người cũng không khóc, tùy tiện chơi cái cái gì trò chơi liền thập phần cao hứng. Hắn đối thê tử nói chân chân, cơm chiều ta đã làm tốt, có người thích ăn cay xào gà đinh, chờ đại bảo nhị bảo sau khi trở về liền có thể ăn cơm, đường đường nếu là đói bụng, khiến cho nàng ăn trước đi. Tần Chiêu đệ mang sang một chén nhỏ chưng gan heo, cẩn thận dùng muỗng nhỏ tử pha đi, triệu chân chân tiếp nhận tới, một ngụm một ngụm vì nữ nhi ăn. Không thể không nói, đường đường đứa nhỏ này đích xác thực ăn, bốn cái bảo khi còn nhỏ sữa mẹ đến uống sữa bột, lại đến tăng thêm phụ thực, đều không có thuận lợi vậy, nhưng tiểu nữ nhi không giống nhau, nàng luôn là có thể thực mau tiếp thu đồ ăn hương vị, canh trứng mồm to ăn, rau dưa bùn mồm to ăn, nếm một ngụm gan heo lúc sau, cũng thực vui sướng ăn lên. Ăn xong gan heo. tần chiêu đệ lấy tới một khối bột kê bánh xốp cùng một chén nhỏ tảo tía trứng gà canh so với gan heo bùng nhi thực hiện nhiên bánh xốp cùng trứng gà canh hương vị càng tốt ăn, tiểu nha đầu ăn mấy khẩu liền hướng mụ mụ cười cười Kia bộ dáng đặc biệt nhận người đau vương văn quảng xem đến tâm ngứa hắn cấp thê tử đổ một ly nước cấm đi tới nói chân chân ngươi có mệnh hay không ngươi nghỉ ngơi đi ta tới uy nàng triệu chân chân đích xác có chút mệnh khai một buổi trưa hội nghị hơn nữa làm thị trưởng trợ lý Ở cuộc họp phát biểu quan trọng nói chuyện. Nàng gật gật đầu, đem cái muống đưa cho trường phu. Đường đường lập tức không vui, nói, mụ mụ uy Vương Văn Quảng cười sờ sờ nữ nhi đầu, nói, đường đường, ngươi có phải hay không một cái ngoan hoa hoa. Đường đường lập tức gật gật đầu, trả lời ngoan. Vương Văn Quảng múc một muỗng trứng gà canh hướng miệng nàng đưa, nói mụ mụ ngươi công tác một ngày rất mệt, hơn nữa khát nước, ba ba tới uy ngươi ăn cơm, làm mụ mụ đi uống nước được không. Đường đường nhăn lại tiểu mày. Chân chờ mấy giây mới gật gật đầu, Vương Văn Quảng cảm thấy nữ nhi quả thực quá đáng yêu, hắn túi đầu hôn một cái Đường Đường khuôn mặt, thấp giọng nói: Đường Đường, ba ba ngày mai còn sớm tan tầm trở về, ngươi tưởng chơi kỵ đại mã trò chơi sao? Đường Đường ánh mắt sáng lên, lập tức lại từng ngụm từng ngụm ăn lên. Quốc gia khôi phục trước kia thi đại học chế độ, biến hóa lớn nhất chính là các đại cao trung, giáo nội học tập không khí trở nên so với phía trước khẩn trưng nhiều, nhất rõ ràng chính là Bình Thành một chúng, lập tức liền khôi phục tiết tự học buổi tối. Còn đem thần đọc thời gian cũng trước tiên nửa giờ, nói cách khác, một cái cao trùng sinh từ buổi sáng 6 giờ rưỡi đến buổi tối 9 giờ, đều là đại ở trường học học tập. Đại học trường trung học phụ thuộc không như vậy khoa trường, không có tổ chức học sinh tiết tự học buổi tối, nhưng buổi chiều tan học thời gian chậm lại một giờ. Trước kia 5 giờ liền tan học, hiện tại muốn 6 giờ đồng hồ. Tứ bảo ở sơ trung bộ vẫn là 5 giờ tan học, nhưng hắn không thích một người về nhà, luôn là sẽ ở phòng học chờ đại ca nhị ca, thời gian này vừa lúc dùng để làm bài tập. Về đến nhà liền có thể tùy tâm sở dục chơi. Đường đường ăn xong cơm chiều, Vương Văn Quảng đem nàng ôm đến trên sofa, lấy ra tân mua chữ cái tấm cạn, từng trường kiên nhận giáo nữ nhi, từ đầu tới đôi niệm vài biến lúc sau, ba cái bảo mới tan học đã trở lại. Nhị bảo đi tuốt đàng trước mặt, đem cặp sách tùy tay một phóng, lớn tiếng hét lên, chết đói. Triệu chân chân hướng tần chiêu đệ xua xua tay, ý bảo nàng ăn cơm. Bởi vì có hai cái cao trung sinh, gần nhất trong nhà thức ăn so với phía trước càng tốt trừ bỏ Vương Văn Quảng làm ớt gà đinh, Tần Chiêu đệ còn làm thịt kho tàu, hấp cá, cải trắng xào bối đinh, còn có một mâm béo ngậy hột vịt muối. Món chính là nhà mình trưng hành du cuốn. Vương Kiến Quốc mấy khẩu cắn hơn phân nửa, lại cầm lấy chiếc đũa gấp một khối to thịt cá nhét vào trong miệng. Đại Bảo so với hắn ăn đến muốn văn nhã một ít, tứ Bảo so nhị Bảo còn thả bay tự mình. Hắn là cái ăn thịt động vật, trong tay cầm hành du cuốn một ngụm không ăn, chuyên môn kẹp thịt kho tàu ăn. Đường Đường đã ăn no, nàng ngồi ngay ngắn ở cao cao ghế trên. Trong tay cầm một cái khối ru vốn dĩ ninh tới ninh đi chơi thật cao hứng, nhưng nhìn đến các ca ca đều ăn như vậy hương, nàng thế nhưng lại có điểm đói bụng. Đặc biệt là trên bàn có chút đồ ăn nàng căn bản là không có ăn đến. Vương văn quảng cái thứ nhất phát hiện nữ nhi tham ăn bộ dáng, kia tham lam thả có điểm bất đắc dĩ đôi mắt nhỏ, nhìn thực sự làm nhân tâm phát khẩn, đồng thời lại cảm thấy có chút buồn cười. Hắn gấp hai khối thịt cá cẩn thận chọn thứ, đoan đến nữ nhi trước mặt hỏi, đường đường ăn không ăn ca Đường Đường lập tức hướng ba ba cười cười, nói: "Ăn." Vương Văn Quảng Uy nàng ăn thịt cá, còn ăn bối đinh, liền hột vịt muối hoàng nhi đều nếm nếm, bởi vì ăn đến hàm, lại uống lên nửa chén canh. Tần Chiêu đệ thực sẽ làm thịt kho tàu, nàng tuyển dụng chính là phì gầy đều đều thịt ba chỉ, làm ra tới lúc sau thịt mỡ không nị thịt nạc không xài. Đường Đường đã mọc ra bốn cái hàm răng, hẳn là có thể cắn động, bởi vậy, Vương Văn Quảng lại gấp một khối thịt kho tàu cấp nữ nhi. Đường Đường còn không có ăn qua thịt kho tàu rất muốn ăn. Nhưng nàng hôm nay thật sự ăn quá nhiều, mụ mụ nói qua, tiểu hai tử ăn quá nhiều sẽ đem tiểu cái bụng nứt vỡ, nàng không nghĩ nứt vỡ cái bụng, một khối to thịt kho tàu chỉ cắn một cái miệng nhỏ, liền kiên quyết lắc lắc đầu, nói, ba ba, không ăn. Vương Văn Quảng cười hắc hắc, đem nữ nhi cắn quá thịt kho tàu ăn. Ăn cơm xong sau, đại bảo cùng nhị bảo lên lầu học tập đi, tứ bảo đã sớm làm xong tác nghiệp, Lý Mẫn Tuệ Lao Sư chỉ có cuối tuần mới đến đi học, lưu lại tác nghiệp thông thường cùng ngày hắn liền làm xong. đến nỗi chuẩn bị bài công khóa đối với tứ bảo tới nói căn bản không có cái này tất yếu hắn lưu tại phòng khách cùng muội muội chơi chơi trong chốc lát lại cảm thấy không có gì ý tứ một người chầm chậm lên lầu đi trước rửa mặt thay háo ngủ nhưng thời gian còn sớm hắn không có lên giường ngủ mà là lấy ra mini động cơ còn có chính mình một đại cái dương bà bối ngồi dưới đất một bên động thủ một bên cẩn thận cân nhắc đi công tác số lần nhiều triệu chân chân đã có kinh nghiệm Thu thập hành lý quan trọng nhất một chút chính là muốn thiếu mà tinh, không mang theo nửa điểm vô dụng đồ vật, nhưng chân chính yêu cầu cũng cần thiết giống nhau nhi không ít, cụ thể đến nàng bản nhân, đồ dùng tẩy rửa cần thiết mang đầy đủ hết, sạch sẽ khăn trải giường cũng muốn mang lên, hiện tại cái này mùa, tắm rửa quần áo có hai bộ là được. Nàng thực mo liền đem sở hữu đồ vật đều sửa sang lại hảo phóng tới dương ra. Vương văn quảng lành nữ nhi đi đến phòng ngủ, đường đường nhìn đến màu đen cái dương, liền biết muốn liên tiếp vài thiên đều nhìn không tới mụ mụ. nàng ném ra ba ba tay loạn choạng tiểu thân mình chạy đến mụ mụ trước mặt vươn tay nhỏ túm chặt triệu chân chân quần áo đáng thương vô cùng nói mụ mụ không đi triệu chân chân bế lên nàng dùng sức hôn hai khẩu bắc kinh mùa đông so bình thành lãnh nhiều, triệu chân chân ở vải nỉ áo khoác bên trong xuyên hậu áo lông còn bỏ thêm một kiện miên ngực nhưng dù vậy nàng đi ra hội trường vẫn là cảm thấy cả người đều rét căm căm nhưng nàng một lòng là lửa nóng lửa nóng nay vẫn là nàng lần đầu tiên may mắn tham gia cấp bậc như vậy cao hội nghị Nàng kia phân báo cáo ở cuộc họp khiến cho kịch liệt hưởng ứng, đây là nàng cùng Trương Thị trưởng đã sớm đoán trước đến sự tình, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, rất nhiều người như vậy hiện trường làm ra phân tích, so nàng cái này sáng tác người còn muốn chuẩn xác sắc, sắc bén. Nàng ngồi ở trong một góc thập phần nghiêm túc mà nghe mỗi người lên tiếng, sợ bỏ lỡ một chữ. Chuyển qua năm một đầu xuân, bao sản đến hộ chính sách đã chính thức phát xuống, tuy rằng mặt trên có minh xác yêu cầu, các công xã cùng đội sản xuất lại đều biểu hiện thực cẩn thận. Sợ sớm bán ra một bước bị coi như chim đầu đàn, vẫn là chính phủ tổ chức nhân viên cầm văn kiện, chuyên môn đi các trong thôn nghiêm túc giảng giải, mới lục tục có đội sản xuất chứng thực chính sách, thực hành bao sản đến hộ. Rất nhiều chuyện một khi khai đầu, mặt sau liền rất dễ dàng. Hơn nữa để tay lên ngực tự hỏi, hiện tại nhà ai không phải nghẹn một mạch, nóng trong bao sản đến hộ đâu. Tháng 6 phân bình thành tiểu mạch chờ hoa màu nên đón xưa nay chưa từng có được mùa, chương thị trưởng vốn dĩ liền phân công quản lý nông nghiệp Triệu chân chân là hắn thị trưởng trợ lý, nhìn đến như vậy tin tức tự nhiên thập phần cao hứng, hiện tại nông dân nhật tử là thật sự càng ngày càng tốt. Nhưng làm nàng càng cao hứng chính là, tháng 7, đại nhi tử vương kiến dân tham gia thi đại học, chẳng những thi đậu Bắc Kinh Đại học, vẫn là thành phố Bình Thành khoa học tự nhiên thi đại học trạng nguyên. trăm 155 mươi 155, vương kiến dân thuận lợi thi đậu Bắc Kinh Đại học, nay thật là một kiện làm người đặc biệt cao hứng sự tình, đặc biệt hắn vẫn là buồn thị thi đại học trạng nguyên. Tam bảo cùng tứ bảo đều vì có như vậy đại ca cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, chỉ có nhị bảo cảm xúc có điểm phức tạp. Gần nhất này nửa năm tới nay, hắn cùng ca ca giống như hai cái chiến hữu, người truy ta đuổi kể vai chiến đấu, tuy rằng một cái là cao nhị một cái là cao tam, nhưng không ngại ngại bọn họ lẫn nhau âm thầm phân cao thấp nhì, buổi sáng cơ hồ đồng thời rời giường đọc sách, buổi tối cũng là không đến 10 giờ cuối cùng một khắc, tuyệt đối không chịu lên giường ngủ. Vương Kiến Quốc thành tích rõ ràng đề cao không ít, Thượng một lần kỳ trung khảo thí thành tích ra tới, hắn quang đệ nhị danh vương hân mai suốt 40 phần, làm cho tiểu cô nương rất là buồn bực, xong việc còn riêng hỏi hắn, vì cái gì thành tích để cao nhanh như vậy? Nhị bảo trả lời rất đơn giản, chính là nỗ lực hai chữ. Nhưng hiện tại, xác thực nói, từ thi đại học kết thúc, đại ca vương kiến dân đã hoàn toàn thả lỏng lại, hắn toàn bộ cao tam đều là một cái căng chặt trạng thái, hiện tại lơi lỏng xuống dưới, tuy rằng không đến mức giống tam bảo như vậy tùy tâm sử dụng. Thả nghỉ hè đều là ngủ đến buổi sáng 8 giờ mới bằng lòng rời giường, nhưng cũng không có khả năng giống như trước như vậy 5 giờ rưỡi liền rời giường. đại bảo là cái phi thường tự hạn chế người, hắn vì chính mình một lần nữa chế định bảng giờ rớt. Buổi sáng 7 giờ rời giường, ăn cơm xong sau liền đi người nhà viện đối diện công viên chơi bóng, 11 giờ về nhà, có đôi khi hỗ trợ làm làm việc nhà, có đôi khi bồi mội mội đường đường chơi, ngủ trưa qua đi, hoặc là đi đồng học ra xuyến môn, hoặc là đi hiệu sách dạo một dạo. Như vậy nhật tử quả thực là quá sung sướng, nhị bảo hâm mộ đôi mắt đều đỏ. Trước kia hai anh em cùng nhau dụng công thời điểm cũng không tưởng quá nhiều, nhưng hiện tại nhị bảo giác ra quỷ khuất tới, đặc biệt là buổi sáng hắn 5 giờ rưỡi lên, đại ca còn đang ngủ ngon lành, giữa trưa hắn chỉ có thể ngủ trưa một giờ, liền chạy nhanh lên suốt đề, đại ca còn đang ngủ ngon lành, buổi tối thời gian nghỉ ngơi đảo không sai biệt lắm, nhưng hắn là nghiêm túc học tập đến tắt đèn thời gian, đại ca đang làm gì? Không phải xem một ít đặc biệt thú vị thư Chính là đi theo tam đệ tứ đệ còn có tiểu mội mội cùng nhau chơi. Nhị bảo mỗi lần nhìn đến này liền nhịn không được đứa môi, đại ca cùng hắn giống nhau đều 17, như thế nào còn có thể cùng một tuổi nhiều mội mội chơi ở bên nhau. Cũng thật là tương đương nhàm chán. Còn không chỉ là như thế này, hắn nhật tử đã qua đến đủ khổ, ba ba vương văn quảng còn khẩn bắt lấy hắn không bỏ. Nhị bảo, ngươi cũng phải đi chơi bóng. Hôm nay buổi sáng ăn cơm xong, vương kiến quốc tính toán đi theo ca ca cùng đi tìm diệp trình bọn họ chơi bóng. Nghỉ hẹ mắt thấy đã qua hơn phân nửa, hắn mỗi ngày hoa ở nhà học tập, tác nghiệp đã sớm làm xong, soát vài buồn sách bài tập, hơn nữa công khóa cũng chuẩn bị bài không sai biệt lắm. Trên thực tế cao ta muốn học nội dung mới cũng không nhiều. Vương Kiến Quốc giờ phút này tự tin thực đủ, hắn đón ba ba ánh mắt nói, ba, ngươi yêu cầu ta đều hoàn thành, hơn nữa nghỉ sau ta còn một lần không đi đánh quá cầu đâu. Đích xác nhị bảo gần nhất một năm biểu hiện thực không tồi, đặc biệt là thả nghỉ hè lúc sau. hoàn toàn không có chịu những người khác ảnh hưởng mỗi ngày vẫn là cùng bình thường giống nhau như vậy dụng công có rất nhiều lần hắn cố ý ra vài đạo có nhất định chẳng lẽ bài tập nhị bảo chẳng những toàn làm đúng rồi giải đề tốc độ cũng phi thường mau nhưng nghĩ đến hắn khai giảng chính là cao tam nhị bảo tuy rằng hiện tại thành tích thực hảo mỗi lần đều khảo niên cấp đệ nhất nhưng nói thật ở thiên tư mặt trên so đại bảo vẫn là yếu lược hơi kém một ít tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lơi lỏng nghĩ đến này vương văn còn nói nhị bảo ngươi đừng đi Hôm nay ba ba không có việc gì, liền cho ngươi phụ đạo một chút công khóa đi. Vương Kiến Quốc thực tức giận, cảm thấy ba ba làm việc không công bằng, đại ca lại đây này một năm thượng cao tam, ba ba chưa từng có nói qua cùng loại nói, cũng chưa từng có đối đại ca không yên tâm quá, nhưng sự tình tới rồi hắn nơi này, liền hoàn toàn không giống nhau, tựa hồ hắn khảo đến những cái đó niên cấp đệ nhất đều là giả. Hơn nữa bọn họ bốn huynh đệ bên trong, hắn học tập tuyệt đối không phải kém cỏi nhất, tứ đệ là thiên tài không tính. Nhưng tam đệ tuy rằng thượng chính là mỹ thuật ban, văn hóa khoa qua kém cũng là vô pháp Nhi vào đại học, hơn nữa hắn đối hỏi qua, tam đệ cuối kỳ khảo thí khảo thật sự giống nhau, ngữ văn toán học đều khảo 80 tới phân. So sánh mà nói, càng hẳn là phụ đạo không phải tam đệ sao. Hắn làm bộ không nghe thấy, phong giống nhau chạy ra nhà ở. nhị bảo thật dài thời gian không chơi bóng, nhưng vừa lên tay cái loại này quen thuộc cảm giác thực mau trở về tới, mỗi lần cùng đại ca cùng nhau chơi bóng. Đặc biệt là hai người không ở một cái đội ngũ thời điểm, hắn đấy lòng luôn có một loại đặc biệt vui mừng, từ nhỏ các phương diện đều nghiền áp hắn đại ca, chỉ có ở chơi bóng mặt trên xa xa không bằng hắn, này một cái tháng sau đại ca cơ hồ mỗi ngày luyện cầu, nhưng kỹ thuật vẫn là xa xa không bằng hắn. Vương Kiến Quốc càng lớn đánh càng vui vẻ, mang theo chính mình đồng đội đem đại bảo nơi đội đánh cái hoa rơi nước chảy. Kỳ thật Vương Kiến dân chơi bóng mục đích là vì rèn luyện thân thể, cũng không như thế nào để ý thắng thua, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn ngày, nói nhị đệ diệp trình lập tức giữa trưa chúng ta hôm nay liền không hề tiếp tục đánh đi vương kiến quốc còn không có trả lời diệp trình vén lên trên người áo thủy thủ xoa xoa mồ hôi trên trán đi tới một cái tắt chụp đến nhị bảo trên vai nói nhị bảo ngươi hôm nay đủ tàn nhẫn a hành ngày mai tiếp tục a bọn họ những người này ngày thường chơi bóng cũng là thật đánh ai đều không nhường ai nhưng lẫn nhau chi dàn sẽ có một cái độ nhưng nhị bảo hôm nay hiển nhiên không tuân thủ cái này ước định hắn chạy lên giống một trận gió Đoạt khởi cầu tới cũng tuyệt không nương tay, diệp trình vì thế bị hắn đụng vào hai lần, đội viên khác cũng có cùng loại tình huống, ngay cả thân ca đều không buông tha, đại bảo nhiều lần muốn bảo cầu, không biết vì sao như vậy xảo mỗi lần đều bị nhị bảo cấp trên đường. Cả lại, kia sợi tàn nhẫn kính nhi, quả thực giống muốn đem bọn họ tất cả đều đạp lên trên mặt đất. Thời tiết vốn dĩ liền nhiệt, hơn nữa đánh thời gian lâu như vậy bóng rổ, nhị bảo toàn thân đều đốt đấm, hắn thởi trên người áo sơ mi lau mồ hôi. Tùy tiện nhìn Diệp Trình liếc mắt một cái, cười nói, hảo à, ngày mai tiếp tục, bất quá ta bận quá, chơi bóng lại không phải cái gì chuyện quan trọng nhi, ngươi đừng quên đi nhà ta kêu ta một tiếng nhi a. Diệp Trình thấy hắn một bộ không chút nào để ý bộ dáng, trong lòng càng thêm tức giận, cắn răng nói tốt. Vốn dĩ hắn chơi bóng trình độ cùng nhị bảo không phân cao thấp, hôm nay là đại bảo cùng một cái khác đồng đội liên lụy hắn, bằng không sẽ không thua đến như vậy khó coi. Nhị bảo cùng ca ca cùng nhau về đến nhà. Tần Chiêu đệ ở phòng bếp vội vàng làm cơm trưa, Tam Bảo cùng tứ bảo ngồi ở thảm thượng bồi muội muội chơi xếp bố. Hắn liên tiếp rót hai ly nước sôi để ngồi lúc sau. Tả hữu quan sát mọi nơi đánh giá, thuận miệng hỏi: Tam đệ, ba ba đâu? Vương Kiến Sương đang ở chuyên tâm giáo muội muội đáp xếp bố, cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Mười giờ nhiều thời điểm ba ba đã bị người kêu đi rồi. Nhị bảo kéo kéo khoe miệng, trong lòng càng cao hứng. Vốn dĩ trở về trên đường hắn đều nghĩ kỹ rồi như thế nào ứng đối ba ba. Ăn qua một chén lớn đậu que thịt tim mì thịt kho, nhị bảo đi trên lầu tắm rửa một cái, thoải mái dễ chịu ngủ cái ngủ trưa, sau đó mở mắt ra liền buổi chiều 3 giờ nhiều chung. Ngay thường thời gian này hắn dậy sớm đến từ giác học tập. Vương kiến quốc trở mình chuẩn bị rời giường, nhìn đến bên cạnh trên giường đại ca vương kiến dân còn ở ngủ đâu, lại một lần tâm lý không cân bằng, hắn đang chuẩn bị lại một lần nằm yên, nhưng lần này vận khí không như vậy hảo. Bình thanh mùa hè không tính quá nhiệt, lúc trước kiến tạo tiểu dương lâu thời điểm dùng liêu vương chắc. phòng ở mùa hè trụ lên vẫn là thực mát mẻ vì hình thành gió lùa, đại bảo cùng nhị bảo phòng mở ra cửa sổ cửa phòng mở rộng ra vương văn quảng đi lên lâu xem đến vừa xem hiểu ngay nhị bảo đều vài giờ như thế nào còn không dậy nổi giường vương kiến quốc vốn dĩ đã tỉnh hắn chợt một chút ngồi dậy hoàn toàn bỏ qua vương văn quảng xuống mặt cười hi hy nói ba ba ta mới vừa làm một cái đặc biệt có ý tứ mộng mơ thấy ngươi cùng chúng ta cùng nhau chơi bóng rổ vào không ít cầu cuối cùng còn cầm quán quân đâu Vương Văn Quảng sướng sốt, sắc mặt hòa hoãn không ít. Không thể không thừa nhận, có người trời sinh tựa như ăn chất bảo quản, tỉ như hắn thê tử triệu chân chân, hiện tại cũng là 37 tuổi người. Mặc dù nàng hiện tại công tác gáp lực như vậy đại, nhưng nàng luôn là một bộ sinh cơ bừng bừng bộ dáng. thoạt nhìn nhiều nhất 30 suốt đầu, nói không đầy 30 cũng có người tin tưởng. Kỳ thật cùng bạn cùng lứa tuổi so, chính hắn có vẻ tương đối tuổi trẻ, nhưng lại thế nào, thoạt nhìn cũng ít nhất là 40 xuất đầu người. Mỹ nhân tuổi xế chiều. Xoái ca cũng là giống nhau, Vương Văn Quảng vẫn luôn đều rất có nguy cơ cảm, đặc biệt là gần nhất một năm, hắn đã từ nhiệm sữa chua sưởng chức vụ, buổi sáng không cần qua đi tuần tra, nhưng mỗi ngày buổi sáng vẫn là 6 giờ đồng hồ liền dậy, trước chạy bộ nửa giờ, sau đó cử tạ tay, điếu xa đơn, lan lộn đến 7 giờ nhiều chung mới vào nhà rửa mặt. Một năm bốn mùa, gió mặt gió, mưa mặt mưa. Làm như vậy một cái khác chỗ tốt chính là, vô luận là tăng ca vẫn là đi công tác, ở thể lực thượng hắn đều cảm thấy thực nhẹ nhàng. về chơi bóng rổ vương văn quảng kỳ thật sớm đã có ý tưởng từ thi đại học sau khi kết thúc đại bảo vương kiến dân cơ hồ mỗi ngày đi ra ngoài chơi bóng rổ mới ngắn ngủn một cái tháng sau thời gian cả người thoạt nhìn liền so với phía trước chắc nịch không ít cái này làm cho hắn cũng tâm ngứa nhưng chơi bóng không phải chạy bộ cũng không phải cử tạ tay điếu xa đơn một người là vô pháp hoàn thành cho nên hắn chuẩn bị nghỉ hè khai giảng sau ở trường học khởi xướng một cái kêu gọi thành lập trường học giáo viên đội bóng rổ hắn sẽ cái thứ nhất báo Danh, trường học giáo viên nhiều như vậy, phòng trừng tổ thượng 10 đội 8 đội cũng không có vấn đề gì, bọn họ thậm chí có thể giống đánh bài bổ kẹ như vậy đánh thăng cấp ái. Nhị Bảo ngắm Ba Ba liếc mắt một cái, lại chủ động nói, Ba Ba, ngài phải cho ta phụ đạo công khóa sao? Là giảng bài vẫn là làm bài. Vương Văn Quảng trả lời, trước làm bài, ta đã ra hảo bài thi. Vương Kiến Quốc bay nhanh mà sửa sang lại một chút chính mình dừng đệm, thập phần nghe lời đi theo Ba Ba xuống lầu. Vương Văn Quảng đem đề mục đưa cho Nhị Bảo. Nói, ngươi đi thư phòng làm đi. Vương Kiến Quốc nhìn xem ở trên sofa xem tranh liên hoàn tam đệ, ngồi ở thảm thượng cao hưng phân chấn tứ đệ cùng đường đường, nhận mệnh gật gật đầu. Tuy rằng nhị bảo cảm xúc không cao, nhưng hắn hiện tại cùng trước kia không giống nhau. Một khi bắt đầu làm bài liền toàn thân tâm đầu nhập đi vào, vương văn quảng ra đề mục không tính quá nhiều, hắn dùng một giờ liền làm xong. Nhưng nhị bảo làm xong sau, cũng không đi vội vã ra thư phòng, mà là tả nhìn xem hữu nhìn xem, từ trên kệ sách nhảy ra một quyển liên Xô tiểu thuyết. mùi ngon nhi nhìn lên đương hắn nhìn đến nam chủ nhân công bởi vì bị người hiểu lầm mà gặp đến thật mạnh kiếp nạn thời điểm một lòng đều nắm đi lên nhị bảo làm xong sao vương kiến quốc nghe được ba ba thanh âm chạy nhanh nhảy dựng lên đem tiểu thuyết thả lại chỗ cũ hắn cao giọng lên tiếng mới đem bài thi sửa sang lại hảo vương văn quảng đã vào bởi vì nhị bảo toàn bộ đều làm đúng rồi vương văn quảng cũng liền không cần rằng giải nhưng hắn vẫn là nói nhị bảo ngươi khai giảng lúc sau chính là cao tam Các ngươi lần này phòng trừng cạnh tranh sẽ càng kích liệt, hơn nữa trường trung học phụ thuộc xếp hạng vốn dĩ liền ở một chung mặt sau, ngươi niên cấp đệ nhất cũng không đại biểu cái gì, tùy thời có khả năng bị người khác siêu việt, bởi vậy chính ngươi nhất định phải có chi phối hảo tự mình thời gian, tranh thủ không cần lãng phí. Một phút, ta đã làm đại bảo sửa sang lại ra tới một bộ phận đề thi, ngươi đi làm làm xem đi. Vương kiến quốc đầu vóc còn không có hoàn toàn từ tiểu thuyết đi ra, vẻ bài hiệu sự gật gật đầu. Lúc này vương kiến minh lánh đường đường lại đây. Tiểu Nha đầu hôm nay mặc một cái hồng nhạt váy liền áo, trên chân giày cũng là hồng nhạt. Nàng hai chỉ tay nhỏ gắt gao nắm một con lại hồng lại đại quả táo, nỗ lực hướng về phía trước ngưỡng khuôn mặt nhỏ, ngọt ngào nói, nhị ca, ăn. Vương Kiến Quốc trong lòng ấm áp, nhưng hắn không tiếp nhận tới, mà là nói nhị ca không ăn, Đường Đường ăn đi. Đường Đường dùng sức nâng một chút tay nhỏ, nói, nhị ca, ăn. Nhị Bảo cười cúi đầu tiếp nhận tới, sờ sờ muội muội đầu nhỏ, cười nói, cảm ơn Đường Đường a. Đường Đường miệng cười. Nói, nhị ca, mua xe. Vương Kiến Quốc ở nàng một tuổi sinh nhật thời điểm, chuẩn bị lễ vật chính là cái đầu gỗ xe con, thượng đủ dây cốt lúc sau có thể tự động đi ra thật xa, đường đường thực thích. Tứ bảo nhìn đến ba ba đi rồi, một bên gặm quả táo, một bên hỏi, nhị ca, ta nghe Linh Tuệ Tiểu gì nói, ngươi về điểm này tâm cửa hàng sinh ý thực hảo, vậy ngươi hiện tại rốt cuộc tích cốt đủ mua xe dịp tiền sao. trăm chương 156 mươi chương 156 Nhị bảo tiệm điểm tâm sinh ý đích xác thực hảo. Mỗi ngày buổi sáng trừ bỏ cung ứng mới mẻ táo bánh cùng bánh kem, còn có hoa hồng tô cùng bánh đậu bánh, bánh đậu bánh cùng trước kia cách làm không quá giống nhau, không phải trưng ra tới, mà là dùng một loại đặc thù lò nướng khảo ra tới, ngoài giòn trong mềm, phẩm tướng hảo hương vị càng tốt. Hiện tại rất nhiều người sáng sớm liền sẽ lại đây mua bánh đậu bánh, xứng với sữa đậu nảnh cùng tiểu dưa mua ăn, hương vị không thua gì bánh quẩy bánh nướng. Hung chi trừ bỏ điểm tâm, trong tiệm còn bán quả khô, còn bán sữa chua. Sữa chua xưởng hiện tại có tiền. liên bắt đầu không biết xấu hổ điên cuồng khuyết trương trước kia bọn họ không có chính mình môn cửa hàng đều là muốn phóng tới thực phẩm phụ trong tiệm bán hộ nhưng hiện tại không giống nhau ở thành phố bình thành nội chỉ cần là để mắt đường phố đều có chính bọn họ loại chế phẩm cửa hàng hơn nữa sinh ý đều cũng không tệ lắm nhị bảo tiệm điểm tâm nơi đường phố ở phụ cận xem như nhất phồn hoa địa phương sữa chua xưởng đã sớm tưởng khai một gian mai chế phẩm cửa hàng nhưng vị trí đều xem trọng cuối cùng không có khai thành đây đều là nhị bảo công lao Hán tiệm điểm tâm từ khai trương thời điểm liền bán hộ sữa chua, tuy rằng một lọ chỉ kiếm hai phân tiền, nhưng mỗi ngày có thể bán đi ra ngoài thượng trăm bình. Hơn nữa thập phần có lợi cho tích lũy nhân khí. Nhưng nếu là sữa chua sưởng khai loại chế phẩm cửa hàng, khẳng định tới mua người liền sẽ thiếu đến nhiều. Vương Kiến Quốc không dám tìm ba ba Vương Văn Quảng cầu tình, hắn đi thực phẩm phụ cửa hàng mua hai bình thực quý rượu, thừa dịp nghỉ trưa thời gian đi trong sưởng tìm hồ lợi nông. Hồ lợi nông vốn dĩ liền rất thích uống rượu, nhị bảo nói cái gì? Hắn căn bản không cẩn thận nghe, lại cảm thấy không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, lung tung gật gật đầu liền xong rồi. Cứ như vậy, nhị bảo cửa hàng thành sữa chua xưởng độc nhất vô nhị bán ra cửa hàng, hiện tại không riêng gì bán sữa chua, còn bán format, sữa bột, kẹo sữa từ từ. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày thu tới tiền mặt không trải qua hắn tay, nhưng vương hân mai mụ mụ là cái cẩn thận người, trong tiệm mỗi một bút chi ra cùng thu vào đều nhớ rõ danh mạch, từ khoản thượng xem. Hán tháng trước cá nhân tài sản đã đạt tới tam vạn bốn Bất quá gần nhất hắn vội vàng học tập, mụ mụ cũng thường xuyên đi công tác, đảo đem mua xe sự tỉnh cấp đã quên. Vương Kiến Quốc nhìn thoáng qua đầy mặt chờ mong tứ đệ, nói: Tiền nhưng thật ra đủ rồi, bất quá mua trở về ai tới khai à? Ngươi tới khai sao? Trong nhà trừ bỏ Vương Văn Quảng những người khác đều sẽ không lái xe, hơn nữa làm đại học chính hiệu trưởng. Năm trước Vương Văn Quảng liền có chính mình xe chuyên dùng, chính là một chiếc mới tinh Bắc Kinh 212. Bởi vì hắn bản nhân điều khiển trình độ thực không tồi, không có trang bị tài xế, ra ra vào vào đều là chính hắn ở khai, bởi vậy tuy rằng là xe bus, nhưng kỳ thật cũng cùng xe tư ra không sai biệt lắm. Khảo ra chứng vấn đề, nhị bảo cũng chịu thời gian tự mình đi hỏi, nhân ra nói cần thiết năm mãn 18 một tuổi mới có thể báo danh. Hắn hiện tại mới 16 tuổi. Tứ bảo không tưởng nhiều như vậy, hắn thập phần có hứng thú nói, nhị ca, tiền đủ rồi có thể trước mua trở về a. Mua trở về về sau chúng ta có thể yêu cầu mụ mụ học xe, cuối tuần thời điểm nếu là nghĩ ra đi chơi, liền không cần xem ba ba sắc mặt lạc. Triệu chân chân sẽ không quán hải tử, nhưng ở học tập mặt trên, không giống vương văn quảng yêu cầu như vậy nghiêm khắc, cuối tuần thời điểm nếu nàng có thời gian, liền sẽ đề nghị lái xe mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài chơi. Hiện tại ngoại ố thành phố xuất hiện rất nhiều có ý tứ địa phương. Tỷ như có cái hạnh hoa công xã, bọn họ nơi đó luôn luôn ra hảo trái cây, nhưng trước kia chính sách tạp đến nghiêm. trái cây không thể thay thế lương thực càng không thể tùy ý mua bán không có biện pháp trên núi rất nhiều cây ăn quả đều bị chém rớt ngoài ruộng cũng sửa loại thành các loại lương thực nhưng mặc dù là mưa thuận gió hòa mùa màng nhi hoa màu mẫu sản lượng cũng không cao bởi vậy xã viên quá đến nguyên lai like càng nghèo còn hảo mấy năm gần đây chính sách thay đổi phía trên mặc kệ đất phần trăm loại cái gì trái cây cũng có thể chọn đến chấn trên đi bán càng làm cho người không thể tưởng được chính là hiện tại bao sản đến hộ từng nhà đều nhanh chóng đem trong đất lương thực đổi thành trái cây bất quá đã hơn một năm thời gian đầy khắp núi đổi lại là cây ăn quả lại còn có ở công xã kỹ thuật nhân viên duy trì hạ từng nhà đều làm nổi lên nhà ấm dâu tây bình thành thuộc về phương bắc vùng duyên hải thành thị dâu tây bình thường đưa ra thị trường mùa là ở tháng 5 phân nhưng nhà ấm dâu tây liền không giống nhau đưa ra thị trường thời gian là ở tết âm lịch phía trước mùa đông vốn dĩ không có gì mới mẻ trái cây bởi vậy này dâu tây vừa lên thị liền rất được hoan nghênh đi ra ngoài xuyến môn lấy thượng một chậu mới mẻ dâu tây đặc biệt có mặt mũi Ngay từ đầu tới tự mình tới ngắt lấy dâu tây người cũng không nhiều, nhưng sau lại một truyền mười mười chuyển trăm, 10, 10, hơn nữa hạnh hoa công xã nội thành không xa, tự nhiên phong cảnh cũng thực hảo, tới người liền càng ngày càng nhiều. Công xã thưa ký là cái người thông minh, dứt khoát từ công xã ra tiền, làm cái một con rồng phục vụ. Bọn họ công xã địa lý vị trí thập phần đặc thù, ở một cái sân lõm, tuy rằng hiện tại nơi nơi đều sửa được rồi lộ, nhưng công xã đến thôn tiểu đạo vẫn là không tốt lắm đi, bởi vậy. Vì hấp dẫn càng nhiều người tới ngắt lấy dâu Tây, mỗi ngày buổi sáng đều có xe ngựa ngừng ở giao lộ, chuyên môn tới kéo những cái đó du khách, ngắt lấy xong dâu Tây lúc sau thường thường liền giữa trưa, có chuyên môn tiệm cơm, có thể ăn cơm, nếu là còn tưởng nhiều đãi hai ngày, tiệm cơm hậu viện có thể ở người. Như là như vậy thú vị địa phương có rất nhiều, bởi vì đều ở ngoại ô thành phố, mỗi lần đều là vương văn quảng lái xe lôi kéo cả nhà cùng đi. Nhị bảo cảm thấy tứ đệ nói có chút đạo lý, hắn gật gật đầu, nói chờ mụ mụ trở về rồi nói sau triệu chân chân đi công tác trở về vào lúc ban đêm bởi vì có cái tư liệu ngày hôm sau phải dùng nàng ăn cơm xong liền vội vàng vào thư phòng nhị bảo cũng tự giác mà lên lầu soát đề soát xong hai bộ bài thi lúc sau hắn xuống lầu vừa lúc triệu chân chân cũng đem tư liệu sửa sang lại xong rồi mụ mụ triệu chân chân đứng lên đang muốn đi ra môn hỏi nhị bảo lại chuyện này sao nhị bảo hướng mụ mụ cười cười đem trong tay mức táo bánh đưa qua đi nói mẹ Đây là ta ngày hôm qua làm, ngươi nếm thử ăn ngon không? Triệu chân chân bẻ tiếp theo nơi nếm nếm, gật gật đầu nói, ăn quá ngon, nhị bảo, này bánh như thế nào làm được? Vương kiến quốc đắc ý nói, mụ mụ, đây là dùng lò nướng nướng ra tới. Triệu chân vô vô nhi tử bả vai nói, chúng ta nhị bảo quá lợi hại, không riêng gì học tập hảo, chơi bóng hảo, điểm tâm cũng làm đến tốt như vậy. Đi, chúng ta đi phòng khách đi, mụ mụ cho các ngươi mang theo lễ vật. Nhị bảo bị khen thật sự vui vẻ. Nghe được có lễ vật lấy càng vui vẻ, nhưng hắn còn chưa quên chính mình sự tỉnh nói, mẹ, ta muốn nhìn một chút ta sổ tiết kiệm có thể chứ? Triệu chân chân sửng sốt, lập tức hỏi, nhị bảo, ngươi có phải hay không tưởng mua xe? Vương Kiến Quốc cẩn thận quan sát một chút mụ mụ sắc mặt, thoạt nhìn không giống như là muốn phản đối bộ dáng, liền cười hi hi nói, mụ mụ, nhà chúng ta đã sớm hẳn là mua một chiếc xe, ba ba ỷ vào hắn sẽ lái xe, có đôi khi sẽ đón đưa ngươi đi làm tan tầm, nhưng có đôi khi cũng sẽ đã quên. Tốt nhất tháng hạ mưa to ba ba liền cấp đã quên, làm hại người mắc mưa còn bị cảm. Nếu là mua xe, mụ mụ liền chạy nhanh đi học lái xe, liền không cần ba ba. Triệu chân chân cười cười, giải thích nói, ngày đó người ba ba không phải đã quên, ngày đó trường học có việc Nhi chậm trễ. Bất quá mụ mụ cũng tán đồng mua xe. Nhị bảo không nghĩ tới mụ mụ như vậy thống khoái liền đáp ứng rồi, vẻ mặt hương phấn hỏi, mụ mụ, hiện tại mua nói, khi nào có thể tới hoa A? Triệu chân chân lắc đầu, nói, Mụ mụ cũng nói không tốt, chờ có xác thực tin tức lại nói cho ngươi. Tuy rằng hiện tại dân chúng nhật tử càng ngày càng tốt, nhưng đối với người bình thường tới nói, ô tô vẫn như cũng là một loại cao không thể phản thương phẩm. Đầu tiên người thường không có khả năng lập tức lấy ra như vậy nhiều tiền, tiếp theo mặc dù là có tiền, thường thường cũng tìm không thấy con đường đi mua, bình thành nhưng không có ô tô chế tạo xưởng, duy nhất nhà máy ở Kinh Thành. Triệu chân chân đi trước tòa thị chính chuyên môn phụ trách mua sắm bộ môn hỏi thăm một chút, cũng là đặc biệt xảo. Tòa thị chính sớm đã có lại mua sắm một đám công vụ dùng xe kế hoạch, vừa mới đã bị xem xét thông qua, tài vụ cũng đem này số tiền chuyển qua tới, bọn họ đang chuẩn bị quá mấy ngày phái người tự mình đi một chuyến Bắc Kinh đâu. Nếu nàng muốn mua xe nói, trực tiếp cấp nhà máy nhiều tiếp theo chiếc đơn đặt hàng là được. Tuy rằng mua xe quá trình dị thường thuận lợi, nhưng chân chính bắt được xe, phòng trừng cũng muốn ít nhất chờ thượng một hai tháng. Một cái thực bình thường chủ nhật sáng sớm, cả nhà đều ngồi vây quanh ở bên nhau ăn cơm sáng. Triệu chân chân đang muốn hỏi bọn nhỏ muốn đi nơi nào chơi, vương kiến dân đột nhiên lên tiếng, ba, mẹ, hôm nay ta có cái đồng học muốn tới nhà chúng ta làm khách. Triệu chân chân ngó đại bảo liếc mắt một cái, ngoài ý muốn phát hiện vẻ mặt của hắn thế nhưng có chút khẩn trương, liền cười hỏi, hảo à, hoan nghênh ngươi đồng học tới, là nữ đồng học sao? Vương kiến dân gật gật đầu, tam bảo tò mò hỏi, đại ca, là ai muốn tới a? ta nhận thức sao? Đại bảo lạnh nhạt lắc lắc đầu, tứ bảo cũng rất tò mò. Hắn quay đầu chuyển hướng nhị bảo, hỏi, nhị ca ngươi biết không? Nhị bảo đang ở lột trứng gà, gác ý nói, ta đương nhiên đã biết, khẳng định là cái kia Ngô Thiên Nguyệt. Đại bảo thập phần thản nhiên gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là nàng. Ngô Thiên Nguyệt ước chừng 9 giờ thời điểm liền tới rồi. Nàng là một cái lại cao lại gầy nữ sinh, tướng mạo đặc biệt thanh tú, làn da tái nhợt, thoạt nhìn có một chút bệnh trạng cảm giác. Nhưng này tiểu cô nương vừa thấy tính cách liền rất hảo. cùng người ta nói lời nói phía trước luôn là trước cười một cái đôi mắt mị thành một cái trăng rằm thoạt nhìn có điểm đáng yêu triệu a di hảo vương thúc thúc hảo triệu chân chân cười cười nói ngươi là ngô thiên nguyệt mau tới đây ngồi đi ta nghe đại bảo nói ngươi cũng thi đậu bắc kinh đại học ngô thiên nguyệt đem lấy tới một bao điểm tâm giao cho tần chiêu đệ hơi mang ngượng ngùng ngồi xuống gật gật đầu nói đúng vậy bất quá ta không phải toán học hệ ta là vật lý hệ ta bảo vẫn luôn ở bên cạnh quan sát cảm thấy cái này xinh đẹp tỉ tỉ cũng không tệ lắm cầm lấy một khối cắt ra dưa hấu nói nô tỷ tỷ thình ăn nô thiên nguyệt có điểm khó xử nàng hôm nay buổi sáng không ăn cơm giờ phút này lại khát lại đói nhưng trên người váy trắng là từ hàng xóm ra mượn tới nói tốt buổi chiều liền phải còn trở về dưa hấu nước sốt quá nhiều vạn nhất làm dơ liền hỏng rồi vương kiến dân còn tưởng rằng nàng ngượng ngùng thế nàng đem dưa hấu tiếp nhận tới nói không có việc gì ngươi ăn đi nô thiên nguyệt đành phải gật gật đầu đem túi sách khăn tay lấy ra tới nâng cẩn thận ăn lên ăn xong dưa hấu thần chiêu đệ lại bưng lên một đại mâm điểm tâm nô thiên nguyệt cái này thở phào nhẹ nhõm bắt đầu ăn khởi điểm tâm tới cũng không biết là nàng quá đói bụng vẫn là này đó điểm tâm ăn quá ngon nàng bất chi bất giác chung ăn thật nhiều bất quá bởi vì đường đường gần nhất tân học biết hai đầu nhạc thiếu nhi đang ở biểu diễn cấp ba ba mụ mụ xem cũng không có người chú ý tới nàng chỉ có đại bảo chú ý tới cảm thấy nàng hôm nay tựa hồ cùng trước kia không giống nhau Liền nói: "Nói Ngô Thiên Nguyệt, chúng ta đi trên lầu đi, ta có một đạo đề mục, tổng cảm thấy đáp án không quá chuẩn xác." Nô Thiên Nguyệt đối chính mình biểu hiện không quá vừa lòng, kỳ thật nàng ngày thường xem như cái hào phóng nữ hài nhi, khả năng hôm nay vẫn là quá khẩn trương. Chương 157 chương 157. Ngô Thiên Nguyệt gật gật đầu, nói: hảo a, cái gì đề mục, toán học vẫn là vật lý?" Đại bảo hướng nàng cười, quay đầu nói ba: "Mẹ, ta cùng Thiên Nguyệt thảo luận đề mục, trước lên rồi." Vương Văn Quảng đang ở chuyên tâm giáo đường đường biết chữ, triệu chân chân mỉm cười gật gật đầu. Đi vào đại bảo phòng, Nô Thiên Nguyệt tự nhiên không ít, nàng khắp nơi đánh giá một chút, có chút hâm mộ nhìn dựa tường giá sách, nói, Vương Kiến Linh Dân, phòng của ngươi cũng thật lớn a Đại bảo cười cười, kéo ra án thư bên ghế dựa nói, đây là ta cùng nhị đệ xài chung phòng, ngươi ngồi đi. Nô Thiên Nguyệt cười ngồi xuống, lại hỏi, Vương Kiến Linh Dân, ngươi muốn thảo luận cái gì để mục Đại bảo vẫn là không trả lời. Hắn kéo ra giá sách một bên ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một hộp chocolate cùng một túi điểm tâm phóng tới nàng trước mặt, nói, ngươi có phải hay không không ăn cơm sáng, nhanh ăn đi, ta cho ngươi đảo chén nước. Nô Thiên Nguyệt sửng sốt, trong lòng ngọt ngào, nàng trả lời nói, ta đích sắc không ăn cơm sáng, bất quá vừa rồi ăn không ít điểm tâm, hiện tại không đói bụng. Vương Kiến dân đổ một chén nước cho nàng, từ án thư tìm ra một bộ vật lý bài thi. Nô Thiên Nguyệt, ngươi xem cuối cùng một cái đề mục, ta dùng hai loại bất đồng giải để phương pháp. Đến ra tới đáp án thế nhưng không giống nhau, nhưng từ bước đi đi lên nói là không có gì vấn đề. Này có phải hay không thuyết minh, đệ mục trở ra có chút không đủ nghiêm cẩn. Cao trung 3 năm vương kiến dân vẫn luôn đều vẫn duy trì niên cấp đệ nhất thành tích, Ngô Thiên Nguyệt khuất cư đệ nhị, hơn nữa hai người điểm tranh lệch một lần còn có 5-60 phần có nhiều, nhưng Ngô Thiên Nguyệt cũng có chính mình ưu thế, nàng vật lý cùng hóa học thành tích đặc biệt hảo, đặc biệt ở thi đại học trước nửa năm, vô luận là đại khảo tiểu khảo. Nàng này hai khoa thành tích đều là không hề ngoại ý muốn mặn phân. Nô Thiên Nguyệt thẩm đề mục, tiếp nhận đại bảo đưa cho hắn bút máy bay nhanh mà tính toán một lần, đến ra tới con số cùng đáp án hoàn toàn nhất trí, nàng lại cầm lấy đại bảo giải để bước đi nhìn một chút, chỉ vào trong đó một hàng nói, là cái này địa phương nguyên nhân, ngươi ở chỗ này dùng tới rồi một cái công thức, cho nên tạo thành cuối cùng khác biệt, nhưng ta cảm thấy cái này đáp án cũng là chính xác. Vương Kiến Dân hơi hơi cau mày tâm, hắn cũng là như vậy cho rằng, nô thiên nguyệt lại lần nữa nhìn chằm chằm để làm nhìn hai lần cũng không rác ra tới nơi nào có vấn đề nàng soạn sao đến một chương trên tờ giấy trắng nói ta trở về thỉnh giáo một chút ta cứu cứu vương kiến dân gật gật đầu nói hảo a nô thiên nguyệt cứu cứu là đại học trường trung học phụ thuộc vật lý dạy học tổ tổ trưởng, đồng thời cũng là bọn họ ban nhậm khóa lao sư tuy rằng cửa phòng là rộng mở tam bảo đi vào tới thời điểm vẫn là gõ gõ môn cười nói đại ca thiên nguyệt tỷ ba ba mụ mụ cho các ngươi đi xuống ăn cơm Đại bảo sửng sốt, ngó một chút trên tường đồng hồ treo tường, không nghĩ tới lập tức liền 12 giờ, hắn quay đầu đối ngô thiên nguyệt nói, đi thôi. Ngày thường trong nhà thức ăn liền đặc biệt hảo, hôm nay bởi vì có khách nhân tới, triệu chân chân còn cố ý làm tần chiêu đệ nhiều hơn vài món thức ăn, cực đại bàn ăn mau bãi đầy. Tứ bảo chỉ chỉ chính mình bên cạnh ghế dựa, nói, thiên nguyệt tỷ, ngươi ngồi nơi này đi. Đại bảo cũng nói, mau ngồi đi. Ngô thiên nguyệt không có ngồi, lúc này nhị bảo ở phòng bếp hỗ trợ. triệu chân chân ở hướng trên bàn bưng thức ăn ngay cả tam bảo cũng ở nghiêm túc bày chén đũa nàng hướng đại bảo cười cười trực tiếp vào phòng bếp nhìn đến trong hồ nước có còn không có tới cập soát chén bàn cùng sao nổi, vận ra thủy quản liền làm khởi việc tới nàng từ nhỏ mẫu thân liền qua đời ba ba thân thể cũng không tốt lắm ở nàng cao một thời điểm cũng qua đời hiện tại nàng đi theo cứu cứu một nhà sinh hoạt cứu cứu ngày thường công tác rất bận mợ là quốc miên xưởng chiến sĩ thi đua cũng là một lòng đem tinh lực nhào vào công tác thượng bởi vậy Trong nhà lớn nhỏ việc nhà, trên cơ bản đều là Ngô Thiên Nguyệt cùng biểu mọi hai người phân làm. Triệu chân chân nhìn đến chạy nhanh ngăn trở, nói, không cần ngươi soát, mau cùng a Di lại đây ăn cơm đi. Ngô Thiên Nguyệt hướng nàng cười cười, nói, Triệu a Di lập tức liền soát xong rồi. Nàng nhanh nhẹn làm xong việc, còn không quên đem hồ nước bệ bếp đều cấp lau khô, tần Chiêu đệ chính mình chỉ có một nhi tử. Nhìn đến Ngô Thiên Nguyệt như vậy tiểu cô nương trời sinh liền có hảo cảm, liền cười khen nói, người cùng người thật là không thể so. Học tập tốt như vậy đã rất lợi hại, còn như vậy sẽ làm việc. Trở lại phòng khách sau, mọi người đều đã ngồi xuống, nàng ngồi vào đại bảo bên cạnh, tứ bảo hướng nàng cười cười, gắp một chiếc đũa thịt kho tàu xương sườn cho nàng, nói, Thiên Nguyệt tỷ tỷ, nay sương sườn ăn rất ngon. Nô Thiên Nguyệt nói tạ, nàng từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, trong nhà nhật tử không tính là nghèo, nhưng cùng trong thành sinh hoạt là vô pháp so, ăn một đốn sủi cảo liền tính ăn tết, 12 tuổi thời điểm bị cứu cứu nhận được trong thành. Hằng ngày ăn so nàng trước kia hảo quá nhiều, nhưng như vậy phong phú đồ ăn nàng vẫn là lần đầu tiên ăn. Đường đường này tiểu hoa nhi tuy rằng mới một tuổi nửa, nhưng cũng thực thích ăn thịt, nàng ngồi ở chính mình cao ghế trên, tiểu bao tử trên mặt lộ ra hai phân đáng yêu thèm tướng, nàng không hài lòng nhìn nhìn chính mình mâm củ mai bánh cùng canh trứng, lớn tiếng hét lên mụ mụ. Ta muốn ăn thịt thịt, nói còn chỉ chỉ cá lư hấp, triệu chân chân dơ dơ lên trong tay chén nhỏ nói, đường đường, mụ mụ tự cấp ngươi chọn lựa xương cá, ngươi không cần cấp. Trước đem canh trứng ăn được không? Đường đường nhăn tiểu mày suy tư vài giây, cầm lấy cái muông từng ngụm từng ngụm ăn lên, bất quá, nàng canh trứng chỉ ăn nửa chén sẽ không chịu lại ăn, ngẩng đầu lại nhìn về phía mụ mụ. Triệu chân chân đem chọn hảo thứ thịt cá đưa cho nàng, nói đường đường nhanh ăn đi, ăn xong rồi lại ăn sương sườn được không? Đường đường thập phần ngoan ngoãn gật gật đầu. Vương Văn Quảng đã sơm chọn hảo mấy khối không phì không gầy sương sườn, cười nói, đường đường ngươi xem, sương sườn ở ba ba nơi này đâu Đường đường nết môi đắc ý cười cười, đen nhánh mắt to lượng lượng, nói, cảm ơn ba ba. Nghe được nữ nhi lại ngọt lại nhu thanh âm, vương văn quảng trong lòng so uống lên mật còn ngọt. Thiên Nguyệt không cần khách khí A, thích cái gì liền ăn nhiều một chút. Nô Thiên Nguyệt cười gật gật đầu, nhưng chiếc đũa vẫn là kẹp đến không cần. Trước kia nàng ba ba trên đời thời điểm, trong nhà có cái gì ăn ngon đều làm nàng một người ăn. Ba ba như thế nào cũng không chịu ăn thượng một ngụm, nhưng ba ba bị bệnh sau, nàng bị cứu cứu nhận được trong thành phía trước. Ba ba cô ý dặn dò qua, tiểu cô nương ra không thể biểu hiện quá tham ăn, nói cách khác người khác sẽ không thích nàng, ở không đói bụng bụng dưới tình huống, nhất định phải ăn ít nhiều làm việc, như vậy mới có thể ở trong nhà người khác quá càng tốt. Hiện tại ba ba không còn nữa, nhưng những lời này nàng đều ghi tạc trong lòng. Đại bảo đã sớm quan sát đến Ngô Thiên Nguyệt không thế nào dùng nữa, mặc dù là dùng nữa, ăn đến cũng là thức ăn chay, hắn thiết liếc mắt một cái bốn phía, ba ba tử cấp mụ mụ thịnh canh, nhị bảo ở gầm cổ vịt, Tam Bảo cùng tứ Bảo cũng ở ăn nhiều. Tần a Di trong mắt chỉ có đường đường. Hắn gấp một khối thịt vịt, gắp ớt gà đinh, gắp thịt cá, còn gắp xương sườn. Mắt thấy Ngô Thiên Nguyệt chén đều mau đầy. Ngô Thiên Nguyệt cũng nói đủ rồi, nhưng hắn còn ở tiếp tục. Ngô Thiên Nguyệt có điểm quẫn, cũng có chút cấp. Nàng bản thân lượng cơm ăn không lớn, Đại Bảo lại như vậy kẹp đi xuống, nàng liền thật sự ăn không hết, vậy không cần hảo. Nàng thấp giọng nói: Vương Kiến Dân, ngươi còn như vậy ta không để ý tới ngươi. Đại Bảo sửng sốt. Cho chính mình thịnh một chén vịt canh uống lên. Tiểu hai tử thực dễ dàng tham ăn, đường đường vì ăn thịt, phía trước cô ý chỉ ăn nửa chén canh trứng để lại bụng, nhưng thịt cá ăn quá ngon, sương sừng cũng quá ngon, ăn xong này đó nàng còn ăn thịt vịt, vốn dĩ mụ mụ đã không cho nàng ăn, nhưng miệng nàng một bẹp, ba ba liền chủ động đem vịt chân kẹp đến nàng trong chén. Ăn gặp thời chờ thực vui vẻ, nhưng ăn xong rồi nàng cảm thấy bụng hảo căng a, giống như tiểu cái bụng thật sự tùy thời muốn phá lạc. đương đương trí nhớ thực hảo. Nàng nhớ rõ ba ba đã từng nói qua, người ăn cơm muốn đi ra ngoài đi một chút, như vậy có trợ giúp tiêu hóa, bởi vậy, nàng bị tần chiêu đệ từ cơm ghế ôm xuống dưới, liền ồn ào đến, ba ba, mụ mụ, ta muốn đi công viên. Đang là giữa tháng 8, đúng là một năm chung nhất nóng bức thời điểm, phòng khách quạt vẫn luôn khai ở tối cao đường, dù vậy, đại gia cơm nước xong cũng đều ra một tầng mồ hôi mỏng, giữa trưa dương quăng như vậy độc lúc này đi dạo công viên, cũng chính là tiểu hài tử có thể nghĩ ra được. Triệu chân chân dùng khăn tay xoa xoa nữ nhi mồ hôi trên trán, nói, đường đường hiện tại đi bên ngoài sẽ phơi hắc, phơi đen đường đường liền không phải xinh đẹp nhất tiểu cô nương. ngươi có phải hay không bụng không thoải mái à, mụ mụ cho ngươi xoa xoa được không? Đường đường gật gật đầu, vươn tay nhỏ dắt lấy mụ mụ tay. Triệu chân chân động tác thực mềm nhẹ, đường đường thực mau liền đánh mấy cái ngáp ngủ rồi. Vương văn quảng vùng trong tay thư, hỏi, chân chân, ngươi vây không vây? Triệu chân chân gật gật đầu. Vương Văn Quảng đi tới ôm lấy nàng bả vai, nói, vậy ngươi lên giường nằm trong chốc lát đi, ta tới nhìn đường đường là được. Trong phòng khách, tần Chiêu đệ ở thu thập bàn ăn, trước kia nàng không có tới thời điểm, này đó việc đều là về nhị bảo cùng tam bảo làm. Này hai người thực tự giác mà ở hỗ trợ, chỉ có tứ bảo thập phần nhàn nhã nửa nằm ở trên sofa, trong tay cầm một quyển sách xem mùi ngon nhi. Tần Chiêu đệ ở rửa chén, nhị bảo ở sát bệ bếp cùng mặt bàn, tam bảo ở quét rác, nô thiên nguyệt thật sự tìm không thấy sự tình làm. Nàng ngồi vào trên sofa, ngắm liếc mắt một cái tứ bảo chính xem đến thư, hoài nghi là hai mắt của mình có vấn đề. Lại tập trung nhìn vào, không sai, tứ bảo trong tay thư tịch là toán học ảo diệu, đừng nhìn quyển sách này tên thức dậy có điểm văn nghệ, trên thực tế cùng văn nghệ một chút không dính biên, cũng không phải giống nhau phổ cập khoa học thư tịch. Nói như thế, quyển sách này tự thuật phương thức đích sắc rất có ý tứ, nhưng nội dung khó khăn tương đương với cao tam trình độ, có chút địa phương đề cập tri thức điểm thậm chí vượt qua cái này phạm vi Nàng do dự vài giây tò mò hỏi, tứ bảo, ngươi có thể xem hiểu không? Tứ bảo đã sớm nghe nhị ca nói, cái này xinh đẹp tỉ tỉ rất lợi hại, học tập thành tích cùng đại ca không phân cao thấp, nhưng không nghĩ tới cũng cùng người khác giống nhau đại kinh tiểu quái, hắn quay đầu thực nhẹ nhàng nói, đương nhiên có thể, quyển sách này thực dễ dàng hiểu a. Nô Thiên Nguyệt chớp trước mắt, tuy rằng vẫn là có điểm nghi hoặc, nhưng không có lại truy vấn đi xuống. Cũng may đại bảo chủ động cho nàng giải thích nghi hoặc, Nô Thiên Nguyệt. Ta tứ đệ cũng không phải là người bình thường, hắn là thiên tài, năm nay mới 10 tuổi, đã đọc sơ nhị, phòng trừng khai giảng sẽ đọc cao trung đi. 10 tuổi liền thượng cao trung. Nô Thiên Nguyệt nghe được đại bảo nói có chút khiếp sợ, nàng từ nhỏ thông tuệ hơn người, cũng luôn luôn coi đây là ngạo, nhưng cùng tứ bảo so kém đến quá xa. 9 tháng phân khai giảng, đại bảo cùng Nô Thiên Nguyệt chờ kết bạn đi Bắc Kinh vào đại học, nhị bảo bắt đầu rồi muốn mệnh cao tam sinh hoạt, tam bảo vẫn duy trì không nhanh không chậm tiết tấu, bài chuyên ngành học được hảo. văn hóa khóa cũng còn nói quá khứ chỉ có tứ bảo sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất dựa theo kế hoạch tứ bảo lại lần nữa nhảy lớp thăng nhập cao trung nhưng mà không quá mấy ngày bắc kinh đại học thiếu niên ban đột nhiên tới trường học chiêu sinh bọn họ điều kiện thực hà khác sàng chọn 4 năm biến cuối cùng chỉ có tứ bảo một người trúng tuyển 10 tuổi hai tử vào đại học thật là chưa từng nghe thấy nhưng mà quen thuộc tứ bảo người đều biết hắn trình độ đi đọc đại học dư giả vương văn quảng thật cao hứng Vương giá hiên cùng Tào Lệ quên liền càng không cần phải nói, ngay cả Quách đại tỷ cùng Thẩm Lệ Lệ nghe nói sau, một đám đều hâm mộ đến không được. Nhưng Triệu Chân chân làm mụ mụ, cảm thấy tứ bảo quá nhỏ, như vậy tiểu nhân hài tử liền phải một người rời nhà đọc sách, nàng không qua yên tâm. Tứ bảo chính mình một phương diện có điểm không tha, một phương diện lại đối Bắc Kinh đại học tràn ngập hướng tới, hắn nghe chiêu sinh người ta nói, bọn họ thiếu niên này bàn, tuổi lớn nhất bất quá 15 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 9 tuổi, chính là nói so với hắn còn muốn tiểu một tuổi đâu. Cũng chỉ điểm này, Tứ Bảo liền rất cao hứng, mấy năm nay hắn luôn là nhảy lớp, cho nên cũng luôn là trong ban nhỏ nhất học sinh, tuy rằng bởi vì học tập hảo, trong ban đồng học ai cũng không dám khi dễ hắn, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể thay đổi một chút cái này hiện trạng. Chân chân ngươi không cần lo lắng, kỳ thật Tứ Bảo là cái thực độc lập hài tử, ở bên ngoài đi học, trừ bỏ học tập, đơn giản chính là ăn cùng trụ, ăn có nhà ăn, trụ có trường học ký túc xá. Nói nữa, còn có đại bảo đâu, đại bảo cùng hắn một cái trường học, khẳng định không thành vấn đề. triệu chân chân cười cười, cảm thán nói văn quảng, nhật tử quá đến thật là nhanh a, mắt thấy bọn nhỏ đều lớn, một đám phải rời khỏi ra. vương văn quảng vỗ vô, vô nàng đầu, nói, đúng vậy, bọn nhỏ đều lớn, bọn họ về sau sẽ càng đi càng xa, bọn họ sẽ có thế giới của chính mình, cuối cùng a, liền vẫn là dư lại chúng ta hai cái. triệu chân chân nghịch ngợm vỗ vô, vô hắn khuôn mặt, nói, văn quảng, chờ đem tứ bảo tiến đi. ta muốn nắm chặt đem điều khiển chứng khảo ra tới. Vương Văn Quảng cũng vô vô nàng khuôn mặt, lại nhịn không được méo một phen, nói: chân chân, ta tới giáo ngươi đi. Trước kia ở bí thư bộ thời điểm, triệu chân chân ra cửa làm việc nhi giống nhau đều là kỵ xe đạp, này cũng không có gì không tốt, nhưng từ nàng thăng vì thị trưởng trợ lý lúc sau, đi ra ngoài làm việc nhi số lần nhiều, tỷ như buổi sáng đi năm Giao, buổi chiều khả năng lại đi phía đông nhi, thị nội ngồi xe điện đi ra ngoài thực phương tiện, nhưng có chút địa phương cần thiết chuyển xe. Có đôi khi còn muốn đảo hai lần xe, hơn nữa trung gian yêu cầu chờ đợi, như thế quá nhiều thời giờ đều lãng phí. Ở trên đường, nhưng nếu là kỵ xe đạp lại thực sự quá mệt mỏi. Đường lái xe đi ra ngoài làm việc nhi liền hoàn toàn không giống nhau, chính phủ công vụ xe đều xứng có tài xế, chẳng những qua lại tốc độ mau, nếu là mệt mỏi, thậm chí có thể ở xe ghế sau đánh cái ngủ gần, hoặc là tưởng cái sự tình gì, đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng công vụ dùng xe thực khẩn trương, phó thị trưởng nhóm so nàng còn nội. còn càng thường xuyên ra ngoài có đôi khi căn bản bài không thượng bởi vậy đương hai tháng sau một ngày mới tinh bắc kinh xe dịp rốt cuộc đến hóa triệu chân chân dị thường kích động mở cửa xe ngó trái ngó phải cảm thấy nào nào đều hảo nào nào đều thích trạng vạng tan tầm nàng mở ra bóng lượng xe dịp thật cẩn thận chạy ở bình thản trên đường phố cảm giác cả người đều sắp bay lên tới khó trách vương văn quảng như vậy ai chính mình lái xe này tư vị đích xác đặc biệt sảng chương một chương một Trước kia ngồi vương văn quảng xe, trước nay không rắc ra tới nhanh như vậy, hiện tại nàng chính mình lái xe về đến nhà cũng chính là trong nháy mắt sự tình. Bởi vì ngõ nhỏ quá hẹp xe khai không đi vào, nàng đem xe ngừng ở bên ngoài, xuống xe sau còn vòng một vòng, xác nhận không có gì vấn đề sau, cầm túi sách đang chuẩn bị về nhà, nhị bảo cùng đường đường cao hưng phân chấn mà chạy tới. Tết Trung Thu lập tức tới rồi, thời tiết cũng càng thêm mát mẻ, đường đường bên trong còn ăn mặc hậu chỉ phỏn tiểu váy, bên ngoài bỏ thêm một kiện hồng nhà táo gió. Đại khái ra cửa cấp không khấu hào nút thắt, phình phình, nàng bước chân ngắn nhỏ kiệt lực muốn đuổi kịp nhị ca bước chân, nhưng vẫn là lạc hậu một mảng lớn. Tần Chiêu đệ vươn tay cánh tay muốn ôm nàng, nàng còn không chịu, tiểu béo tay dùng sức một phách cấp xóa sạch. Đường Đường một bên chạy một bên hương phân thều, Mụ Mụ, đây là ngươi xe mới sao? Thật lớn thật xinh đẹp a. Triệu Chân Chân cong lưng đem nàng bế lên tới, cười trả lời, này không phải Mụ Mụ, là ngươi nhị ca xe mới, ngươi nhị ca nhưng lợi hại. Mụ mụ đều còn không có tránh như vậy nhiều tiền đâu. Nhị bảo vô vô xe mới cửa sổ xe, thập phân đắc ý nói, đường đường, chờ ngươi trưởng thành, nhị ca cũng cho ngươi mua một chiếc xe. Đường đường vui mừng há to miệng, nói, thật vậy chăng? Nhị ca ta muốn màu đỏ. Vương kiến quốc vô vô bộ ngực nói, kia đương nhiên là sự thật. Triệu chân chân đem chìa khóa xe đưa cho nhị bảo, nói, ngươi khai không được, nhưng ngươi có thể ngồi trên đi cảm thụ một chút. Nhị bảo dùng sức gật gật đầu. triệu chân chân đem đường đường buông xuống cho nàng sửa sang lại một chút áo gió nút thắt hỏi đường đường hôm nay ngoan không ngoan hôm nay giữa chưa đều ăn cái gì đường đường gật gật đầu trả lời mụ mụ ta thường ngoan hôm nay giữa chưa ăn bí đỏ cháo canh trứng rau cần đậu hủ khô còn ăn năm cái đại tôm triệu chân chân sờ sờ nàng đầu dùng giọng tán thường nói đường đường giỏi quá ngươi buổi tối muốn ăn cái gì nha đường đường ngoai đầu nhỏ suy nghĩ mấy giây còn không có nghĩ đến muốn ăn cái gì vạn quay đầu phát hiện nhị ca không thấy nàng kinh ngạc hỏi mụ mụ nhị ca đâu không phải là bị người xấu mang đi đi gần nhất mấy ngày vương văn quảng đều ở cùng nữ nhi phổ cập an toàn tri thức đường đường hiện tại tính cảnh giác rất cao ngày hôm qua tần chiêu đệ mang nàng đi thực phẩm phụ cửa hàng mua nước tương trùng hợp đụng phải hồ lợi nông tiểu hồ cùng lý duy thanh đã kết hôn 2 năm vợ chồng son đều ngóng trông có chính mình hài tử nhưng đến nay còn không có có thể như nguyện bởi vậy tiểu hồ mỗi lần nhìn đến đường đường liền thích đến không được Đem một bao mức hoa quả đưa cho đường đường, ôm nàng hỏi hay không nguyện ý đi theo chính mình về nhà, hắn này bất quá là thuận miệng vừa nói vui lùa lời nói, đường đường lại thật sự, nguyên bản cười hì hì nàng đột nhiên lại khóc lại nháo, dùng tay nhỏ chảo hắn mặt, còn dùng cẳng chân dùng sức đặng hắn. Hồ lợi nông như thế nào hống cũng chưa dùng, chỉ có thể chật vật đem nàng đông xuống. Lúc ấy đường đường gắt gao nắm tần chiêu đệ tay, mức hoa quả cũng không cần, còn chỉ vào mùi hắn nói, ngươi muốn gạt ta về nhà, ngươi là người xấu. triệu chân chân lắc đầu. Đem nữ nhi bế lên tới nói, ngươi xem, ngươi nhị ca ở trong xe đâu. Giờ phút này, Vương Kiến Quốc nhắm hai mắt ngồi ở điều khiển vị thượng, trong lòng không ngừng mặc niệm một câu, đây là ta xe, đây là ta xe, đây là ta xe. Đường đường nhìn kỹ xem nhị ca, nãi thanh nãi khí hỏi, nhị ca, ngươi ngủ rồi sao? Nhị bảo mở mắt ra hướng nàng cười cười, có chút không tha xuống xe, đem chìa khóa xe giao cho mụ mụ. Đại bảo đi Bắc Kinh đi học, Tứ bảo cũng đi Bắc Kinh đi học, tam bảo ở một chung trọ ở trường. trong nhà một chút trống trải rất nhiều thần chiêu đệ cấp triệu chân chân đổ một chén nước cười nói triệu thị trường ta đã tẩy hảo thiết hảo đồ ăn tủ lạnh còn có nửa chỉ gà là hầm canh vẫn là bật chẳng. triệu chân chân uống một ngụm thủy nói trong nhà có phải hay không còn có củ mài hầm cái canh đi thần chiêu đệ gật gật đầu đi phòng bếp nhị bảo chuẩn bị lên lầu tiếp tục xoát đề hắn hiện tại là một người cao tam sinh đại học trường trung học phụ thuộc năm trước học lên xuất thực không tồi nhưng so với một chúng còn kém như vậy một chút Bởi vậy, năm nay giáo lãnh đạo ở tàn nhẫn trảo tốt nghiệp ban học liên suất, bọn họ các khoa lão sư tập thể điên cuồng một đám khởi sướng bài thi tới không chút nào nương tay. Nhị ca, người chơi với ta nhi. Đường đường thực thích nhị ca, đặc biệt là hiện tại đại ca, tam ca cùng tứ ca đều không ở nhà. Vương kiến quốc từ thang lầu thượng nga xuống tới, đi nhanh chiều mội mội đi qua đi, vương tay cánh tay lập tức đem ngồi ở thảm thượng đường đường khiêng ở trên vai. Đường đường cao hứng ngao ngao thẳng kêu, nàng nói, nhị ca mau đi phía trước đi. Lại đi phía trước một chút, nhị bảo thập phần nhẹ nhàng khiêm nàng, đi đến phòng khách trung gian. Đường đường rất cẩn thận hoạt động chính mình tiểu thân mình, một bàn tay nắm chặt nhị ca cổ, một khác chỉ trắng non tay nhỏ dùng sức hướng lên trên đủ, có thể, vẫn là thiếu chút nữa điểm mới có thể đủ đến đèn treo cái đuôi Vương kiến quốc cổ vũ muội muội đường đường, ngươi đứng lên, không có việc gì không cần sợ, nhị ca bắt lấy ngươi đâu. Hắn không sợ, đường đường có chút sợ, tiểu nha đầu túi đầu vừa thấy. Cảm thấy chính mình cách mặt đất quá cao, một viên trái tim nhỏ hoang mang rối loạn. Đợi mấy giây không thấy muội muội đứng lên, nhị bảo đang muốn lại cổ vũ nàng hai câu. Lúc này Vương Văn Quảng tan tầm đã trở lại, nhìn đến nữ nhi ở nhị bảo trên vai lung lay, lập tức cau mày nói, nhị bảo. Ngươi muội muội còn nhỏ vạn nhất ném tới làm sao bây giờ? Ngươi như vậy nhàn sao, bài thi đều làm xong. Vương Kiến Quốc đem đường đường gông xuống, xoay người liền lên lầu. Vương Văn Quảng chạy nhanh bế lên tiểu nữ nhi hỏi. Đường đường có hay không dọa đến A? Đường đường lập tức lắc lắc đầu. Vương Văn Quảng lúc này mới yên tâm, hắn quay đầu đối thê tử nói, chân chân, ngươi phát hiện không có, nhị bảo đứa nhỏ này tính tình càng ngày càng kém, ngươi xem ta bất quá nói một câu, hắn không nói một lời liền đi rồi. Triệu chân chân đảo không như vậy cho rằng, có chút lời nói nàng đã sớm từng nói, Văn Quảng, có lẽ ở ngươi trong lòng, nhị bảo so ra kém đại bảo cùng tứ bảo, nhưng xem một người không thể chỉ xem thiên tư, đối đại hải tử cũng là như thế này. Nhị bảo trên người ưu điểm rất nhiều, có chút là đại bảo cùng tứ bảo đều không cụ bị. Ngươi vừa rồi nói chuyện ngữ khí liền thập phần không đúng, chuyện này nếu là đổi thành đại bảo, ngươi còn sẽ như vậy nói sao? Vương Văn Quảng sửng sốt, hắn tự xưng là là cái hảo ba ba, chẳng những đốc xúc mấy cái hài tử học tập, ở sinh hoạt thượng cũng sẽ ngẫu nhiên quan tâm, đặc biệt là đại bảo cùng nhị bảo, hai người bọn họ tuổi không nhỏ, gặp được vấn đề sẽ tương đối nhiều, cho nên cách thượng một đoạn thời gian, hắn liền sẽ cùng đại bảo nhị bảo liêu thượng một liêu. Có một chút triệu chân chân đích xác nói đúng, đại bảo từ nhỏ thông minh, các phương diện đều là cái làm người bất lo hài tử, nếu vừa rồi là hắn khiêng mội muội phỏng trừng hắn sẽ không lớn tiếng trách cứ, nhiều nhất trực tiếp tiến lên đem đường đường cấp ôm lại đây. Hắn trầm ngâm một chút nói, chân chân, ta về sau sẽ chú ý, đợi chút ăn cơm xong, ta cùng nhị bảo nói nói chuyện. Vương kiến quốc tuy rằng có điểm sinh khí, nhưng đương hắn ở án thư bên ngồi xuống, liền hoàn toàn đắm chìm ở soát đề lạc thú giữa, làm bài thời gian luôn là làm được mau hắn hai bộ bài thi còn không có làm xong đường đường đã bỏ lên trên lâu kêu hắn ăn cơm đường đường thực thích bò lâu nàng bước chân ngắn nhỏ một cái bậc thang một cái bậc thang đi được thực nghiêm túc lầu một đến lầu hai thang lầu tổng cộng có 25 tầng nàng đếm tới 25, tâm tình tốt lắm cười cười đẩy ra nhị ca cửa phòng dùng ngọt nhu tiểu giọng nói hô nhị ca ăn cơm tần a di làm ngươi thích ăn xảo tôm bóc vỏ nhị bảo lập tức bút bút đem muội muội một phen bế lên tới nói hảo chúng ta đi ăn cơm lâu Đường đường nết môi cười cười, nói, nhị ca bối bối. Vương Kiến Quốc đem nàng buông xuống, sau đó khiêng ở trên vai. Xuống lầu thời điểm, đường đường hai tay nắm chặt nhị ca cổ, lộ ra đầu nhỏ đi xuống nhìn nhìn, cao cao thang lầu cũng làm nàng có chút hoảng hốt. Vương Văn Quảng đã sớm quan sát đến đường đường có chút khủng cao, bởi vậy ở phương diện này thập phần chú ý, hắn nhìn đến sau nhịu như mày, vốn dị muốn lại trách cứ nhị bảo. Lại nghĩ đến thê tử nói, liền vẻ mặt ôn hòa nói, nhị bảo, mau rửa tay ăn cơm. Đường Đường. Tới Ba Ba nơi này. Đường Đường đi đến Ba Ba bên người, đem đầu nhỏ dựa đến Ba Ba trên đùi, nói: "Ba Ba, ta mệt mỏi quá a." Vương Văn Quảng vươn tay sờ sờ nàng có điểm lộn xộn bím tóc, nói: "Phải không, Đường Đường hôm nay đều làm gì như vậy mệt?" Đường Đường nâng lên khuôn mặt nhỏ, bò đến Ba Ba trên đùi tìm được một cái thoải mái góc độ ngồi xuống, cái miệng nhỏ bá bá nói khai: "Ba Ba, ta buổi sáng đi tiểu công viên chơi trong chốc lát, nơi đó có rất nhiều tiểu bằng hữu." con đụng tới thẩm một ngọn chúng ta thi đấu xem ai chạy trốn mau nàng không ta chạy trốn mau sau lại liền đã trở lại tần a di cho ta ăn nửa cái quả táo ta ở trên thảm đắp một cái rất lớn rất lớn lâu đài đắp xong lâu đài liền ăn cơm trưa sau đó ta liền lên giường ngủ tần a di nói ta tỉnh lại thời điểm đều tăng điểm ta hướng lên một lọ lãi cùng tân a di cùng nhau chơi trốn miêu miêu sau lại nhị ca đã trở lại lại nghe được mụ mụ xe văng lên ngay từ đầu chúng ta còn tưởng rằng là ba ba đâu Nhị ca nói có thể là xe mới đến hóa, chúng ta liền chạy ra đi nhìn. Một cái một tuổi mười tháng hải tử có thể đem sự tình tự thuật như vậy kỹ càng tỉ mỉ thả chuẩn xác, đã phi thường không tồi. Vương văn quảng vũ vô nữ nhi đầu, khen nói, đường đường ngày này cũng thật vội, đợi chút ăn cơm chiều ba ba mang ngươi chơi xếp gỗ được không. Hắn gần nhất có rảnh sẽ dạy nữ nhi con số, phát hiện đường đường đối này không phải đặc biệt mất cảm, hắn cùng triệu chân chân suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng phát hiện dùng xếp gỗ không tồi. Đặc biệt hình tượng trực quan, tiểu hài tử thực dễ dàng tiếp thu. Đường Đường cảm thấy cùng ba ba chơi xếp gỗ có điểm mệt, bởi vì ba ba luôn là sẽ làm nàng nhớ rất nhiều đồ vật. Nàng do dự mấy giây, nhìn nhìn ba ba nói, "Ba ba ngươi công tác một ngày cũng mệt mỏi đi, đợi chút cơm nước xong chúng ta nằm trong chốc lát đi." Vương Văn Quảng nhìn nhìn nữ nhi trên mặt kia rõ ràng là ghét bỏ biểu tình, có điểm bất đắc dĩ cũng có chút mất mát. Vương Kiến Quốc ngắm liếc mắt một cái ba ba, nghẹn lại cười tiếp đón muội muội Đường Đường, "Mau tới đây ăn cơm nào." Ai nha còn có thịt kho tàu a vừa thấy liền đặc biệt tan ngon. Đường đường vèo một chút từ ba ba trên đùi trượt xuống dưới, vội không ngừng chạy hướng chính mình cao ghế dựa. Vương Văn Quảng nhịn không được lắc lắc đầu. Triệu chân chân vô vô trượng phu bà vai nói Văn Quảng đường đường còn nhỏ, ngươi không cần quá sốt ruột. Kỳ thật nhị bảo ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng, lấy hắn hiện tại thành tích thi đấu Bắc Đại là không thành vấn đề. Vương Văn Quảng gật gật đầu, rồi lại nói bọn họ tuy rằng còn nhỏ, nhưng từ nhỏ dưỡng thành tốt thói quen. sau khi lớn lên làm việc liền sẽ làm ít công to đường đường đích sắc còn nhỏ nhưng nhị bảo cũng không nhỏ đứa nhỏ này học tập là còn tính có thể bất quá hắn làm việc có điểm hấp tấp không bằng đại bảo ổn trọng ta đối hắn nghiêm khắc một chút là vì hắn hảo triệu chân chân nhìn kỹ một chút trượng phu mặt hỏi hôm nay ai chọc ngươi sinh khí vương văn quảng không nghĩ đem trường học sốt ruột chuyện này nói cho nàng nói không có ngày hôm qua buổi chiều lão lương một hai phải lôi kéo ta uống cà phê đại khái là cà phê uống nhiều quá ta tối hôm qua ngủ đến không tốt sữa chua xưởng hiện tại mỗi năm giá trị sản lượng kinh người bởi vì là giáo làm xí nghiệp trừ bỏ bình thường thu nhập từ thuế lợi nhuận không cần nộp lên như vậy một tuyệt bút tiền như thế nào phân phối thành một nan đề các hệ mỗi năm đều vì thế tranh luận không thôi nhưng sự tình hôm nay còn không phải là vì tiền vương văn quảng từ thăng vì chức vị chính lúc sau liền tư nhiệm sữa chua xưởng công tác hồ lợi nông hiện tại là sữa chua xưởng xưởng trường tiểu hồ tuổi trẻ có khả năng trừ bỏ sữa chua xưởng một sạp chuyện này còn mang theo hệ một cái trường kỳ hạng mục nhưng dù vậy cũng có người có ý kiến nói hắn một cái mới vừa bình thượng phó giáo sư cần thiết đảm nhiệm hệ giảng bài công tác đương nhiên để cái này ý kiến chân chính mục đích cũng không phải làm hồ lợi nông trở lại hệ đi học mà là mượn cơ hội nói ra sữa chua xưởng hẳn là thiết trí phó xưởng trưởng trước hơn nữa dựa theo lệ thường danh ngạch phải có hai cái đích xác nếu chỉ là từ giá trị sản lượng thượng suy xét sữa chua xưởng đích xác hẳn là như vậy trang bị hơn nữa đừng nói hai cái phó xưởng trưởng hai mươi cái cũng có thể nuôi nổi nhưng một tay sáng lập nhà máy vương văn quảng cảm thấy hoàn toàn không cần thiết sữa chua xưởng công nhân không nhiều lắm các phân xưởng đều xứng có phân xưởng chủ nhiệm chất kiểm khoa tiêu thụ khoa còn có xưởng làm cũng đều có người phụ trách từng người trách nhiệm thập phần rõ ràng mặc dù là không có hồ lợi nông ở nhà máy các bộ môn đều có thể bình thường vận chuyển thêm nữa phó xưởng trưởng thuần túy là dư thừa để cho hắn tức giận là hắn này còn không có đáp ứng đâu đã có không ít người để cử phó xưởng trưởng người được chọn sữa chua xưởng hiện tại chính là một khối thịt mỡ rất nhiều người đều tưởng đi lên cắn một ngụm triệu chân chân cười nói chúng ta ăn cơm đi cơm nước xong đi ra ngoài tàn bộ vương văn quảng gật gật đầu ăn qua cơm chiều vương văn quảng cùng triệu chân chân mang theo đường đường đi ra ngoài tàn bộ mười tháng thời tiết có điểm lạnh triệu chân chân cấp nữ nhi mặc vào hầu áo khoác lại tìm ra đỉnh đầu mũ cho nàng mang lên nhị bảo nhìn bọn họ ba người bóng dáng biến mất ở cửa đắc ý cơ cơ đầu lại lắc lắc eo, giơ lên cao tay phải lên lầu bất quá hạt chơi là không có khả năng hạt chơi hắn đi vào chính mình phòng liền bắt đầu nghiêm túc vùi đầu làm bài vương kiến quốc từ trước đến nay chính là cái không chịu thua người trước kia ca khảo niên cấp đệ nhất hắn cũng tưởng khảo niên cấp đệ nhất hiện tại hắn làm được cũng là niên cấp đệ nhất kka thi đậu bắc kinh đại học hắn cũng cần thiết thi đậu hơn nữa kka là thành phố thi đại học trạng nguyên hắn cũng cần thiết là tuy rằng với hắn mà nói Cuối cùng một chút đặc biệt khó. Chương 159 chương 159. Nhị bảo, mau mở mở cửa. Mụ mụ biết người không ngủ. Đang ở trên giường làm bài tập vương kiến quốc sướng suốt, nhanh chóng tắt đi trong tay đèn bàn, sờ soạn xuống giường đem bài thi phóng tới trên bàn, sau đó toàn hồi ổ chăn nhắm mắt lại, đợi một hồi lâu mới làm bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. lê dép lê tới mở cửa. Mẹ, hơn phân nửa đêm ngài làm gì đâu. Ta này chính nằm mơ đâu. Triệu chân chân không để ý đến hắn. Mở ra đèn trực tiếp đi đến án thư bên cạnh, đem mặt trên còn không có làm xong bài thi lật xem một chút, lại bọc bọc trên người áo ngủ, đối có chút trột dạ nhi tử nói nhị bảo, thời tiết quá lạnh, ngươi còn đứng làm gì, mau nằm đến trong ổ chăn. Hiện tại vừa mới tháng 11, máy sưởi không có tới phía trước nửa tháng, thường thường là khó nhất nào, ban ngày còn hảo, buổi tối độ ấm đặc biệt thấp, trong phòng rét căm cam. Vương Kiến Quốc xoa nhẹ một chút đôi mắt, hướng triệu chân chân cười cười, nghe lời lên giường nằm xuống. triệu chân chân đem ghế rửa kéo dài tới mép giường nói nhị bảo ngươi nhắm mắt lại dương thần mụ mụ cùng ngươi nói nói mấy câu liền đi vương kiến quốc trong lòng có chút thấp thỏm nhưng vẫn là làm theo nhị bảo ngươi lần này kỳ trung khảo thí thành tích ra tới sao vương kiến quốc cao hứng mở mắt ra nói mụ mụ thành tích sớm xuống dưới ta còn là niên cấp xếp hạng đệ nhất triệu chân chân vươn tay vô vô đầu của hắn nói nhị bảo quá tuyệt vời ngươi ở mụ mụ trong mắt cùng đại bảo tứ bảo giống nhau thông minh hơn nữa có chút địa phương so với hắn hai còn muốn càng ưu tú nhị bảo ngượng ngùng cười nói mụ mụ ta tuy rằng khảo niên cấp đệ nhất nhưng có khoa thành tích không phải thực lý tưởng còn có tiến bộ rất lớn không gian từ hạ quyết tâm phải làm sang năm thành phố thi đại học trạng nguyên vương kiến quốc cảm thấy đối thủ của hắn đã không phải trường trung học phụ thuộc đồng học hắn hiện tại đã có thể thực nhẹ nhàng thi đậu niên cấp đệ nhất ít nhất có thể so sánh đệ nhị danh tổng điểm cao hơn hai ba phân nhưng gần như vậy hiển nhiên là không đủ Bọn họ kỳ trung kỳ mặt bài thi là toàn thị thống nhất, bởi vậy, nhị bảo còn cố ý chạy đến một trung đi hỏi thăm một chút. Kết quả làm hắn có chút khổ sở, một trung niên cấp đệ nhất, tổng phân suất cao hơn hắn 30 phân. Vương kiến quốc điểm đã xem như rất cao, hơn nữa 30 phân, tiêu cơ hồ sở hữu khoa đều là không sai biệt lắm mãn phân. Cái này làm cho hắn trong lòng đặc biệt có thất bại cảm, lại cũng máy móc hắn trong lòng càng cường ý chí chiến đấu. Nhị bảo cho chính mình làm một cái đặc biệt tường tận kế hoạch biểu. Mỗi ngày đều nghiêm khắc dựa theo tuân thủ, buổi sáng 5 giờ rời giờ giường, buổi tối 12 giờ mới đi vào giấc ngủ. Như vậy chấp hành bảy tám thiên, tuy rằng cảm thấy rất mệt, nhưng thu hoạch cũng là thực rõ ràng. Triệu chân chân không rõ ràng lắm hắn thu hoạch, mắt thường nhìn đến chính là nhị bảo mỗi ngày buổi sáng xuống lầu ăn cơm, luôn là một bộ không ngủ đủ bộ dáng. nàng hỏi liền nổi lên lòng nghi ngờ. Cũng hỏi qua hai lần, nhị bảo đương nhiên là không có khả năng thừa nhận chính mình thức đêm thả mỗi ngày chỉ ngủ 5 cái giờ. triệu chân chân trầm mặc vài phút hỏi nhị bảo mục tiêu của ngươi không chỉ là muốn thi đầu bắc kinh đại học còn phải làm thi đại học trạng nguyên đúng không vương kiến quốc trong lòng cả kinh hắn muốn khảo bắc đại mỗi người đều biết nhưng phải làm thi đại học trạng nguyên chỉ là hắn nội tâm ý tưởng trước nay cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua mụ mụ là làm sao mà biết được a vương kiến quốc nhẹ nhàng gật gật đầu triệu chân chân có vô vô đầu của hắn nói nhị bảo Kỳ thật mụ mụ vẫn luôn cảm thấy ca ca ngươi năm nay là thi đại học trạng nguyên chuyện này nhi, có nhất định tính ngẫu nhiên, ta vì cái gì nói như vậy, bởi vì ngươi ca ca lần này tương đối đặc thù, năm trước cuối năm quốc gia chính sách mới xuống dưới, trước kia thi đại học chế độ lại khôi phục, nhưng bởi vì thời gian tương đối đoạn, các trường học chuẩn bị đều không phải đặc biệt đầy đủ, học sinh khảo thí thành tích tổng thể cũng là thiên thấp, nhưng các ngươi lần này liền không giống nhau, các ngươi có sung túc thời gian tới chuẩn bị, cho nên cạnh tranh cũng liền càng kịch liệt. Nhị bảo chính mình đã phân tích quá, sự thật đích xác như thế. Triệu chân chân tiếp tục nói, nhị bảo, khả năng ngươi hiện tại còn không thể hoàn toàn lý giải, nhưng mụ mụ cho rằng, thi đại học trạng nguyên không như vậy quan trọng, ngươi chỉ cần thi đậu chính mình ái mộ đại học cùng chuyên nghiệp như vậy đủ rồi. Mụ mụ mặc kệ ngươi cụ thể học tập kế hoạch, nhưng có một cái yêu cầu ngươi cần thiết tuân thủ, từ ngày mai khởi 10 giờ đúng giờ lên giường ngủ. Nhị bảo khổ một khuôn mặt nói, mẹ, ta 10 giờ căn bản ngủ không được, không học tập thời gian cũng là bạch bạch lãng phí nha triệu chân chân dùng sức chụp một chút hắn đầu nói ngủ không được liền nhắm mắt lại nằm nhị bảo nhìn đến mụ mụ tựa hồ sinh khí chuyển chuyển nhãn châu thập phần cố mà làm nói hảo đi ta thử xem xem đi ngày hôm sau tan học sau nhị bảo đi đến ra liền lên lầu học tập thực kinh ngạc phát hiện chính mình án thư không thấy tính cả án thư cùng nhau biến mất còn có những cái đó hắn tỉ mỉ vơ vét các khoa ôn tập tư liệu hắn giống bị giấm cái đuôi con thỏ giống nhau nhảy chạy xuống tới vọt tới phòng khách hỏi ba ba ai đụng đến ta phòng vương văn quảng chính ngồi xổm thảm thượng dùng xếp gô giáo nữ nhi đơn giản phép cộng trừ hắn ngẩng đầu trả lời nhị bảo không phải ngươi cùng mụ mụ ngươi nói cảm thấy chính mình phòng lấy ánh sáng không tốt sao cho nên ta đem ngươi đồ vật đều dịch tới rồi lầu một thư phòng về sau ngươi học tập liền đi thư phòng là được lầu một thư phòng đích xác không tồi chẳng những thực rộng mở hơn nữa có một mặt cửa sổ sắt đất có thể nói là toàn bộ phòng ở lấy ánh sáng phòng tốt nhất Bên trong thư tịch đều là Vương Văn Quảng, cho nên ngày thường hắn dùng tương đối nhiều, bọn nhỏ hoặc là ở chính mình phòng học tập, hoặc là đi lầu hai tiểu thư phòng, hiếm khi dùng đến. Nhị bảo trong lòng thực sốt ruột, nhưng vẫn là cười hì hì nói, ba ba. Ta nếu là dùng lầu một thư phòng, ngươi cùng mụ mụ liền không quá phương tiện, không bằng ta dùng lầu hai tiểu thư phòng, ca ca bọn đệ đệ đều không ở nhà, cũng không ai cùng ta đoạt. Ta đây liền đem đồ vật dọn đi lên A. Vương Văn Quảng không vui nhữ như mày, nói, nhị bảo. ba ba thường dùng đồ vật đều dọn lên rồi ngươi qua lại lăn lộn cái gì đi trước làm bộ bài thi đi chờ một lát ăn cơm thời điểm kêu ngươi vương kiến quốc trong lòng thở dài nhận mệnh quay đầu hướng trong đi rồi trời tối thấu triệu chân chân mới về đến nhà lúc này mọi người đều ăn cơm xong tần chiêu đệ chạy nhanh đem lưu tốt đồ ăn nhiệt nhiệt cười nói triệu thị trưởng hôm nay này hạt rẻ hầm gà là vương hiệu trưởng làm hương vị đặc biệt hảo ngươi nhất định phải ăn nhiều một chút triệu chân chân mỉm cười gật gật đầu Hạt rẻ hầm gà đích xác ăn rất ngon, cháo đậu đỏ ngao đến hỏa hậu cũng thực hảo. Nhưng nàng hôm nay quá mệt mỏi không có gì ăn uống, vội vàng ăn điểm liền buông xuống chiếc đũa. Đường Đường chạy nhanh chạy tới hỏi mụ mụ ngươi ăn xong rồi sao? Triệu chân chân xoa xoa nữ nhi đáng yêu tiểu bao tử mặt, cười trả lời mụ mụ ăn xong rồi, Đường Đường có việc như sao? Đường Đường cao hứng nói mụ mụ ôm một cái, mụ mụ đồi ta cùng nhau chơi. Vương Văn Quảng đã sớm nhìn ra tới thê tử vẻ mặt mỏi mệt, hắn tiến lên lôi kéo nữ nhi, nói Đường Đường. Mụ mụ công tác một ngày rất mệt, làm mụ mụ nghỉ một lát nhi, ba ba bồi ngươi chơi được không? Đường đường tiểu thân mình linh hoạt né tránh, dầu miệng lớn tiếng nói không tốt. Bị nữ nhi quét mặt mũi đã không phải một lần, Vương Văn Quảng đã sớm không để bụng, hiện tại đã có thể thản nhiên đối xử. Triệu chân chân hướng trượng phu cười cười, đem nữ nhi ôm vào trong lực nói, đường đường có phải hay không tưởng mụ mụ? Đường đường có điểm ủy khuất gật gật đầu, nói, ta có thể tưởng tượng mụ mụ, tần A Di nói, mụ mụ năm giờ tan tầm. 5 giờ rưỡi là có thể về đến nhà, nhưng 5 giờ rưỡi mụ mụ không có trở về, đường đường trở đến độ xuất ruột. Triệu chân chân túi đầu hôn hôn nữ nhi, nói, mụ mụ cũng tưởng đường đường, tới, chúng ta đi thư phòng nhìn xem nhị ca thế nào. Vương Kiến Quốc thích đứng năng lực rất mạnh, ngắn ngủi sinh khí lúc sau, liền đắm chìm ở để trong biển không thể tự thoát ra được. Đêm qua hắn bị mụ mụ trào bao, chẳng những bị giáo dục một hồi, lúc ấy không có làm xong bài thi cũng bị mụ mụ cầm đi, không có biện pháp hắn chỉ có thể nhắm mắt ngủ. có lẽ là bởi vì ngủ nhiều hơn một giờ, hắn cảm giác tinh lực đặc biệt dư thừa, đến bây giờ đều là sức sống tràn đầy. Kế hoạch không bằng biến hóa mau, nguyên lai học tập kế hoạch là không thể dùng. nhị bảo hôm nay giữa trưa thừa dịp thời gian nghỉ ngơi một lần nữa là một phần, này một phần kế hoạch lớn nhất đặc điểm chính là giành giật từng giây, tận khả năng không lãng phí một phút một giây đồng hồ thời gian. mặt trên chẳng những nghiêm khắc quy định rời giường cùng đi vào giấc ngủ thời gian, ngay cả ăn cơm, uống nước, thượng vệ nút cờ. Ngẫu nhiên nghỉ ngơi thay đổi đầu óc này đó đều có minh xác hạn chế. Dựa theo mặt trên quy định, nhị bảo cần thiết ở tan học sau ăn cơm trước làm xong hai bộ bài thi. Bởi vậy, nhìn đến mụ mụ cùng mội muội tiến vào, nhị bảo chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, lại bắt đầu nghiêm túc làm bài. Đường đường bước chân ngắn nhỏ đi lên trước, nói, nhị ca, ngươi làm xong để sao, chúng ta chơi xe được không? Nhị bảo cũng không ngẩng đầu lên nói, đường đường ngon à, nhị ca ở làm bài tập, nếu là chút không xong nói. Nhị ca sẽ bị lao sư phê bình. Đường đường nghi hoặc suy tư mấy giây, có chút lo lắng hỏi, Nhị ca, kia lão sư có thể hay không đánh ngươi thí thì à? Nhị bảo bị mội mội cho cười, gật gật đầu nói, đúng vậy.